t r ư ơ n g hai trăm tám mươi trời không tuyệt đường người t r ư ơ n g hai trăm tám mươi trời không tuyệt đường người theo ngôi kia mang theo không thể nghi ngờ ý vị lời nói tại tĩnh mịch trong sân rơi xuống dư âm t r ư ơ n g thành tay phải đã lặng y ê n trượt vô cùng tinh chuẩn cầm bên cạnh tư không rác hơi lạnh thủ đoạn thư không rác nao nao nháy mắt minh bạch t r ư ơ n g thành ý đồ cùng lúc đó t r ư ơ n g thành trước mắt kia mặt chỉ có chính hắn có thể trông thấy tản ra ánh sáng nhạt thành trạng thái lần nữa hiện hiện phía trên văn tự rõ ràng xuất t â n chán ghét thế này nỗi khổ đã kích hoạt hiệu quả có thể miễn dịch trừ tinh thần công kích bên ngoài bất luận cái gì hình thức tổn thương nhưng tự thân vẫn như cũ có thể tiến hành hữu hiệu công kích. con thưa tiếp tục thời gian hai mươi chín phút năm mươi tám giây ngay sau đó một cỗ tinh thần mà l ệ n h bớt ưu minh chi lực từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuân ra như là ám lưu l ặ n g yên bao trùm toàn thân cùng k i a chán ghét thế này nỗi khổ trạng thái điệp ra lại với nhau làm xong đây hết thể chuẩn bị c h ơ n g thành mới ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng tế đàn phương hướng ngôi thanh âm rõ ràng chuyển quá khứ đem tiểu ca bông ra đi ta có thể đi với các ngươi ngôi ngay vậy có nhiều hứng thú nghiêng đầu một chút tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia gần như ngây thơ nghĩ hoặc nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là thấy do hết thể trêu tức nếu như ta muốn không nói、gì. cơ hồ tại nàng thoại âm rơi xuống cùng một máy mắt t r ư ơ n g thành cùng tư không rác đồng thời động tư không rác thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh mục tiêu trực chỉ đứng tại ngôi phía sau bạch trạch tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn cơ hồ là thuấn di xuất hiện tại hơi biến sắc mặt bạch trạch trước mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa thăm dò con k i a hận chứa bạo lực cùng vô hiệu hóa song trọng lực lượng nắm đấm đã xé rách không khí mang theo khí thế một đi không trở lại trực tiếp đánh phía bạch trạch tâm tia thanh lãnh tái nhập mặt bạch trạch trong lúc vội vã nâng lên tiềm tiêm ngọc thủ ý đồ đó、nữa. q u a n quẩn tại đầu ngón tay ý đồ cấu trúc viễn cảnh hoặc d ẫ n động lịch sử đoạn ngắn lực lượng tại tiếp xúc đến t ư không giác quyền phong nháy mắt tựa như cùng băng tuyết tan dã tán loạn quân trường tương giao phát ra lại không phải ngột ngạt tiếng ba đập mà là xương cốt tiếp nhận cự lực thì khiến người ta ghê răng nhỏ bé kéo kẹt tâm thành bạch trạch trên mặt nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ thống khổ tiếp lấy cả người như là bị đại vận đ ụ n g bay người xuyên việt không có chút nào sức chống cự bị một quyền này n ệ đến bay rớt ra ngoài chúng đ i ệ n ã xuống ở phía xa b ụ i bặm bên trong nhất thời lại khó mà bỏ lên tới tới tới cùng ta đại chiến sớm đã kìm nén không được kế mông phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn cuồng hống màu đồng cổ dưới làn da cơ bắp như là cầu lòng sôi s ụ p cổ động nàng thua dịp tư không giác công kích bạch trạch lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh vi d i ệ u khẽ hở như là một đầu phát c u ồ n g bao cái từ mặt bên ngang nhiên nổi t i ế n một cái thế đại lực chầm bảy quyền mang theo x é rách màng nhĩ gào t h é t phong thanh thẳng đến tư không giác h u y ệ t thái dương tư không giác phản ứng cực nhanh cơ hồ tại kế mông năm đấm gần người trước một khắc đã nâng lên cánh tay trái hoành g i tại bên mặt trước đó và n h lại là một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang hai người quyền cánh tay giao kích c mắt trần có thể thấy màu ngà sữa khí lãng lầm vang nổ tung cuốn lên mặt đất vô số b ù i đất hình thành một cái c ỡ nhỏ sung kích vòng kế mông cái này nén giận một kích lại bị tư không rác một cánh tay vững vàng chống chọi nhưng tư không rác dưới chân mặt đất cũng bởi vì cái này to lớn lực trùng kích mà từng khúc g i ạ n n ớ c mà l i ệ n tại tư không rác lấy sức một mình ngang nhiên kiềm chế lại kế mông cùng bạch chạch cái này hai tên cấp s dị t h ư ờ n g cùng một thời gian t r ư ờ n g thành cũng đ ộ n g mục tiêu của hắn minh xác chính là lâm khả cùng nàng trên vai hôn mê thẩm kiểu kiểu hắn đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n thân hình như điện bán thẳng đến lâm khả vị tr chương như thành nhưng đầu ánh mắt thuận cái tay kia hưng lên đối diện bên trên ngôi cặp kia giống như cười mà không phải cười phảng phất tẩn chứa ngôi sao lớn hải nhắn mắt chương thành ngôi thành âm vẫn như cũ không linh em thai lại mang theo một tia không thể nghi ngờ cường thế cái này không thể được đâu chương thành trong mày cánh tay đột nhiên phát lực ý đồ tránh thoát ngôi kiềm chế hắn giờ phút này tố chất thân thể tại trải qua u minh c h i lực cùng chán ghét thế này nỗi khổ trạng thái song trọng ra chỉ hạ sớm đã viễn siêu thường nhân thậm chí đủ để so sánh một chút lấy nhục thể tăng trưởng cấp hạ dị thường nhưng mà ngôi con kia nhìn như nhỏ nhắn mềm mại tay lại như là kiên cố nhất kim loại gông cùng không nhúc ních tí nào vẫn như cũng một mực khóa lại cổ tay của hắn lực lượng khổng lồ t r ê n lệch để trương thành nháy mắt ý thức được dù là mình trạng thái toàn bộ triển khai tại thuần túy thân thể lực lượng phương diện cùng vị này lấy rời núi tri lực lấy sưng sơn quỷ bản thể ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy một đầu khó mà vượt qua hầ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa t r ư ơ n g thành không chút do dự phát động hư hóa năng lực chỉ một thoáng cổ tay của hắn thậm chí toàn bộ thân thể đều trở nên như là sương mù m ô n g lung không rõ mất đi thực chất ngôi nguyên bản nắm chắc tay lập tức bắt hụt n a m ngón tay xuyên tấu h kia hình ảnh nào nhưng ngôi phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng cơ hồ tại bắt c h ố n g không nháy mắt nàng một cái tay khác tựa như cùng xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng h ấ t lên một chương không biết từ loại nào chất liệu chế thành mỏng như cánh ve lại lóe ra ánh sáng kỳ dị vào ngoài như là có được sinh mệnh cấp tốc bay ra tinh chuẩn đem lâm khả trên vai thẩm kiểu kiểu kiểu từ đầu mà trương thành tại thoát khỏi kiềm chế về sau lập tức lần nữa đưa tay ý đồ đụng vào t h ầ m kiểu kiểu nhưng mà ngón tay của hắn tại tiếp xúc đến tầng kia kỳ dị vỏ ngoài nháy mắt lại cảm thấy một trận mánh liệt bùn rùn bất lực hắn toàn bộ tay đều như là bị rút đi tất cả xương cốt mềm mềm rủi xuống đến phản phất tất cả lực lượng đều bị tầng kia vỏ ngoài ngăn cách hoặc hấp thu t r ư ơ n g thành biến sắc hơi nhún chân đạp một cái thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh l ù i lại đồng thời hắn con kia bùn rùn lánh mà quỷ dị ngọn lửa màu tím đen hòa diếp lượn lờ ở giữa tư, tư nhỏ vẽ tiếng vang chuy không cần một lát hắn gái tay kia liền khôi phục c h i giác cùng lực lượng ngôi nụ cười trên mặt vẫn tồn tại như cũ nhưng cặp kia đôi mắt thâm thủy bên trong lại rõ ràng lướt qua một kia rõ ràng không vui cùng l ấ h ý đây là tên kia lực lượng ngươi là lúc nào lại là ở nơi nào nhận biết cái kia chán ghét ra hỏa trong miệng nàng tên kia chỉ hướng tính vô cùng minh xác chính là âm phủ an hồn hương người giữ cửa u l i xem ra ngôi cùng u l i ở giữa không chỉ có nhận biết tựa hồ vẫn tồn tại loại nào đó không quá vui sướng quá khứ chưng thành không có trả lời vấn đề của nàng giờ phút này cũng không cần trả lời hắn hít sâu một hơi trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt tiếp lấy lần nữa hướng phía ngôi vội sông mà đi cùng lúc đó tâm hắn nghiệm khét động bên cạnh không khí một trận v ặ n b ẹ o ba động thân mang đỏ t r ắ n g á o cưới khuôn mặt tái n h ậ t tuyệt mỹ bạch hàng chỉ lạng nhiên không một tiếng động nổi lên、Tiểu、bạch, Trương Thành Trương thanh tâm ca cướp về. không ngôi nụ cười trên mặt ngược lại càng phát ra sáng l ó a thân tinh kia lại phảng phất trở lại vài ngàn năm trước tại mang sơn phía trên cùng hắn truy đuổi chơi đùa xa xôi thời gian nàng không tránh không né thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm nâng lên nằm đấm hơi hợt hướng phía trương thành bụng dưới đánh tới nhưng mà quả đấm của nàng lần nữa như là đánh chúng như ảo ả n h thẳng tắp xuyên qua trương thành hư hóa thân thể vùng cái không ngôi lông mày mấy không thể xem xét nhau một chút trên mặt hiện lên một tia cực kỳ nhạc không kiên nhẫn ngươi vì cái gì luôn luôn muốn dùng năng lực của nàng giọng điệu này lại mang theo vài phần giống như là hộ h ế m đồ chơi bị cướp đi tính trẻ không có cách ngươi quá mạnh t r ư ơ n g thành dừng bước lại biểu lộ có chút bất đắc dĩ thậm chí mang theo điểm phá bình phá xuất hương vị bằng không ngươi nắm chặt tay của ta như vậy ta nói không chừng cũng có thể sử dụng lực lượng của ngươi khiến n g ư ơ i bất ngờ chính là ngôi vậy mà không trần c h ờ chút nào phản phất đối t r ư ơ n g thành có tuyệt đối tín nhiệm hoặc là nói đúng nàng tự thân lực lượng có tuyệt đối tự tin nàng dội ra con tia trắng non như ngọc tay một thanh liền cầm thật chặt t r ư ơ n g thành dội ra tay trong chốc lát một cỗ bảng bạc nhiệt lưu như là vỡ đê giang hà thuận hai người giao áp tay mãnh liệt tràn vào chương thành thể nội c u ngôi cấp tốc cổ tại trên cổ tay t bị đeo r hắn này i phát ra một tiếng nhẹ tê tuyệt mị gương mặt bên trên lộ ra một tia chân chính kinh ngạc lực lượng của ta cũng không có sói mòn nhưng ta trên người ngươi xác thực lại rõ ràng cảm thấy được thuộc về khí tức của ta đây chính là n g ư ơ i năng lực đặc thù sao nàng tò mò đánh giá chân thành có lẽ là vậy chân thành mập mở trả lời một câu thấy ngôi dễ dàng như thế liền bung lỏng tay ra cùng nàng vừa rồi kia phiên không chút nào bố trí phòng vệ cử động cùng giờ phút này mang theo tìm tòi nghiên cứu lời nói chương thành tâm tình trở nên vô cùng phức tạp hắn trần trờ một chút cuối cùng vẫn là thở dài trong giọng nói mang theo một tia mọi mệnh cùng k h ẩ n thiết ngôi giữa chúng ta chẳng lẽ liền không thể hào hào sao nhất định phải đi đến một bước này hắn đã nhìn ra ngôi giờ phút này hành vi ở mức độ rất lớn vẫn mang theo một loại trò chơi tâm thái mà lại nàng đối với mình tựa hồ tồn tại một loại gần như mù quáng tín nhiệm bởi vì nàng rõ ràng biết được u ly kia u minh chi hỏa quỷ dị cùng nguy hiểm lại tại vừa rồi dắt tay lúc không có chút nào do dự cùng né trá cái này hoặc là bắt nguồn từ nàng đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm hoặc là chính là bắt nguồn từ nàng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin nhưng vô luận như thế nào t r ư ơ n g thành ở sâu trong nội tâm vẫn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng có thể tránh kịch liệt nhất xung đột ngay tại t r ư ơ n g thành cùng ngôi rằng có trò chuyện đồng thời một bên khác chiến cuộc cũng tại kịch liệt tiến hành bạch hằng chỉ được đến chỉ lệnh về sau như là không có trọng lượng như ưu linh trực tiếp trôi hướng lâm khả sau đầu kia ba bùi tóc đen như là có được sinh mệnh rắn độc mang theo lăng lệ tiếng xẻ gió phô thiên cái địa hướng lâm khả quấn quanh m ặ đi lâm khả trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cười hì hì biểu lộ phảng phất hết thảy trước mắt đều chỉ là thú vị giải trí trước đó nha ta không muốn cùng ngươi lên xung đột nhưng bây giờ tình huống khác biệt ta cái này coi như không thể lại để cho lấy ngươi lạc nàng hai tay như là diễn tấu trước người nhẹ nhàng vung lên chỉ một thoáng đám người không khí chung quanh phảng phất biến thành yếu ớt pha lê chống r ộ n g vỡ ra mười mấy đạo bất quy tắc tối như một người ngay sau đó từng cố khuôn mặt ngốc trệ âm u đầy từ khí nhưng quanh thân tản ra nồng đậm dị thường ba động thi thể như là hạ sủi cào từ những cái kia trong vết nước không gian chen trúc mà ra hung hãn không sợ chết ngăn tại bạch hàng chỉ kia bay vụt mà đến tóc dài trước đó suy suy suy cứng gọi sợi tóc như là như lưới dao đâm vào những thi thể này lồng ngực té nga sọ nhưng những thi thể này phản phất không có cảm giác đau vẫn như cũ gắt gao ngăn cản bạch h ằ n g chỉ trong mắt h à n quang loay lên kia ba bụi tóc đen phía trên nháy mắt đằng giấy lên kia âm lánh quỷ dị ngọn lửa màu xanh hòa d i ễ m như là có được sinh mệnh thuận sợi tóc cấp tóc lan tràn ý đồ đem những n à y ngăn cản thi thể đốt vì cho tàn nhưng mà kia mười mấy bộ trong thi thể lại có tiếp cận một nửa tại ngọn lửa màu xanh tiêu đốt hạ vẹn, vẹn chỉ là thân thể trở nên cháy đen động tác trở nên chậm chạm nhưng lại chưa giống thường ngày như thế nháy mắt hóa thành cho b bọn chúng n mạnh sinh sinh kháng trụ cái này chuyên khắc âm tả ư u minh c h i hỏa mà đổi thành bên ngoài một nửa thực lực hơi yếu thì là tại hỏa diễm bên trong cấp tốc quận m ì n h thành than cuối cùng hóa thành một chỗ đen xám t r ư ơ n g thành thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi trầm giọng nói cái này sơn m ô n thôn bên trong những cái kia biến mất dị thường vật dẫn nguyên lai、like、tất cả đều bị ngươi mang đi k h ô n g chế cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức nhìn thấy lâm khả năng lực một góc của bằng sơn nàng có khả năng điều khiển xa không chỉ là phổ thông thi thể mà là ngay cả những cái kia đã bị dị thường ă n mòn sau chuyển hóa thành cường đại vật dẫn tồn tại cũng có thể như cánh tay sai、sự. đây mới là nàng làm cấp ép dị thường chân chính chỗ đáng sợ những n à y hung hãn không sợ chết thậm chí có thể trình độ nhất định chống cựu u minh c h i hỏa dị thường vật dẫn như là trung thành nhất vệ đội tầng tầng vây quanh lâm khả sau đó vừa đánh vừa lui cấp tốc đi tới trên tế đàn cùng ngôi tụ hợp cùng một chỗ lâm khả cùng ngôi mang theo hôn mê bất tỉnh còn bị kỳ dị vào ngoài bao khỏa t h ầ m tiểu k i ể u cùng một đám g i ữ tận dị thường vật dẫn vững vàng đứng tại tế đàn cổ xưa trung ương cùng lúc đó một bên khác cùng tư không giác kịch chiến kế mông cùng bạch trạch cũng tiếp vào loại nào đó y mắng chỉ lệnh sau đó giả thoán một chiêu cưỡng ép thoát ly chiến đoàn kế m khoe miệng còn mang theo một vệt máu nhưng chiến ý vẫn như cũ cao bạch trạch thì lộ ra có chút chật vật sắc mặt nàng tái nhuận khí tức h ố n loạn hiện nhiên tại tư không giác năng lực hạ bị thật lớn hai người cấp tốc lui đến ngôi bên cạnh thần cùng lâm khả cùng những cái kia dị thường vật d ẫ n tụ hợp t ư không giác thấy thế cũng không có tùy tiện truy kích nàng thân hình lóe lên lui trở về trương thành bên người cùng hắn đứng sau vai cảnh giác nhìn chăm chú lên tế đàn bên trên động tĩnh chỉ thấy ngôi nâng lên con kia vừa mới cùng trương thành dao ác qua tay dùng móng tay tại ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng gạch một cái một giọt đỏ thám bên trong phất lóe ra nhàn nhạt kim mang huyết dịch chậm nàng đem giọt này ẩn chứa bàng bạc thần tính lực lượng huyết dịch nhỏ xuống tại dưới chân tế đàn kia cổ lao k h ắ c đá đường vân phía trên ông tế đàn phảng phất bị rót vào linh hồn đột nhiên phát ra một trận chấm thấp vụ vụ trên đó khắc họa vô số vạn vẹo phù văn thứ tự sáng lên t à n mát r a lóa mắt muốn mù qua n mang ngay sau đó tại trương thành cùng tư không rác ánh mắt ngưng trọng ánh nhìn kia phiến nguyên bản ở vào nửa phong ấn trạng thái cửa liền nương theo lấy ùi tiếng vang chậm rãi từ chính giữa tế đàn dâng lên trên cửa những cái kia vạn vẹo phù văn liên quầng lưu chuyển cuối cùng tại một tiếng nặng nề phảng phất đến từ vi Lộ ra đằng sau kia đằng phiến tại h thúy, đen nhánh, phản phất có thể thôn phệ hết thẻ không biết không gian. Trương thành. tia biết Trương đen sáng gian. có c ấ t bước bước vào cánh cửa kia trước đó ngôi một lần cuối cùng quay đầu lại ánh mắt xuyên qua không gian tinh chuẩn rơi vào trương thành trên mặt ánh mắt của nàng phức tạp khó hiểu có trở mong có trách nhiệm nhớ kỹ tới t ì m ta thanh âm của nàng rõ ràng chuyển vào trương thành trong t hai nếu như ngươi không tới như vậy thẩm k i ể u k i ể u coi như nàng đã chết rồi dứt lời nàng không do dự nữa dứt khoát kiên quyết xoay người một bước bước vào kia p h i ế thông hướng sau khi chết thế giới t h ạ c cửa thân ảnh nháy mắt bị phía sau cửa h á cám thôn vệ lâm khả hướng về phía t r ư ơ n g thành rào hoạt c h ấ p trước mắt trên mặt vẫn như cũng là bộ kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiêu d u n g lập tức cũng bước chân nhẹ nhàng đi vào theo mắt thấy bạch trạch cùng kế mông cũng phải theo sát phía sau bước vào cửa đá tư không rác trong mắt hàn quang loay lên k h í tức quanh người lần nữa tăng vọt làm bộ liền muốn lần nữa xông lên trước ngăn cản nhưng ngay tại nàng thân hình đem động không động thời khắc, Trương thành lại kéo lại thủ đoạn của nàng tư không rác vọt tới trước tình thế trì trệ có chút không hiệu quay đầu nhìn về phía chương thành chương thành đối nàng khẽ lắc đầu ánh mắt trầm tĩnh thấp giọng nói để nàng đi thôi tư không rác nhìn xem chương thành trong mắt kia phức tạp tâm tình có tả l ạ i l i ế c qua kiểu p h i ế n t ả n ra bất tường k h í tức c ử a đá, hơi c h ầ n chờ, cuối cùng vẫn là để xuống chiến ý trong lòng đứng tại chỗ, không tiếp tục đ ộ n g Bạch chạy cùng k ế mông cuối cùng nhìn bọn hắn một chút, c ũ n g cấp tốc l á c h mình tiến vào c ử a đá. đến lúc cuối cùng một thân ả n h biến mất tại t r o n g môn, kiểu p h i ế n to lớn c ử a phát ra một tiếng nặng nề c h ầ m đục c h ồ m r ã i qua bế. t r ê n cửa p h ù văn quang mang dần dần ảm đ ạ m dập tắt cuối cùng, cả p h i ế n cỡ đá chồng g i rơi xuống, một lần nữa biến mất tại chồng tây đàn, phản phát chưa hề xuất hiệu qua. Ma theo lâm khả dời đi, mất đi người điều khiến những cái kia dị thường vật dẫn thân hình lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu đen cùng đồng dạng phiêu phủ ở trương thành bên cạnh bạch hàng chỉ cùng một chỗ như là hổ vào bể dê lấy niên ép chi thế cấp tốc đem những này mất đi thống nhất chỉ huy sau chỉ còn lại bản năng dị thường vật dẫn đều giải quyết mà lần này có lẽ là bởi vì cánh cửa kia bị từ nội bộ quan bế cũng cùng nơi đây liên hệ bị tạm thời chặt đứt cũng có lẽ là những thứ chưa biết khác nguyên nhân những này bị phá hủy dị thường vật dẫn cũng không có giống thường ngày như thế lập tức tìm kiếm thi thể mới tiến hành khôi phục toàn bộ sơn môn thôn lâm vào một loại chân chính tính mạch trong bình tĩnh đợi đến cuối cùng một con dị thường vật dẫn tại bạch hàng chỉ ngọn lửa màu xanh bên trong hóa thành cho tàn tư không g i á c mới chậm dai phun ra một n g ụ m t r ọ khí quay người nhìn về phía một mực trầm mặc không nói chân g thành ánh mắt của nàng sắc bén như đ a o nữ nhân kia cuối cùng nói những lời kia còn có ngươi vừa rồi giữ chặt ta có phải là mang ý nghĩa ngươi kỳ thật có những biện pháp khác có thể đi hướng cửa phía bên kia nàng dung chính là giọng khẳng định mà không phải nghi vấn chân g thành nhẹ gật đầu không có che giấu xác thực có thể thông qua âm dương giới làm trung chuyển có lẽ có thể tìm tới thông hướng bên kia phương pháp nhưng biện pháp này ta còn không có thực tế thửa phong hiểm không biết chỉ có thể nói Bề sau ta dự định đi nhìn thử một chút hắn dừng một chút đề nghị dưới mắt chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc nếu không chúng ta đi ra ngoài trực ca cũng nhìn xem bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì đến tiếp sau bộ đội một mực không có tiến đến tri viện ai ngờ hắn vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị hướng ngoài thôn đi đến lúc thủ đoạn lại lần nữa bị tư không rác giữ chặt đầu tiên chờ chút đã tư không rác thanh â m chuyển đến lại mang theo một kia không dễ dàng phát giác dị dạng chân thành nghi hoặc quay đầu chỉ thấy tư không rác hít sâu một hơi nàng giờ phút này biểu lộ vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy băng lãnh nhưng nàng lại có chút dịch ra ánh mắt không cùng t r ư ơ n g thành đối mặt mà lại t r ư ơ n g thành n h ạ y cảm chú ý tới nàng cặp kia trắng nón như ngọc vành t hai giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khắp bên trên một tầng mê người h n g đỏ nàng tựa hồ nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy r u ộ n hàm răng nhẹ nhàng cắn môi d ư ớ i xoắn suýt nửa ngày mới phảng phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm mạnh mẽ ngầm đầu nhưng ánh mắt vẫn như c ũ phiêu hốt thanh âm cũng so bình thường thấp mấy phần mang theo một loại hiếm thấy gần như quẫn bách t í vị chờ ta chờ ta năng lực đại giới trôi qua về sau lại đi ra chương hai trăm tám mươi mốt một con đường khác chương hai trăm tám mươi mốt một con đường khác ngươi nói biện pháp là cái gì gâu tư không giác thanh â m mang theo một k i a khó mà che giấu xấu hổ cùng k i a để nàng vô cùng xấu hổ ngựa khí tử t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng cố tự chấn định bộ dáng kiên nhẫn giải thích nói âm dương giới trên bản chất chính là kết nối dương gian cùng sau khi chết thế giới một cái quá độ thông đạo cùng giám sát khu cơ sở này khái niệm ngươi hẳn là rõ ràng a biết gâu tư không giác cố gắng duy trì lấy ngữ điệu bình ổn nhưng cái thứ hai bông chữ vẫn là tiết lộ nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh nhưng nhân loại bình thường thậm chí bao gồm đại bộ phận thu nhận người đều rất khó tại âm dương giới trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài hành động nơi đó đối người sống ăn mòn tính quá mạnh Go go! ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lần trước là thế nào đi vào nơi này t r ư ơ n g thành nhắc nhở nàng Go go! ngươi nói là c h i ế c kia bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối thư không r ắ c lập tức kịp phản ứng không sai t r ư ơ n g thành gật đầu xác nhận bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối bản thân liền là một cái tại âm dương giới trung hành chạy đặc thụ dị thường tạo vật nó đã có thể ổn định qua lại âm dương hai giới cái hở nói không chừng liền có biện pháp hoặc là có đặc biệt lộ tuyến có thể một mực hành xử đến chân chính sau khi chết thế giới đâu lui một b ư ớ c giảng coi như nó không cách nào trực tiếp đến điểm c u ố i nhưng chỉ cần chúng ta trên xe liền có thể hữu hiệu chống cự âm dương giới hoàn cảnh ăn mòn đến lúc đó chúng ta lại trên xe tìm kiếm thông hướng sau khi chết thế giới chính xác đường đi hoặc là sân ga một khi tìm tới liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cái này so với chúng ta dựa vào hai chân tại nguy cơ tứ phía âm dương giới bên trong chẳng có mục đích tìm tòi muốn an toàn hiệu suất cao phải thêm Go go! n g h e là cái có thể thực hiện kế hoạch kia liền làm như vậy từ không g i á c vừa biểu thị đồng ý lập tức thanh em đột nhiên cao mang theo kinh sợ chờ một chút tay người sở chỗ nào、đâu. chỉ thấy tại bốn mươi b ố đường c h ạ m xe buýt kia băng l ạ n h trên ghế dài trưng ơ thành ngồi mà lên nửa người quần áo không biết tung tích giờ phút này trần trùng trục tư không rắc đang nằm tại trên đùi của hắn nàng kia trương tổng là lãnh lược băng xương tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này đỏ bừng lên tràn đầy xấu hổ giận dữ đan sen t h ầ n sắc mà trương thành ngón tay chính mang theo vài phần đùa ác ý vị tại nàng kia bằng thẳng bóng loáng đường nét y ê u mị trên bụng vòng quanh cái kia tiểu xào đáng yêu rốn chầm ung d u n g vẽ lên vòng, vòng cái này mập mờ lại khiến người quẫn bách tư thế cùng phân bụng truyền đến kỳ dị xúc cảm để tư không rắc toàn th lại chơi đùa trong chốc lát cảm thụ được đầu ngón tay hạ ra thịt hơi lạnh cùng căng cứng còn có rút u n dày thẳng đến tư không rác trong mắt cơ hồ muốn phun ra thực chất hỏa diễm trương thành mới rốt cục hài lòng thu hồi c o n kia làm bắt tay một thu hoạch được tự do tư không rác lập tức như là con t h ỏ con bị giật mình bắn lên lấy cực nhanh tốc độ nắm lên bên cạnh quần áo nhanh chóng mặc sau đó hung giữ trừng mắt về phía trương thành ánh mắt kia sắc bén như là hai thanh đao nhọn phản phất muốn đem hắn thiên đao và quả như tại bình thường tổng bộ trưởng đại nhân cái này bao hàm uy nghiêm cùng sát khí ánh mắt xác thực đủ để cho người sợ hã nàng vừa mới kinh lịch trận kia khó mà mở miệng trừng phạt giờ phút này không chỉ có đỏ bừng cả khuôn mặt thậm chí ngay cả khỏe mắt đều bởi vì cực độ xấu hổ mà có chút hiện ra sinh lý tính nước mắt bộ dáng này thực tế là uy nghiêm đại giảm ngược lại bằng thêm mấy phần này g bình thường tuyệt không có khả năng nhìn thấy làm cho người mơ màng yếu ớt cùng phong tình dù sao trương thành là khẳng định không sợ hắn thậm chí cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i tổng bộ trưởng đại nhân cái này cũng không thể chỉ trách ta đi trừng thành vô tội n h u n a y ý đồ giảng đạo lý cái này trừng phạt cơ chế lại không phải ta có thể khống chế quy tắc chính là như vậy nếu như ta thật nhắm mắt lại như cái người gỗ một dạng không làm gì vậy ngươi coi như đến một mực ân thoát lấy quần áo nằm tại ta trên đùi sau đó không ngừng g ồ n g g ồ n g tiếp tục gọi ta đây không phải đang cố gắng phối hợp giúp ngươi mau chóng kết thúc trạng thái này nha từ không giác tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi bộ ngực đầy đ ặ n kịch liệt p h ậ p phồng nhưng nàng lại không cách nào phản bác bởi vì trương thành nói câu câu đều là làm người tuyệt vọng lời nói thật cái này đáng chết dị thường chi lược đại giới dù sao ngươi chờ đó cho ta nàng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này ở trong lòng âm thầy lần sau lần sau nàng nhất định phải tìm tới cơ hội cả gốc lẫn lãi trả thu lại lại một lát sau thẳng đến trên mặt kia không bình thường đỏ hừng cùng thân thể khô nóng cảm giác triệt để biến mất t ư không g i á c mới miễn cưỡng khôi phục bình thường lạnh lùng c h ỉ ít mặt ngoài là như thế nàng mặt lạnh lấy đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia phiến vẫn như c ũ tràn ngập phảng phất ngăn cách không gian s ư ơ n g s á m nói sang chuyện khác cho nên phải làm sao ra ngoài chẳng lẽ muốn ở đây làm chờ bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối đi ngang qua mới được nhưng bây giờ căn cứ thời gian suy tính có lẽ còn là ban ngày phải chờ tới chuyến xe cuối xuất hiện ít nhất cũng phải đợi thêm gần mười giờ kia đoan chừng là không cần chưng thành đưa tay chỉ hướng kia phiến xương xám ngươi nhìn sương mù đã rõ ràng nhạt không ít đừng quên bao phủ sơn môn thôn cái này dị thường lĩnh vực ban sơ chính là ngôi vị phong ấn cánh cửa kia mà thiết h ạ hiện tại các nàng đã thông qua cửa rời đi duy trì nơi này lực lượng nguồn suối đoán chừng cũng tiêu hao đến không sai bị lắm mà lại cánh cửa kia bản thân tỷ lệ lớn cũng bị các nàng từ nội bộ quan bế hoặc thực hiện càng mạnh phong ấn treo chống mảnh này sương mù lực lượng ngay tại cấp tốc suy giảm ta đoán chừng nó duy trì không được bao lâu quả nhiên theo thời gian từng giây từng phút trôi qua những cái kiết như là nặng nề g h màn tre đem toàn bộ sơn môn thôn bao khoả ở bên trong sương sám liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh làm n h ạ t cuối cùng như là sương sớm nhìn thấy ánh nắng triệt để tiêu tán hầu như không còn sương mù tan hết sơn môn thôn bên ngoài kia phiến quen thuộc làm bộ chỉ huy tiền tuyến nơi ở tạm thời rõ ràng hiện lộ ra mà bên ngoài lưu thủ nhân viên h i ệ n nhiên cũng ngay lập tức phát hiện đột một xuất hiện tại cửa thôn trên đất chống hai người bọn họ rất nhanh nương theo lấy một trận gấp rút lộn xộn tiếng bước chân cùng động cơ tiếng o a n m i n mấy tên lưu thủ thu nhận người cốt cán cùng với các hợp tác đơn vị người phụ trách ngáy mắt liền đem tư không rắc chen chúc ở giữa tổng bộ trưởng ngài không có việc gì thật sự là quá tốt một thu nhận người che lấy băng bó k ỹ cánh tay mang trên mặt nghĩ mà sợ ra đại sự tư không rắc trên mặt cuối cùng một tia mất tự nhiên đỏ h ừng đã triệt để tiêu tán vô tung tại có người ngoài ở đây tình huống dưới nàng ngáy mắt hoán đổi về cái k i a tỉnh táo uy nghiêm phản phất có thể trưởng không hết thệ phong ma sự vụ bộ tổng bộ trưởng hình thức nàng có chút đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh thanh âm trần bồn hữu lực ừ n bên trong hạch tâm biến c ô ta đại khái cũng biết nói cho ta một chút bên ngoài tình huống cụ thể nhất là nhân viên thương vong cùng t ổ thất tại mọi người lao nhau báo cáo âm thanh bên trong nàng bất động thanh sắc cho trương thành một ánh mắt trương thành hiểu ý thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tư không rác trên thân lúc hắn lặng lẽ thoát ly đám người một người nhanh nhẹn thông suốt hướng phía tư không rác tại bộ chỉ huy tạm thời cái gian phòng kia chuyên môn văn phòng đi đến ước chừng qua một giờ cửa ban công mới bị đ ẩ y ra tư không rác mang theo một thân mọi mệt đi đến chỉ có tại chỉ còn lại hai người bọn họ lúc trên mặt nàng t ầ n g kia mặt nạ tỉnh táo mới thoáng rút đi lộ ra dưới đáy thật sâu mọi mệt cùng ngưng trọng nàng thuận tay tiếp nhận trương thành đưa qua một lần tính chất nước cũng không lo được cái gì hình tượng ngẩng đấu lên ừng ngực ừng ngực một hơi đem trọn chén nước sôi để ngội rót xuống dưới phản phất dạng này mới có thể thoáng r ộ i tắt trong lòng nôn nóng sau đó nàng cơ hồ là có chút thoát lực nên ngang ngồi liệt tại trên ghế thở thật d à i nhẹ nhõm một cái c h ơ n g thành nhìn xem nàng bộ này khó được hiển lộ vẻ mệt mỏi không khỏi hiếu kỳ hỏi thế nào sự t ì n h phía sau xử lý rất phiền phước thử thương rất t h ả g trọng tình huống khó mà nói tư không giác lắc đầu vuốt vuốt nợ huyện thái dương tin tức t ố t là phân bộ trưởng cấp bậc chiến lực toàn bộ trọng thương nhưng chưa từng xuất hiện bỏ mình nước ngoài tiến đến c h i viện những cái kia thu nhận người tình huống cũng cùng loại bọn hắn lĩnh đội một nhóm kia cũng cơ bản đều trọng thương mất đi sức chiến đấu căn cứ chữa bệnh bộ môn sơ bộ ước định tối thiểu nhất trong vòng nửa năm là không có cách nào lại đọc thủ chứng thành ngay vậy hơi nhũ mày ngự khí mang theo vài phần ngoài ý mớn hóa ra ngôi các nàng hạ thủ còn rất có phân thức không có vào chỗ chết cả a hai phương diện nguyên nhân đi từ không rắc buông xuống h n lấy mi tầm tay phân tích nói kỳ thật thông qua vừa rồi giao thủ ta cũng đại khái thăm dò mấy cái này cấp ép dị thường thực tế trình độ đơn thuần dị thường chi lực quỷ dị cùng cương độ các nàng s á c thực phổ biến so s o n g dị thường thu nhận người hoặc là cấp h á dị thường thu nhận người trình độ phân bộ trưởng muốn mạnh hơn một tuyến nhưng cũng không phải là không cách nào k h ắ c chế dựa vào khác biệt dị thường chi lực phối hợp cùng chiến thuật cũng không phải không có lực đánh một t r ậ nàng n lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên nghiêm túc chủ yếu vấn đề ở chỗ thân thể của các nàng cường độ cũng có chút vượt chỉ tiêu trừ cái kia rõ ràng không am hiểu cận chiến bạch trạch vô luận là kế mông hay là ngôi các nàng bản thể đều có được viễn siêu nhân loại cực h ạ n khủng bố tố chất thân thể nếu như là một đối mộ công bằng quyết đấu chỉ lấy cho một cái cấp h á dị thường thu nhận người tuyệt đối không phải các nàng đối thủ song dị thường thu nhận người bằng vào năng lực bổ sung cùng chiến thuật ngược lại là có thể q u ò n nhau một phen nhưng cơ bản cũng đều ở vào hạ p h ò n g l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian nàng hồi tưởng lại trước đó h ậ n chiến nói bổ sung bọn hắn lần này sở dĩ thảm như vậy ở mức độ rất lớn là bởi vì bị lâm khả loại kia khó lòng phòng bị ngụy trang cùng điều khiển thi thể năng lực đánh l é n tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới tiên cơ liền bị thiệt lớn kết quả bị xáo trộn trận c ư ớ c dẫn đến vây phần các nàng vì cái gì không có hạ tử thủ tư không rác ánh mắt trở nên có chút thâm thúy vừa đến chỉ sợ cũng là không muốn đem sự tỉnh triệt để làm việc nếu quả thật đem chúng ta bên này cấp cao chiến lược đ ổ sát không còn kia dẫn phát hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi chúng ta rất có thể sẽ vận dụng một chút phi thường quy lưỡng bại câu thương thủ đoạn liều mạng chuyện này đối với các nàng đến nói hiển nhiên cũng không có chỗ tốt cái này thứ hai nha nàng nói đến đây liếc xéo trương thành một chút ánh mắt ý vị thông trường rất rõ ràng các nàng không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt hoặc là nói không muốn bởi vì giết ngươi người mà cùng ngươi kết thành t ử thủ t r ư ơ n g thành những mày rất nhanh bắt lấy mấu chốt của vấn đề cho nên bởi vì cấp cao chiến lược đại quy mô bị hao tổn trong thời gian ngắn chúng ta rất khó lại tổ chức lên một lần đại quy mô lại có đầy đủ thực lực t h a m dò hành động đúng không đúng tư không giác khẳng định phán đoán của hắn bởi vì đối phương tại tạo thành to lớn phá hư đồng thời lại vừa đúng lưu lại tay không có tạo thành không thể vãn hồi tử vong những cái kia trọng thương thu nhận người vô luận là chúng ta phân bộ trưởng vẫn là nước ngoài tinh anh đều là riêng phần mình quốc gia quan phương thu nhận người trong tổ chức chủ cột vững vàng là duy trì địa khu ổn định hạch tâm lực lượng mặc dù không phải toàn bộ chiến lược bị hao tổn nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn đều không có cách nào lại ra tay Cái n à tư công giác t ngữ khí mang theo một tia cảm giác bất lực cả nước phạm vi bên trong chính thức phân bộ trưởng hết thệ cũng liền hơn ba mươi vị lần này một lần tính liền trọng thương tiếp cận một phần ba đến tiếp sau nhân thủ an bài lập tức liền lộ ra giật gấu và vai rất nhiều địa khu thường ngày tuần tra cùng duy ổn áp lực đều sẽ đột nhiên tăng t r ư ơ n g thành bất đắc dĩ đỡ l ấ y cái chán nói cách khác về sau muốn đi âm dương giới thăm dò tìm kiếm thông hướng sau khi chết thế giới đường cứu trở về k i ể u ca trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình ta có thể nhìn xem đến tiếp sau an bài công việc tình huống tư không rắc trầm n g â m một lát sau đó nói nếu như thế cục có thể mau chóng ổn định lại ta nói không chừng có thể rút ra một đoạn thời gian đi chung với ngươi đây đã là nàng có thể làm đến lớn nhất hứa hẹn hai người chính thương thảo kế hoạch sau này đ ỗ n g nhiên cửa ban công bị người từ bên ngoài gấp rút gó vang thư không r ắ c k h ẽ nhữ mày cất giọng nói tiến đến ngoài cửa người lập tức đẩy cửa vào là một sắc mặt tái nhợt thần sắc đ ố i dối thông tin tham mưu h ắ n thậm chí không kịp túi trào liền ngữ khí gấp rút báo cáo tổng bộ trưởng không tốt ra đại sự vừa mới tiếp vào tổng bộ cùng các quốc gia đồng bộ tới khẩn cấp thông báo tư không r ắ c trong lòng cảm giác nặng nề lập tức đứng người lên vừa đi vừa nói chưng thành thì tiếp tục lưu lại trong văn phòng chờ đợi qua ước chừng mười phút cửa ban công lần nữa bị lẩy ra tư không rác đi mà quay lại mà trên mặt nàng biểu lộ so vừa rồi ra ngoài lúc còn muốn ngưng trọng mấy lần phản phất bao phủ một tầng tàn không ra mây đen xảy ra chuyện trương thành không đợi trương thành mở miệng hỏi thăm tư không rác liền dùng một loại trước nay chưa từng có nặng nề ngưỡng khí nói ra nàng vừa mới được biết đủ để chấn động toàn bộ thế giới tin tức vừa mới thu được toàn cầu khẩn cấp thông báo cơ h ộ i trong cùng một lúc toàn thế giới quan phương thu nhận người tổ chức tầng bộ cùng với k h á c một chút quy mô khá lớn dân gian thu nhận người tổ chức cứ điểm đều lọt vào không rõ thân phận cấp ép dị thường tập kích nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói những kẻ tập kích này tại tạo thành to lớn phá hư Tê liệt các tổ t hệ các chức h ố ngay chỉ huy cùng bộ phận cấp c huy phận bộ o chiến lược về sau đó từ không g rác thanh âm mang theo một tia rõ ràng nghiêm trọng toàn cầu phạm vi bên trong các nơi dị thường sinh động độ đều xuất hiện trên phạm vi lớn không bình thường tiêu thăng hiện tại toàn thế giới đều loạn dối loạn khủng hoảng dị thường sự kiện liên tiếp phát sinh phía trên vừa mới khẩn cấp liên hệ ta trải qua tầm cao nhất hội nghị thương thảo phía trên cho rằng dị thường tồn tại trên cơ bản đã không đạt được về sau dự định công công n ế ý tứ phía trên là hy vọng ta có thể lập tức trở về tổng bộ tọa chấn chú tính trung toàn cục nhất là tại chúng ta bây giờ cấp cao chiến lược tổn thất tiếp cận một phần ba tình hướng dưới nàng nhìn về phía trưng ơ thành ánh mắt phức tạp kia mười cái trọng thương phân bộ t r ư ờ n g cho dù có tốt nhất trị liệu cùng khôi phục điều kiện nghị triệt để khôi phục sức chiến đấu ít nhất cũng cần thời gian hai ba tháng cái này hai ba tháng chính là phong ma sự vụ bộ thậm chí toàn bộ thế giới yếu ớt nhất cũng là hỗn loạn nhất m ấ y tháng trưng ơ thành hiểu rõ nhẹ gật đầu ngựa khí bình tĩnh cho nên cuối cùng vẫn là chỉ có thể ta một người đi từ không g i á c sắc mặt trở nên có chút khó coi trong đó s e n lẫn a y n ấ y cùng bất đắc dĩ còn có chút ít cảm giác bất lực nhưng nàng chỉ có thể nặng n ề gật đầu đúng bởi vì ta nói câu tương đối khó nghe nhưng hiện thực đối với phía trên mà nói thẩm t i ề u kiểu một người an nguy cùng toàn bộ xã hội ổn định cùng khả năng bởi vậy sinh ra to lớn thương vong so sánh cũng không có ưu tiên tính ta hiện tại không có khả năng bỏ xuống tất cả chức trách cùng chờ cứu viện dân chúng đơn độc đi theo ngươi mạo hiểm nàng d ừ n g một chút lại bổ sung một cái suy đoán mà lại theo ngươi thuyết pháp sơn hải tổ chức đã tồn tại rất nhiều năm như vậy các nàng thành viên số lượng khẳng định không chỉ chúng ta hôm nay nhìn thấy như vậy ba bốn cái lần này toàn cầu đồng bộ tập kích thời gian điểm thẻ quá chết rồi ta hoài nghi lần này tại thế giới các nơi xuất thủ gây ra hỗn loạn những cái kia cấp ép dị thường chỉ sợ cũng đều là sơn hải tổ chức thành viên mà cửa cũng xác thực không chỉ sơn môn thôn một cái cánh cửa này kỳ thật chỉ là hấp dẫn lực chú ý mội nhử nàng nhìn về phía t r ư ơ n g thành khả năng nữ nhân k i a mục đích ngay từ đầu chính là muốn để ngươi đi một mình cho nên bọn họ mới có thể tỉ mỉ chủ tính đây hết thảy bao quát tại sơn môn thôn ngăn chặn chúng ta bao quát tại toàn cầu phạm vi bên trong gây ra hỗn loạn cùng chiến lược c h â n không đây hết thảy đều là vì bảo đảm ta hoặc là những khả năng khác trợ giúp ngươi người không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới đây là một trận nhằm vào ngươi mà thiết hạ cái bẫy chương thành đối này kỳ thật sớm có đó trước lấy ngôi kia tích lũy mấy ngàn năm chấp nghiệm cùng phong cách hành sự nàng làm sao có thể cho phép người khác cùng hắn cùng đi tìm nàng đâu bản này chính là một trận chỉ thuộc về hai người bọn họ ở giữa vượt qua dài rằng giặc thời gian trò chơi đúng vào lúc này một trận thanh thúy chung điện thoại di động đánh vỡ trong văn phòng ngưng trọng bầu không khí trương thành lấy điện thoại cầm tay ra xem xét biểu hiện trên màn ảnh danh tự là tô ư ly hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa đưa điện thoại di động phóng tới bên t h a i sau đó hắn liền nghe tới đầu bên kia điện thoại tô ư ly mang theo vội vàng cùng một chút kinh hoàng thanh âm trương thành ca ta lại nằm mơ lần này trong theo a ta n ì n thấy tỷ. t kiểu kiểu nàng thuyết pháp cái kia ở vào sơn môn thôn chỗ sâu tế đàn cổ xưa về sau tỷ lệ lớn sẽ bị liệt vào tối cao cấp bậc trường kỳ giám sát cùng đóng dữ điểm cần điều động tinh anh lực lượng lâu dài trông coi tương ứng các loại cơ sở công trình kiến thiết nhân viên thay phiên hậu cần bảo hộ hệ thống dựng đều muốn lập tức đưa vào danh sách quan trọng cái này lại là một hạng dườm già mà gian khổ hệ thống công trình t r ư ơ n g thành cũng không có đem tô ưu ly nằm mơ tình huống mới nhất lập tức cáo chi tư không rác hắn chỉ là nói cho nàng mình tiếp xuống xe tay chuẩn bị chờ trước khi lên đường nhất định sẽ thông chi nàng về sau hắn liền một mình lái xe trực tiếp tiến về đại học lạc dương chờ hắn đến cửa trường học lúc tô ưu ly đã đợi ở nơi đó trong bóng đêm nàng thon dài thân ảnh dưới ánh đèn đường có vẻ hơi đơn bạc trên mặt cũng mang theo rõ ràng lo lắng cùng bất an t r ư ơ n g thành vừa đem xe dừng hẳn giải khai bên trong kh ô n g khóa tô u li liền không kịp chờ đợi mở cửa xe chui đi vào t r ư ơ n g thành ca ta thật mơ tới kiểu kiểu tỷ lần này đặc biệt rõ ràng nàng vừa lên xe thậm chí không kịp ngồi vững thanh âm cũng bởi vì vội vàng mà có chút phát run ừ n ta biết trước t r ầ m cầu khí t r ư ơ n g thành đưa tay vỗ vỗ nàng run nhẹ nhẹ b ả vai đem một chén mình trên đường mua còn mang theo một chút tấm áp bá nha tuyệt dây cung trà sữa đưa tới từ từ nói đem mơ tới chi tiết đều nói cho ta càng kỹ càng càng tốt tôi h l i tiếp nhận trà sữa dùng sức hút một miệng lớn thơm n g ọ t trà sữa tựa hồ để nàng căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút nàng t h ở phào tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói liền lần trước ta đề cập với ngươi cái kia con mắt là dựng t h ẳ n g đồng đặc biệt h u n g danh tự giống như gọi t r ú c nữ nhân ngươi còn nhớ chứ nhớ kỹ khắc sâu ấn tượng chưng thành gật đầu nàng làm sao rồi trong n g ộ n lại chuyện gì xảy ra lần này nàng lại dẫn một đoàn xem ra liền rất khó dây vào ra hỏa ồn ào mướn xông ra ngoài tôi h ly ngữ khí dồn dập lên phán phất một lần nữa trở lại cái kia hỗn loạn n ộ p cảnh trong ngộp ta còn có cái khác mấy cái xem ra cũng người rất lợi hại đồng loạt ra tay thật vất vả mới đem các nàng ngăn ở an hồn hương biên giới phụ cận nhưng là ngay tại rằng có không xong thời điểm có mấy cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đại tỷ tỷ đ ố n g nhiên từ bên ngoài xuất hiện nàng khoa tay bắt đầu thế ý đồ miêu tả kia hỗn loạn c h ẳ n g cảnh các nàng thật là lợi hại tiên hậu giáp kích trong mộng chúng ta lập tức liền bị xáo trộn chất cước sau đó sau đó cái kia gọi chúc nữ nhân liền cùng mấy cái kia mới xuất hiện đại tỷ tụ hợp đến cùng một chỗ sau đó mang theo nguyên lai、like、kia một đại ba người tất cả đều lao ra tôi h ly nói đến đây nữ khí trở nên càng thêm vội vàng nàng bắt l ấ y trương thành cánh tay trương thành ca mấu chốt nhất chính là ta nhìn thấy trong đó một cái mới xuất hiện dáng r ấ t đẹp đặc biệt đại tỷ tỷ trong ngực liền ôm hôn mê bất tỉnh kiểu kiểu tỷ ta thấy rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không nhận lầm trương thành tâm đột nhiên c h ầ m xuống nội tâm xấu nhất dự đoán được c h ứ n g thực quả nhiên ngôi các nàng đã thành công đến âm phụ hơn nữa nhìn tình huống này mục đích của các nàng chính là ưu l i c h ấ n thủ an hồn hương từ tô ưu l i miêu tả trong ngoài giáp công đến xem đây rõ ràng là sơn hải tổ chức tại an hồn hương ngoại bộ tiếp ứng cùng nội bộ lấy chúc cầm đầu cái đám kia phần tử bất an nội ứng ngoại hợp cưỡng ép đột phá ưu ly tuyến phong tỏa cái này không chỉ mang ý nghĩa thẩm tiểu kiệu được đưa tới càng nguy hiểm cũng càng nơi xa xôi càng mang ý nghĩa ngôi chỗ thống hợp lực lượng chỉ sợ viễn siêu lúc trước hắn dự đoán lấy mình lực lượng một người muốn nuôi kháng toàn bộ sơn hải tổ chức lại thêm an hồn hương bên trong lao ra k i a m ộ t nhóm lớn thực lực không rõ nhưng tuyệt đối không kém cấp s dị thường đây cũng không phải là độ khó cao thấp vấn đề cái này hoàn toàn là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành trừ phi ngôi mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn cùng hắn tiến hành một trận một đối một kết thúc nhưng cho dù nàng nguyện ý nhường lấy giữa hai người thực lực tuyệt đối trách lệnh chưng thành cũng không thấy được gì phần thắng Hùng、chi thay vào ngôi thị giác suy nghĩ một chút chờ đợi mấy ngàn năm góp nhà toán niệm g h cùng chấp niệm g h nên là cỡ nào sâu nặng cực n ă n g lại bởi vì tình cũ mà mềm l ò n g cho nên n h ư ờ n g cùng mình quyết đấu khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ mà lại từ an hồn hương lao ra cái đám kia dị thường dựa theo ưu ly trước đó thuyết pháp đều là chút bất an tại hiện trạng hoài niệm d ư ơ n gian g thậm chí đối với nhân loại ôm lấy địch lý đau đầu các nàng bây giờ cùng sơn hải tổ chức hợp lưu chỉ sợ mưu đồ tuyệt không vẹn vẹn là tại âm phụ xương vương xưng bá đơn giản như vậy liên tưởng đến vừa mới phát sinh toàn cầu tính tập kích g i tâm của các nàng rất khả năng chỉ hướng toàn bộ dương gian. chứ những này còn có khác phát hiện sao bất luận cái gì chi tiết đều không cần l ậ n mất t r ư ơ n g thành ép buộc mình tỉnh táo lại sau đó tiếp tục truy vấn còn có còn có rất trọng yếu tôi hú ly lại hút mạnh một miệng lớn trà sữa nói tiếp tại các nàng sông phá phong tỏa sắp rời đi thời điểm trong n g ọ n g ta hướng về phía các nàng hô to nói các nàng đều yên bởi vì người sống hồn phách tại thuần túy âm phủ hoàn cảnh bên trong nhiều nhất chỉ có thể tồn tại ba ngày nếu như trong vòng ba ngày không thể tìm tới biện pháp trở về dương gian linh hồn liền sẽ bị âm phủ quy tắc triệt để đồng hóa ăn m n đến lúc đó liền rốt cuộc về không được chưng thành hít sâu một hơi trái tim phản g phất bị một bàn tay vô hình chăm chú năm l ấ y ba ngày chỉ có ba ngày thời gian xem ra kế hoạch nhất định phải lập tức sớm không thể lại có bất luận cái gì kéo dài hắn hít sâu một hơi đe xuống trong lòng kinh đảo hải lãng đối tô h u l i lộ ra một cái tận khả năng bình tĩnh tiểu dung t ố t tiểu tô những tin tức này phi thường trọng yếu ta đều biết cảm ơn ngươi ngươi về trước trường học đi nghỉ ngơi thật tốt nếu như về sau lại nằm mơ vô luận mơ tới cái gì dù là cảm thấy không trọng yếu cũng nhất định phải ngay lập tức nói cho ta không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải ngay hôm nay ban đêm leo lên bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối đi nghiệm chứng nó đến tột cùng có thể hay không thông hướng âm phủ nếu như con đường tắt này không làm được như vậy có lẽ chỉ còn lại chết đi âm phủ biện pháp này tôi uli cũng không có lập tức xuống xe nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trương thành bên mặt bờ môi lúng túng mấy lần một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng t r ư ơ n g thành lấy lại tinh thần phát giác được sự khác thường của nàng thế là thả nhu ngựa khí cười nói làm sao rồi cũng ta còn có cái gì không thể nói có lời gì nói thẳng ra là được không có rồi t ô uli do dự một chút ngón tay vô ý thức rảo lấy góc á o cuối cùng vẫn là nhỏ giọng hỏi ra đáy lòng t r ư ơ n g thành ca ngươi ngươi khẳng định là muốn đi tìm kiểu kiểu tỷ đúng hay không t r ư ơ n g thành nhẹ gật đầu không có che giấu đúng chuyện này không cần thiết đối nàng nói láo kia tôi hú ly lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng trương thành con mắt thanh â m mặc dù nhẹ lại mang theo một c ô bướm mình ta có thể đi chung với ngươi sao ta cũng muốn hỗ trợ không được t r ư ơ n g thành cơ hội là không cần nghĩ ngợi liền từ chối quá nguy hiểm mà lại ngươi vừa rồi mình cũng nói người sống tại loại này địa phương sống không qua ba ngày hắn nhìn xem tô ưu l i nháy mắt tạm đạm đi đôi mắt kiên nhẫn giải thích nói cha mẹ ngươi đang ở nhà bên trong c h ờ ngươi ngươi chẳng lẽ nghĩ một đi không trở lại để bọn hắn tiếp nhận mất đi nữ nhi thống khổ sao tô ưu l i mím chặt bờ môi túi đầu xuống không tình nguyện lừ một tiếng xem như miễn cưỡng tiếp nhận lý do này nhưng nàng rất nhanh lại ngầm đầu trong mắt lẽ không chịu thua ánh sáng thế nhưng là trương thành ca ngươi không phải cũng là người sống sao ngươi vì cái gì có thể đi ta là thu nhận người cái này không giống t r ư ơ n g thành lắc đầu gặp nàng đối lời giải thích này tựa hồ cũng không hoàn toàn tin phục mà lại hắn càng không hy vọng tô u ly bởi vậy sinh ra cái gì không thực tế ý nghĩ thế là lại bổ sung lui một vạn bức giảng coi như ngươi thật thành thu nhận người đối mặt loại kia cấp độ nguy hiểm một tân thủ cũng không có nổi chút tác dụng nào ngược lại sẽ trở thành cần phân tâm bảo hộ vương hữu đến lúc đó nếu như ta bởi vì muốn bảo vệ ngươi mà bỏ lỡ cứu viện tiểu ca cơ hội vậy phải làm thế nào hắn nhìn xem tô u ly dần dần trở nên thất lạc mặt ngựa khí dịu đi một chút cho nàng một cái khả năng chờ mong nếu như về sau hết thệ thuận lợi chờ nguy cơ đều giải trừ ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi thăm một chút nhìn xem cái kỳ quái thế giới nhưng bây giờ tuyệt đối không được tốt h ta tôi hú ly dù sao cũng là cái thông tin đạt lý cô đương nghe tới trương thành đã đem nói được mức này mặc dù trong lòng vẫn là tràn ngập sự không cam lòng cùng lo lắng nhưng nàng cũng chỉ có thể mím môi trầm thấp lên tiếng sau đó yên lặng đẩy cửa xe ra xuống xe trương thành nhìn xem nàng cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi đi vào sân trường đại môn bóng lưng thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó một lần nữa nổ máy xe hướng phía ra phương hướng chạy tới đợi đến nhà hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm tư không rác dãy số điện thoại vang m ấ y âm thanh mới được kết nối trong ống nghe chuyển đến tư không rác hơi có vẻ khản khản cùng thanh âm mệt mỏi bối cảnh âm bên trong còn có thể rõ ràng nghe tới người khác gấp rút xin chỉ thị báo cáo cùng bàn phím tiếng gõ bộ đàm trò chuyện âm thanh t r ư ơ n g thành trần trờ một chút vẫn là đem tô u l i trong ngộng cảnh liên quan tới ba ngày thời hạn mấu chốt tin tức tạm thời đặt ở đáy lòng hắn chỉ nói cho tư không rác mình quyết định ngay hôm nay ban đêm thông qua bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối đầu này c o n đường trước đi sơ bộ thăm dò cùng nghiệm chứng một chút tính khả thi tư không rác tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây tựa hồ là đang xử lý tình hình kinh tế căng th nàng không có hỏi tới chi tiết cũng không có nói ra dị nghị chỉ là giống thường ngày dùng mang theo mọi mệt nhưng như cũ kiên định ngự khí dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận chú ý an toàn tùy thời giữ liên lạc nàng biết trương thành không phải người lỗ mãng đã quyết định liền nhất định có hắn suy tính hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu cục thế trước mặt cùng sơn môn thôn giải quyết tốt hậu quả tiến triển về sau liền kết thúc cuộc nói chuyện tư không g i á c đối với hắn có không giữ lại chút nào tín nhiệm bởi vậy mới không có quá nhiều truy vấn mà trương thành cũng xác thực không nghĩ để nàng tại đã sức đầu mẹ chán tình hống giới lại vì an nguy của mình lâm n ớ lo sợ nếu để cho nàng biết mình đêm nay liền định chân chính xâm nhập tâm phủ đ ạ p lên đầu kia khả năng cựu tử nhất sinh con đường chỉ sợ lấy nàng tính cách thật sẽ bỏ xuống trước mắt cái này trồng chất như núi lại liên quan đến vô số người an nguy cục diện rồi dám sau đó khăng khăng muốn cùng hắn cùng nhau đi tới t r ư n g thành thừa nhận trong xương mình có lẽ là cái tương đối bản thân người nhưng hắn tuyệt không phải tự tư h ạ n g người thế giới này có hắn quan tâm bằng hưu có hắn muốn thủ hộ trật tự có hắn thích khói lửa hắn tuyệt không nghĩ bởi vì chính mình một người hành động dẫn đến vốn là bởi vì cấp cao chiến lược bị hao tổn mà tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến triệt để sụt đổ nếu như tư không rắc không cách nào tọa c h ấ n trung tâm sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn tác động đến vô số người vô tội hôn loạn cùng tai nạn cuối cùng mấy giờ trương thành không tiếp tục làm bất luận cái gì dư thừa chuẩn bị cũng không có lâm vào vô vị lo nghĩ tâm hắn không không chuyên tâm trở lại phòng ngủ kéo lên m à n cửa đem ngoại giới dối bởi ngăn cách sau đó ngã xuống giường ép buộc mình tiến vào ngủ say hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức lấy sung mãn nhất trạng thái tinh thần đi đối mặt phía trước không biết hết thảy cái này một giấc hắn ngủ dị thường thâm chầm cũng dị thường ăn ổn chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc đêm khuya đã g á n g lâm gian phòng bên trong yên y、mắng. c hắn, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập hành trang hắn thay đổi phong ma sự vụ bộ bộ kia gồm cả phòng hộ cùng hành động tiện lợi tính màu đen áo không bầu chế phục sau đó cẩn thận kiểm tra tư không rắt trước đó giao cho hắn chế thức súng ngắn xác nhận súng ống trạng thái tốt đẹp sau đó đem mấy cái ép khắp đặc thù đạn dược dự bị hộp đạn từng cái cắm vào chiến thuật đai lưng khét thẻ tiếp lấy hắn rút ra trôi này làm bạn hắn kinh lịch nhiều lần chiến đấu đằng nào lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua lạnh bớt sắc bén lơi ư dao xác nhận nó hoàn hảo không chút tổn hại cuối cùng hắn đem một chút khả năng dùng đến cấp cứu dược phẩm cao năng lượng áp suất thực phẩm vi hình chiếu sáng công cụ các loại tiểu vật kiện phân loại chứa vào chế phục nội trí túi hết thẻ trang bị xác nhận sẵn sàng làm xong những n à y hắn đi đến phòng khách phụ mẫu thân thể vẫn như cũ yên tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn ăn t r ư ơ n g thành như là quá khứ trong vòng nửa năm mỗi một ngày đồng dạng thuần thục mà tỉ mỉ vì hắn nhóm chuẩn bị kỹ càng t i ê phần đặc thù đồ ăn tiếp lấy nhìn xem bọn hắn bắt đầu y mang ăn, ăn. Hắn đứng ở trước mặt bọn hắn. đương nhiên hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhưng hắn cũng không thèm để ý phản phất chỉ là hoàn thành một cái xuất trình trước tất yếu nghi thức đứng tại cửa trước hắn cuối cùng bay đầu liếc mắt nhìn trong phòng khách kia hai cái dưới ánh đèn lờ mờ yên lặng ăn quen thuộc bóng lưng sau đó hắn đóng lại ra môn cùng cụt khóa cửa khép kín nhẹ vang lên về sau trong phòng khách lâm vào hoàn toàn t ĩ n h m ị n h tiến t ĩ n h chỉ có treo trên tường t r ô n g kim dây tại quy luật dục dịch phát ra cạch cạch cạch nhỏ bé tiếng vang mà còn tại máy móc án phụ mẫu hai người k i a chết lặng cứng nhắc trên mặt chẳng biết lúc nào không nở lặng liên che kín lạnh bớt nước mắt nước mắt im ắng trượt xuống nhỏ xuống tại trên bàn ăn cùng bọn hắn ngay tại dùng ăn đồ vật sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng mà nét mặt của bọn hắn nhưng như cũng là một mảnh lỗ chống hờ hững p h ả n phất lệ tia nước cũng không phải là bắt nguồn từ bọn hắn tự thân đi ra cư xá đại môn hắn do dự một chút bước chân chuyển hướng bên cạnh nhà kia hai mươi bốn giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ đẩy cửa đi vào hắn mua một bao bình thường nhất thuốc lá cùng một cái giá rẻ một lần tính cái bật lửa đi đến xe của mình một bên hắn cũng không có lập tức lên xe mà là dựa nghiêng ở lạnh buốt trên cửa xe động tác mang theo vài phần lạnh nhạt mở ra thuốc lá nhựa đóng gói sau đó rút ra một cây điêu tại phần môi、Soạn. Ngón cái xuống cái bật lửa dòng dọc, một đám màu quýt ngọn cái cái dọc, đám đệ màu quýt bật một hơi, để thuốc lá bị lửa l vỏ xa cách hơn hai mươi năm quen thuộc kích hầu cảm giác đột nhiên đánh tới c â y độc bên trong mang theo một tia đ ắ n g chát trước mắt bởi vì nhỉ có tỉnh đ ố n g nhiên thu hút mà sinh ra rất nhỏ cảm giác hôn mê trận này quen thuộc mê m ộ i phảng phất có loại nào đó ma lực nháy mắt đem hắn mang về càng thêm lâu dài lại bị trôn giấu thật sâu quá khứ không sai chưng ơ thành là một cái người xuyên việt rất nhiều năm trước tại cái kia hắn xưng là cố hương thế giới hắn bởi vì liên tục tăng ca ngoài ý muốn đột tử tại trước bàn làm việc sau khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc hắn phát hiện mình tựa hồ trở lại khi còn bé ban sơ hắn cho là mình may mắn trùng sinh cũng có được l nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thế giới này cùng hắn trong trí nhớ tuổi thơ hoàn toàn khác biệt hắn kiếp trước quê quán sơn m ô n thôn chỉ là một cái bình thường mà bình tĩnh nông thôn tuyệt không có cái gì quỷ dị cầu thần nghi thức cùng t à giáo thôn dân một khắc này hắn liền minh bạch đây không phải chúng sinh đây là một lần xuyên qua hắn xuyên qua đến một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới song song hắn hay là hắn cha mẹ còn là đối với cái k i a cha mẹ nhưng nơi này đã không phải là hắn quen thuộc thế giới hắn ngầm đầu ngước nhìn đèn đường tản mát ra bị ướt lạnh không khí choáng nhiễm mở vầng sáng giữa ngón tay thuốc lá dâng lên màu nâu xanh sương n g sương mù ngông lung ở giữa trong đầu hắn hiện hiện lại là hai đôi phụ mẫu bộ dáng một đôi là cái kia bình thường thế giới bên trong lại bởi vì hắn thành tích cuộc thi không tốt mà lại nhải lại bởi vì hắn tìm được công việc tốt mà kiêu ngạo sẽ tại hắn sinh bệnh lúc trắng đêm chờ đợi phổ thông đôi vợ chồng trung niên một đôi khác là trong thế giới này thân là thánh nữ cùng thanh mai trúc mã lại bởi vì chấp nhất tại tình yêu mà thoát đi tà giáo tôn h trang cuối cùng vì bảo hộ nhi tử mà táng thân đất đá trôi nhân vật nam bị tịch nữ rõ ràng là cơ hồ gương mặt giống nhau như lúc nhưng trong lòng của hắn rõ ràng bọn hắn là hoàn toàn khác biệt hai đôi người tại cái kia thế giới bọn hắn đại khái sẽ càng vui khi một đôi vị tuổi gạo dầu mối phát sầu vì nhi t ử hôn sự nhọc lòng phổ thông phụ mẫu đi mà không phải ở đây đóng vai cái gì tà giáo làng thánh nữ cùng nàng si tình ngựa tre quả thực đều có thể trực tiếp kéo đi khủng bố trong trò chơi khi nam nữ nhân vật chính hắn t h ấ p giọng cười khẽ một câu ngựa khí mang theo nhàn nhạt châm t r ọ c cùng càng sâu thất thờ đột nhiên hắn bị chưa tan hết sương mù sạt đến tiếp lấy kịch liệt ho khan thậm chí khỏe mắt đều chạy ra sinh lý tính nước mắt khô k h lâu như vậy không có đụng thứ này trong lúc nhất thời thật đúng là không quen hắn lắc đầu t i ệ n tay đem còn lại hơn nửa đoạn thuốc lá vứt trên mặt đất sau đó g ơ chân lên dùng sức ép đi lên cũng đem kia nhất tinh còn tại hương n mạnh lấp lóe màu vỏ quýt điểm sáng triệt để giống d i ệ t theo động tác này phản phất ngay tiếp theo nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chưa hề cùng nhân nôn g nói bí mật hắn quá khứ hắn kiếp trước đều theo cái này một nửa thuốc lá cho tản bị hắn nhẹ nhàng đông xuống hắn đem túi kia chỉ rút một điếu thuốc lá tính cả cái kia một lần tính cái bật lửa cùng một chỗ ném vào ven đường trong thùng rác sau đó hắn không chút do dự mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển động cơ khởi động thanh em tại yên tĩnh trong đêm lộ già phá lệ rõ ràng trong xe đồng hồ đo sáng lên yếu ớt lang quang tỏa ra hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt hắn ánh mắt bên trong là trước nay chưa từng có kiên định cùng thanh minh cha mẹ lần này ta tới cứu các ngươi chương hai trăm tám mươi ba là ai tại cả đường chương hai trăm tám mươi ba là ai tại cả đường vì để tránh cho trên đường bỏ lỡ bốn mươi b ố đường chuyến xe c u ố i cái nào đó trọng yếu trọng điểm hoặc là bởi vì đường xá cùng thời gian tính ra sai lầm mà dẫn đến kế hoạch bị ngăn trở chứng thành quyết định trực tiếp lái xe tiến về rời xa sơn môn thôn phương hướng ở vào tuyến đường một chỗ khác bốn mươi b ố đường xe vít mở đầu đứng dạng này hắn liền có thể tại cỗ xe vận hành đầu nguồn chờ đợi bảo đảm vạn vô nhất thất bất quá chỉ là lái xe đi liền hao phí hắn hơn một giờ tại đêm khuya thông suốt con đường bên trên thời gian này thậm chí đầy đủ hắn đi cao tốc đi một chuyến trị châu giờ phút này đêm đã khuya yên lặng như tờ mà bốn mươi tư đường mở đầu đứng vốn là thiết lập tại huyện thành biên giới vắng vẻ khu vực giờ phút này càng là ít ai lui tới chỉ có mấy ngọn m ở nhạt cũ kỹ đèn đường tại dạy đặc trong bóng đêm ném xuống lẹ loi trơ trọi v ư n sáng ngay tại lúc trương thành vừa mới lái ra nội thành biên giới tại thông hướng quốc lộ cái cuối cùng ngã tư đường dừng lại ch không có dấu hiệu nào một mảnh đậm đến tan không r a màu xám trắng sương mù như là từ lòng đất chạy ra lại giống là từ không trung đẻ xuống đột nhiên liền bắt đầu tràn ngập ra sương mù chi nồng khuyết tán nhanh chóng viễn siêu lẽ thường vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian t r ư ớ c xe kính chắn gió bên ngoài tầm nhìn liền đã kịch liệt hạ xuống đến không đủ mười m thế giới phảng phất bị bao khỏa tiến một đoàn ư ớ t lạnh đông bên trong mà tại mảnh này quỷ dị n ồ n g vụ chỗ sâu chứng thành xuyên thấu qua chiếc kính chắn gió lờ mờ nhìn thấy một chút bóng người những bóng người kia số lượng không ít đang từ đường cái trung ương chậm rãi di động mạ qua trên người bọn họ mặc, tựa hồ là kiểu dáng cổ lão màu sắc trướng mắt màu đỏ chót phục sức tại s á m trắng trong x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ đột ngột cùng làm người ta sợ hãi trong tay bọn họ tựa hồ còn dơ thứ gì thấy không rõ cụ thể hình dạng nhưng chỉnh thể sắp xếp t r ì n h thể lộ ra một loại cứng nhắc nghi thức cảm giác nhất khiến người dùng mình chính là những bóng người này di động phương thức thân thể của bọn hắn cơ hồ không có trên dưới chập trùng bộ pháp dị thường bình ổn cùng nó nói là tại đi không bằng nói là tại phiêu l ơ mờ ở giữa c h ứ n thành tựa hồ còn chứng kiến đội ngũ trung ương có vài bóng người cộng đồng nhấc lên một đỉnh đồng dạng làm à u đỏ chót trang trí lấy tua c đêm hôn khuya khoác kết hôn vẫn là tiểu trung quốc hôn lễ t r ư ơ n g thành trong đầu cái thứ nhất hiện lên suy nghĩ lại có chút hoang đường hắn biết có nhiều chỗ tập tục s á t thực sẽ tại ban đêm cử hành hôn lễ nhất là truyền thống tiểu trung quốc hôn lễ nếu như muốn tại sáng sớm đi kết thân khoảng cách xa một chút d ạ n g sáng ba bốn điểm liền chuẩn bị cũng nói thông được nhưng bây giờ là hơn hai giờ sáng địa điểm là hoang vu ngoại ô kết hợp bộ hình thức là q u ỷ dị tiểu trung quốc nghi trượng cái này tại hiện đại hóa trình độ rất cao lạc dương cơ hồ là không có khả năng xuất hiện trần cảnh húng chi t i ê phiêu một dạng di động phương thức bản thân liền cực không bình thường trên ư g t màn hình t r rõ ràng biểu hiện hắn trước mắt chỗ con đường này rõ ràng là kinh nam đường hắn cấp tốc cầm điện thoại di động lên trực tiếp lục soát dòng ngự đường lạc dương kết quả tìm kiếm rất nhanh bán ra có mấy cái tên là dòng ngự đường đường đi nhưng không có một cái ở vào lạc dương thậm chí đều không tại bản tỉnh nói cách khác tại trong hiện thực lạc dương căn bản không tồn tại cái gì dòng ngựa đường không nên tồn tại hôn lễ không tồn tại đường t r ư ơ n g thành n ế t miệng lên một vòng đường cong trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi ngược lại dâng lên hứng thú nồng hậu cùng cảnh giác à có chút ý tứ đúng vào lúc này phía trước đèn tín hiệu từ đỏ chuyển lục t r ư ơ n g thành không chút do dự thậm chí không có ý đồ quay đầu hoặc đi vòng hắn ánh mắt mánh liệt tay phải cấp tốc treo nhập dây ngăn tiếp lấy chân phải đèm công t ắ c điện một cước đạp tới cùng h ẹ n gì em ở chín cường đại điện cơ nháy mắt buộc phát ra trầm thấp vụ vụ chắc tuyệt gia tốc tính năng để đài này gần nặng ba tấn s u v như là ngựa hoang mất cương đột nhiên thoát ra trong cây số gia tốc bốn giây ra mặt thực lực tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tốc độ xe trong nháy mắt liền tăng lên tới bảy tám mươi cây số giờ hắn lái cỗ xe như là gào thét thép sắt thép cự thú không chút do dự hướng phía phía trước ngã tư đường kia p h i ế nồng vụ cùng trong x ư ơ n g mù d à y đặc lờ mờ màu đỏ đội ngũ hung hăng đột tới không cần biết nguyên là cái gì đồ vật đến đối mặt đại vật đi nhưng mà trong dự đoán va chạm cảm giác vẫn chưa chuyển đến chương ỗ xe xông vào nồng n vào vụ thành ư l h ả ấ t xuyên qua kinh chiếu hậu liếc mắt nhìn hậu phương con đường có thể thấy rõ ràng đâu còn có cái gì n ồ n g vụ cùng người láo đỏ ảnh đi ngang qua dị thường vẫn là không có phát động chân chính quy tắc chương thành lông mày cao lại hắn tạm thời không có ý định truy đến cùng cái này không hiểu thấu nhạc đệm đã không có trực tiếp tao nộ công kích hoặc bị nốt việc cấp bách vẫn là đi đường chờ cứu trở về thẩm kiểu kiểu cùng xử lý xong chính sự về sau như cái này dị thường vẫn còn lại đến giải quyết cũng không mượn hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn đi về phía trước nhưng mở không có mấy phút t r ư ơ n g thành liền cảm giác có chút không thích hợp ngoài cửa sổ con đường cảnh quan tựa hồ cùng hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện càng ngày càng không k ấ t hảo phía trước nói đường trở nên càng hẹp hai bên kiến trúc càng phát ra thưa thất thấp bé phong cách cũng lộ ra một loại nói không nên lời cổ xưa cảm giác cái này không giống như là tại lái về phía nội thành b i ê n giới cũng là tiến vào cái nào đó bị thời gian lãng quên vắng vẻ hướng chấn lại mở ước chừng năm phút phía trước thình lình xuất hiện lần nữa một cái ngã tư đường mà đầu đường đồng dạng đồng đậm sám trắng sương mù lần nữa tràn ngập ra sương mù bên trong kia lờ mờ màu đỏ đưa thân đội ngũ lần nữa trình diễn nhấc lên màu đỏ mềm tiệu phiêu hốt di động bóng người hết t hệ cảnh tượng cùng vừa rồi cơ hồ không có sai biệt quỷ đạt t ư ờ n g trừng thành ánh mắt lạnh lẽo hắn không có giảm tốc thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ mà là lần nữa một cước đem công tắc điện đạp tới cùng lái cỗ xe như là mũi lần thứ hai ngang nhiên phóng tới kêu phiến nồng vụ cùng q u ỷ dị đội ngũ cảm giác giống nhau lần nữa đánh tới hắn lái xe xuyên qua một tầng vô hình cách ngăn n g á y mắt xông ra mê vụ nhưng lần này t r ư ơ n g thành lòng chầm xuống bởi vì hắn phát hiện lao ra về sau chung quanh cảnh tượng vẫn như cũ lạ lẫm mà lại tựa hồ càng vắng vẻ hắn quyết định thật nhanh đột nhiên đánh tay lái lựa chọn quay đầu ý đ ồ lần theo đường cũ đi về nhưng mà cái này một quay đầu hắn chiếc xe này lại phảng phất lâm vào càng sâu quỵ dị bên trong hắn dọc theo lúc đến phương hướng mở trọn vẹn mười phút ngoài cửa sổ xe cảnh sắc lại phảng phất lâm vào ngưng kết tuần hoàn. con đường tựa hồ không có phần c u ố i hai bên thủy chung là những cái kia thấp bé cũ nát cũng thấy không rõ chi tiết phòng ốc hình dáng cùng mờ nhạt đến như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đèn đường yến t ĩ n h yến t ĩ n h như chết trừ lốp xe ma sát mặt đất thanh âm cùng điện cơ rất nhỏ v ù v ù liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang tựa hồ ngay cả phòng thanh đều biến mất t r ư ơ n g thành chậm rãi dừng xe ở ven đường hắn tắt lửa ngồi tại điều khiển trong phòng c a o mày tự hỏi đối sách tiếp lấy hắn vô ý thức liếc qua trong xe kính chiếu hậu nhưng mà cái này tho nhìn lại làm cho cả người hắn nháy mắt cứng nở kính chiếu hậu bên trong chiếu ra nơi nào vẫn là cái gì lúc đến hắc ý đường cái kia rõ ràng là một mảnh cỏ hoang bộc phát mộ từng đống bay tham a t r ư n g thành đột nhiên quay đầu lại xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ pha lê hướng ngoại nhìn lại chẳng biết lúc nào xuất hiện băng lành ánh trăng vẩy vào một mảnh điệu hữu đất hoang bên trên trong đó giải rác phân bố rất nhiều mộ đĩa những cái kia mộ bia phần lớn đã phong hóa tàn tạ ngã trái ngã phải phía trên bỏ đầy khô đằng cùng cỏ x ì rêu dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm chầm hắn đẩy cửa xe ra đi xuống đêm khuya gió lạnh vòng quanh bùn đất cùng mục nát khí tức đập vào mặt chân chân Giây mới phản ứng được. lập tức v hắn chợt đem đèn tin chùm sáng rời về phía bên cạnh một cái khắc khối hơi lớn mộ đĩa tôi u ly chi mộ lại bên cạnh cùng vũ khanh chi mộ lâm h à c h i mộ n g ồ i c h i mộ thư không giác tri mộ thậm chí còn có sớm đã chết đi an kỳ cùng trương thành vẹn vẹn gặp qua một lần căn bản không quen mạch trạch kế m ô n g chờ cấp ép dị thường danh tự cũng nhất nhắc khắc vào những cái kia tàn tạ mộ bia phía trên bọn chúng lộn xộn đứng ở mảnh này hoang v u trong mộ địa phản phất một trận quỷ dị mà long trọng tập thể tăng lễ nhưng mà trương thành nhanh chóng liếc nhìn một vòng lại phát hiện mảnh này trong mộ địa đơn độc không có khắc lấy hắn trương thành danh tự mộ bia kỳ quái cái này dị thường là nhằm vào ta đến nhưng vì cái gì không có ta mộ bia hay là nói Đây đều hết thể đều chỉ là loại nhưng à vào o đó căn cứ n ta ậ n cùng biết hãi cấu trúc áo giác. trúc t cấu sợ r áo ơ t mà ngay tại hắn ngồi vào phòng điều khiển cũng đóng cửa xe một nháy mắt trước mắt hắn đông nhiên tối sầm cũng không phải là ngất mà là một loại không gian cùng cảm giác bên trên đột ngột hoang đổi chờ hắn ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng lúc hắn phát hiện thân thể của mình chính theo loại nào đó tiết tấu tại nhẹ nhàng lay động xóc này bên hai mơ hồ có thể nghe tới một loại đơn điệu phản phất kèn cùng chiên chống hôn hợp mà thành lại không có chút nào vui mừng cảm giác ngược lại lộ ra thê lương tiếng nhạc chóc mũi quanh quần lấy một cỗ cổ xưa đầu gỗ vải vóc cùng nhàn nhạt son phấn hôn hợp mùi hắn túi đầu xuống phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào vậy mà cũng thay đổi một bộ màu đỏ chót kiểu dáng cổ lao tân lang k h ắ phục mà hắn giờ phút này đang ngồi ở một đỉnh màu đỏ chót kiệu hoa bên trong cố kiệu đang bị người nhấc v ẫ nhìn như kiên cố màn kiệu bị hắn tùy tiện xe rách hắn một cái bước xa liền từ sóc này trong kiệu liền xông ra ngoài vững vàng rơi vào thực địa bên trên tiếp lấy trương thành nắm nhìn một phía phát hiện mình đang đứng tại một cái đèn đốt sàn trưng bố trí được một mảnh huyết hồng trong hành lang công đường treo to lớn hỷ chữ nến đỏ suốt cao nhưng lại không hiểu lộ ra một loại xâm nhiên tích mịch mà tại hắn phía trước cách đó không xa chính sóng vai đứng mấy người nghe tới hắn xông ra cố kiểu động tĩnh mấy người kiết như là thiết lập tốt con dối động tác cứng nhắc nhưng đồng loạt quay đầu khi trương thành thấy rõ mặt của bọn hắn lúc dù cho sớm có tâm lý chuẩn bị trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút kia là cha mẹ của hắn là thẩm kiểu kiểu là ngôi là tư không giác thậm chí lâm khả c ù n g vũ khanh mặt cũng xen lẫn trong đó nhưng bọn hắn biểu lộ tất cả đều giống nhau như lúc chết lặng lỗ trống ánh mắt trực câu câu nhìn qua hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thuộc về người sống cảm xúc phản phất chỉ là hất lên người quen túi ra tựa、xác. t hắn ấ lấy xuất y này, yên này đây cảnh ngược chí cười căn có thức chế kích bản khả đả Trương Thành ngược lại triệt để yên tâm, thậm chí nhẹ nhàng cười ra tiếng. À, để căn bản không có khả năng đồng thời lấy loại hình thức này xuất hiện ở đây người đường, nghị thậm thời hãi À, triệt tâm, tề tụ một đường, là nghị chế tạo sợ hãi kích tâm trí của ta. ra sợ lại loại là để để của ở lắc đầu ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng ý nghĩ không sai đáng tiếc cũng quá giả một chút liền chút nhi hô động đều không có xoa bình hắn p h ả n g phất chỉ là đi ngang qua một cái làm ẩu khủng bố phòng trắng cảnh không còn nhìn những cái kia tượng s ắ t một chút mà là không chút do dự q u a n người hướng phía hẳn là lối ra cửa phòng đi đến đẩy ra kia phiến màu đỏ thám rán phai màu hỉ chữ cửa gỗ chưng thành bước ra một bước nhưng mà phía sau cửa cũng không phải là trong dự liệu đường đi hoặc định viện mà là một mảnh hư vô hát đám dưới chân hắn bông nhiên đặc không mất trọng lượng cảm giác nháy mắt đánh tới phù phù băng lanh tấu h xương chất lỏng nháy mắt đem hắn ba phủ hắn tự hồ rơi vào một đầu chạy xiết sơn hát hà lưu bên trong nước sông băng lanh tấu h xương p h ả n phất có thể đông kết linh hồn t r ư ơ n g thành lập tức ngừng thở tay chân dùng sức y đổ hướng thượng du đi nhưng quỷ dị chính là vô luận hắn dây rụa như thế nào thân thể lại không bị khống chế ra tốc hướng phía tính mịt sơn hát hà ngọn nguồn lặn xuống phản phất có vô số s o n g băng lanh chân nhăn tay từ đáy sông dối ra kéo chặt lấy mắt cá chân hắn tiện tay cổ tay đem hắn hướng phía dưới lôi kéo ngặt thở cảm giác giá rét t h ấ u xương cùng kia cỗ không cách nào kháng cự chìm xuống lực lượng vô cùng chân thực ngay tại trương thành sắp không nín thở được thời điểm hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt như là nổi trống hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phỏ trên c h á n tre kín lạnh b ú t mồ hôi lạnh tiếp lấy hắn kinh nghi bất định đánh giá bụi phía quen thuộc phòng ngủ bố trí quen thuộc giường chiếu ngoài cửa vậy mà là hắn kế hoạch xuất phát trước ở nhà thiêm thiếp cái kia thời gian điểm vừa rồi kia hết thảy từ đi ra ngoài đến nông vụ đến m ộ địa đến kiệu hoa đến rơi xuống nước chẳng lẽ đều chỉ là một trận dị thường rất thật cũng tầng tầng khảm b ộ ác mộng là bởi vì áp lực quá lớn cho nên làm loại này mộng t r ư n g thành vuốt vuốt có chút nợ về thái dương hắn bỗng nhiên cảm giác được bụng dưới một trận mãnh liệt căng đau khó trách trong n g ộ n g sẽ rơi vào trong sông hắn cười khổ một tiếng vén chăn lên xuống giường dự định trước đi giải quyết vấn đề sinh lý nhưng mà khi hắn tay, vươn vào trong túi lúc, đầu ngón tay lại chạm đến một cái băng lãnh bóng loáng mang theo cứng rắn chất xúc cảm tiểu vật kiện hắn vội ý thức đưa nó móc ra bày tại lòng bàn tay mượn g o à i cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt hắn thấy rõ vật kia kia là một viên dùng màu đỏ giấy dầu tỉ mỉ bao vây lấy truyền thống tiểu dáng đỏ chót cả mừng chân g thành thân thể bỗng nhiên cứng đở con ngươi kịch liệt co vào ngay tại hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay viên kia cả mừng tâm thần kịch liệt chấn động n á y mắt trước mắt lần nữa một trận trời đất quay c u ồ n g hoảng hốt tầm mắt mơ hồ lấp lóe như là tín hiệu bất lương tv màn hình sau mực khắc ánh mắt một lần nữa tập trung hắn phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại chân hoàn h ư ơ khoác lên công tắc điện bên trên cỗ xe lẳng lặng dừng ở ven đường động cơ đã tắt hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài xe phía trước ngã tư đường đèn tín hiệu chính quy luật lóe ra hoàng quang nào có cái gì nồng v g ụ nào có cái gì hồng y đưa thân đội ngũ con đường trống trải thông suốt chỉ có gió đêm ngẫu nhiên c u ố n lên vài miếng lá rụng hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía ven đường bảng hướng dẫn kinh nam đường bà chữ rõ ràng phảng phất vừa rồi kinh lịch hết thể quỷ dị thật chỉ là một trận ngắn ngủi mà ly kỳ nằm mơ ban này không hẳn là đêm k u y ê n mộng ra rồi vẫn là căn bản là không có đi và qua t r ư n g thành cao mày kia dị thường liền cái này chỉ là dùng áo giác hủ dọa người c à n đ ư ơ n g ý đồ đâu tập kích đâu cái gọi là giết người quy tắc đâu dựa theo hắn đối rất hiểu một khi phát động nó quy tắc tất nhiên sẽ gặp phải công kích hoặc lâm vào loại nào đó cảnh hiểm nguy nhưng hắn vừa rồi mặc dù kinh lịch rất thật t ảo giác nhưng lại chưa nhận thực chất tổn thương kia rơi xuống nước cảm giác mặc dù chân thực nhưng sau khi tỉnh lại thân thể của hắn cũng không dị dạng cái này không phù hợp lẽ thường hắn đang muốn thu hồi ánh mắt khởi động cỗ xe khoe mắt liếc qua lại trong lúc vô tình đào qua ghế kế bên tài xế động tác của hắn ngáy mắt dừng lại chỉ thấy tại tay lái phụ tấm kia màu đậm trên ghế ngồi giờ phút này chính chỉnh chỉnh tề tề đ o a n đ o a n chính chính trưng bày một đôi màu đỏ dày thê ơ dày rất t i ể u xảo làm công tinh xảo dày trên mặt dùng kim tuyến t h ê ê lên tịnh đ ế liên cùng nguyên lương đồ án trong xe ưu ám t i a sáng hạn đôi giày này tử lộ ra một loại yêu dị mỹ cảm mà lại cái này g i à y thêo kiểu dáng t r ư ơ n g thành không hiểu cảm thấy có chút nhìn quen mắt hắn nhữu mày suy tư công phu thậm chí chưa kịp làm ra cái gì phản ứng chuyện càng quái dị phát sinh cặp kia bày ở trên ghế ngồi dày thê như là bị một bàn tay vô hình trống rông xóa đi tại dỗi ghế lái phụ trên ghế giống tuyết p h ả n phất vừa rồi kia trướng mắt một màn lại chỉ là một lần ngắn ngủi hảo giác t r ư ơ n g thành đưa tay dùng sức luốt v ố t gương mặt của mình băng lãnh xúc cảm để hắn vững tin mình giờ phút này thành tỉnh vô cùng cùng ta chơi bộ này hắn ánh mắt m á h liệt đẩy cửa xe ra xuống xe gió đêm lạnh t ấ u xương thổi tan trong lòng hắn cuối cùng một tia lo nghĩ hắn đứng tại bên cạnh xe tâm niệm vừa đậu sau một khắc thân mang đỏ t r ắ n g á o cưới khuôn mặt tái nhợt tuyệt mỹ bạch hẳng chỉ như là từ ánh trăng bên trong p â n ra lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trước người hắn yên tính nội trôi vay không gió mà b trưng ơ thành ánh mắt vô ý thức liền rơi vào bạch hàng chỉ kia thân đỏ trắng áo cưới váy phía dưới một đôi giày thêu vừa vặn tốt xuyên tại nàng cặp kia tựa hồ chưa hề chạm đất trên chân đ ỏ lên thái đi màu đỏ con kia cùng hắn vừa rồi tại tay lái phụ nhìn thấy kiểu dáng giống nhau đến bảy tám phần nhưng kích thước rõ ràng khác biệt bạch hàng chỉ g i à y thêu là dựa theo nàng c h ỉ n h thể tỷ lệ phóng đại mà vừa rồi xuất hiện trong xe cặp kia rõ ràng là tiểu xảo nữ g i à y số đo mà lại bạch hàng chỉ trên chân dày thêu là trái đỏ phải trắng cũng không phải là một đôi màu đỏ tiểu bạch trưng thành hô một tiếng tại ý niệm của hắn điều khiển hạ. bạch hằng chỉ như là để tuyến như tượng gỗ có chút cứng nhắc túi người túi đầu xuống thẳng đến tấm kia không có chút nào sinh khí nhưng đẹp đến nỗi lòng người tắc nghẽn gương mặt xinh đẹp cùng trương thành khuôn mặt song song hai người ánh mắt tại băng lanh trong không khí đối đầu t r ư ơ n g thành nhìn chăm chú bạch hằng chỉ cặp kia lỗ trống mà ư n g đỏ đôi mắt phản phất muốn từ đó nhìn ra thứ gì vừa rồi những cái kia muốn ngăn cả n ta hoặc là nói muốn nhắc nhở ta cái gì sẽ không phải chính là ngươi đi bạch hằng chỉ l ặ n g nhìn lấy hắn ư n g đỏ trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tâm tình chật trợn chuyện đương nhiên nàng cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào thậm chí liền ngay cả lông mi cũng không từng rung động một chút t r ư ơ n g thành nhìn nàng mấy giây đột nhiên từ chế rêu cười xem ra là ta quá mất cảm tinh thần hồi hộp dẫn đến nghi thần nghĩ quỷ hắn giống như là tại đối với mình giải thích ngươi làm sao lại làm loại sự tình này đâu dù sao ngươi ngay cả ý thức cũng còn không có khôi phục hắn không tra cứu thêm nữa quay người chuẩn bị trở về trên xe nhưng mà ngay tại hắn mở cửa xe một chân đã bước vào trong xe sana ếch một tiếng cực kỳ nhỏ phản p h ấ t hôn hợp có vô tận hữu o á n cùng bất đắc dị nữ từ tiếng thở dài hoặc là nói lũ lời âm thanh cực kỳ rõ ràng tại hắn sau hai vang lên t r ư ơ n g thành toàn thân lông tóc dựng đứng hắn đột nhiên quay đầu động tác nhanh đến mức mang theo một trận phong thanh sau lưng ánh trăng t h a n h lãnh đường đi trống trải chỉ có bạch hàng chỉ vẫn như cũ lẳng lặng đồng bểnh tại nguyên chỗ duy chỉ có chút xoay người túi đầu tư thế tấm k i ê u tái n h ậ t tuyệt mỹ trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì tưởng đọ con ngươi lôi trống nhìn lấy t r ư ơ n g thành vị trí mới vừa đứng p h ả n phất một tôn tinh xảo mà q u ỷ dị đ i ề u k h á c vừa rồi tiếng thở dài đó là từ nàng nơi đó chuyển đến vẫn là đến từ cái gì khác chương thành sắc mặt triệt để châm xuống hắn ánh mắt sắc bén như lao chậm dãi đảo qua chúng quanh mũi một cái âm u nơi hẻo gió đêm thổi qua cuốn lên vài miếng lá khô trừ cái này tự nhiên thanh âm không còn gì khác gì động cho nên chuyện này đến cùng là ai làm chương hai trăm tám mươi b ố cuối cùng chống đỡ âm phủ chương hai trăm tám mươi b ố cuối cùng chống đỡ âm phủ về sau dọc theo con đường này t r ư ơ n g thành không tiếp tục gặp được bất cứ dị thường nào sự kiện chung quanh bình tĩnh đến thậm chí để hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn lái xe đi xuyên qua đêm khuya yên tĩnh con đường bên trên chỉ có động cơ khe kêu cùng ngoài cửa sổ phi tốc rút lui mơ hồ cảnh đêm làm bạn trận t i ê quỷ dị việc vui tao nộ phán phất thật chỉ là một đoạn ngoại ý muốn nhặt đệm theo cỗ xe tiến lên bị triệt để để qua sau lưng trong bóng tối thẳng đến hắn đem xe vững vàng dừng ở bốn mươi b ố đường xe buýt cái kia ở vào huyện thành biên giới hoang vu vắng vẻ mở đầu đứng lúc trong dự đoán đến tiếp sau cản trở hoặc ngoại ý muốn cũng không từng phát sinh t r ư ơ n g thành đẩy cửa xuống xe tiếp lấy đi đến cái kia l ẻ loi c h ơ i trọi c h ạ m xe buýt bài hạ n g mượn c h ạ m rừng đỉnh c h ố c kia ngọn mở nhạt cũ kỹ đèn đường quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh sân ga đơn sơ chỉ có một chương vết gì loang lộ gh d dài phía sau là cỏ dại rậm hoang càng xa x ô i là lờ t r ư ơ n g thành thấp giọng tự nói lông mày cao lại chẳng lẽ vừa rồi những cái kia thật chỉ là cái n g o à i ý muốn đi ngang qua dị thường còn trùng hợp bị đụng vào ta loại này trùng hợp tại loại thời khắc nhạy cảm này không khỏi lộ ra quá mức tùy tiện nhưng dưới mắt trừ lời giải thích này tựa hồ cũng tìm không ra càng hợp lý thuyết pháp cái kia dị thường vẫn chưa dây dưa cũng chưa lưu lại nhiều đầu mối hơn phản phất thật chỉ là đêm khuya du đãng bên trong một lần vô tâm đi ngang qua thôi đến đâu thì hay đến đó t r ư ơ n g thành không còn xoắn suýt mà là đem đ ư c chú ý tập trung đến trước mắt chính sự bên trên hắn bắt đầu thử nghiệm như lần trước cùng tư không rác cùng một chỗ lúc như thế tập trung tinh thần cảm ứng đến chiếc kia du tàu cùng âm dương giới hạn đặc thù xe buýt quá trình so hắn dự đoán muôn thuận lợi ước chừng qua mười phút d ị tượng bắt đầu hiện hiện đầu tiên là tia sáng hai bên đường khoảng cách sắp xếp đèn đường từ đằng xa bắt đầu một ngọn tiếp lấy một ngọn lạng yên không một tiếng động dập tắt xuống dưới phảng phất có chỉ nhìn không thấy cự thủ chính theo thứ tự bóp tắt chút ít này yếu nguồn sáng hát cám giống như nước thủy triều từ cuối con đường hướng phía sân ga bên này lan tràn tới ngay sau đó là nhiệt độ không khí chung quanh phảng phất bị rút đi nhiệt lượng bắt đầu lấy nhưng cảm gió đêm giờ phút này thổi tới trên da lại mang lên một loại sâu tận xương tụy âm hàn liền ngay cả hắn thở ra khí hơi thở trong không khí ngưng kết thành nhàn n h ạ t xương trắng sau đó tại kia phiến thuần túy hắc cám cùng trong yên tĩnh hai đạo mở n h ạ t chập trần đầu xe ánh đèn như là quái vật con mắt chậm rãi hiện hiện từ xa mà đến gần chiếc kia quen thuộc bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối thân xe sơn sắc pha t ạ p cũ kỹ cửa sổ thủy tinh bên trong lộ ra mơ hồ vâng sáng mang theo một loại cùng chung quanh hiện thực không hợp nhau quỷ dị cảm nhận cuối cùng vô thanh vô tức rừng sắt ở không có một hai đứng trước đài chân thành hít thật sâu một hơi băng súng ngăn tại dưới nách trong bao súng hộp đạn súng mãn đoàn đao tại bên chân hắn chỉnh lý một chút chế phục cổ áo sau đó cất b ư ớ c đạp lên trước kia phảng phất kết nối lấy hai thế giới xe buýt cửa xe sau lưng hắn chậm rãi khép lại phát ra ngột ngạt khép kín âm thanh vừa mới lên xe t r ư ơ n g thành ánh mắt liền cấp tốc đảo qua toa xe nội bộ lập tức đôi mắt của hắn hơi h i ế p chỉ thấy chiếc này đêm khuya chuyến xe của bên trên cũng không phải là không có mờ hay có mặc v à i thập niên trước kiểu c ũ đồ lao động túi đầu không n ú c n í c h chung nhân, nhân có thân thể bậy biện ra mất tự nhiên và mẹo giống như là bị bạo lực bẻ gãy sau lại lung tung ghép lại thiếu nữ. còn có dứt khoát chỉ là một đoàn mơ hồ không rõ bóng đen miễn cưỡng duy trì lấy hình người hình dáng không hề nghi ngờ đây đều là dị thường kỳ quái chân g thành trong lòng dâng lên lo nghĩ lạc dương địa khu dị thường trải qua cung vũ khanh không trải qua ngôi trường kỳ kinh doanh cùng về sau phong ma sự vụ bộ đại quy mô thanh lý số lượng hẳn là bị áp chế đến một cái rất thấp trình độ mới đúng mà lại nơi này là vùng ngoại thành mở đầu đứng làm sao lại có nhiều như vậy dị thường trên xe lần trước cùng tư không rắc cùng một chỗ đón xe lúc trên xe cũng có dị thường nhưng số lượng tựa hồ không có nhiều như vậy chủng loại cũng không có như thế tạp tình cảnh giờ phút này để trong lòng của hắn sớm có một cái suy đoán càng thêm rõ ràng chiếc này chuyến xe cuối bên trên dị thường chỉ sợ có rất nhiều cũng không phải là nguồn gốc từ lạc dương bản địa thậm chí khả năng căn bản cũng không phải là dương gian đặc sản t r ư ơ n g thành yên lặng suy tư chiếc xe này hành xử lộ tuyến qua lại âm dương giới như vậy lên xe hành khách bên trong trừ tại dương gian du đã ngẫu nhiên lên xe dị thường cùng trành quỷ bên ngoài rất khả năng còn hôn tạp rất nhiều tại âm dương giới kia phiến màu xám khu vực bồi hồi cư dân thậm chí là từ âm phủ kia một bên ngồi chiếc xe này đi tới biên giới hoặc là ý đồ trở về tồn tại nếu như cái suy đoán này thành lập như vậy chiếc này 44 đường chuyến xe cuối có lẽ thật có thể trở thành một đầu tương đối ổn định thông hướng âm phụ xe buýt tuyến đường nghĩ tới đây t r ư ơ n g thành mừng rỡ có hy vọng dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm tòi muốn tốt hắn không làm kinh động trên xe cái khác hành khách chỉ là bình tĩnh xuyên qua hơi có vẻ chen trúc toa xe lối đi nhỏ như là một cái chân chính về m u ộ n hành khách đi thẳng tới toa xe hàng cuối cùng tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống có lẽ là bởi vì hắn giờ phút này trạng thái đặc thù dù sao hắn cùng ngôi tiếp xúc rất nhiều lại có lẽ là bởi vì hắn có được loại nào đó quyền hạn tóm lại trên xe những cái tia tản ra bất tường khí tức dị thường cũng không có đối với hắn biểu hiện ra đặc biệt hứng thú hoặc tính công kích chỉ là duy trì lấy bọn chúng vốn có tính mịch trạng thái cỗ xe im ắng khởi động lái rời sân ga cấp tốc dung nhập ngoài cửa sổ kia phiến nồng đậm đến phản phất có thể thôn vệ hết thẻ hắc á m bên trong toa xe bên trong ngọn đèn hôn ám chập trờn tỏa ra mấy chương chết lặng hoặc vạt b ẹ o gương mặt ngoài cửa sổ là phi tốc rút lui khó mà phân rõ hỗn độn cảnh tượng phản phất chiếc xe này đang lái tại một đầu đường hầm không có phần cuối bên trong xe buýt tại âm dương giới đầu này đặc thù tuyến có chút sân ga không có mở h a i có chút sân ga thì có thân ảnh mơ hồ lên xe hoặc xuống xe lên xe thường thường là những cái kia hình thái càng thêm quỵ dị k h í tức cũng càng thêm âm lãnh dị thường xuống xe những cái kia dị thường thì dung nhập sân ga bên ngoài hắc cám bên trong không biết tung tích chân g thành yên lặng đếm lấy đứng số duy trì cảnh giác cứ như vậy xe buýt hành xử mười tám đứng khi báo đứng k h í nhắc nhở sơn môn thôn đứng ở đắt lúc cỗ xe chậm rãi dừng sắt ở một cái bị càng thâm thúy hơn hắc á m bao khỏa sân ga bên cạnh cửa xe mở ra bên ngoài là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa phản phất h ả i thị thật lâu cùng lúc trước các trạm có trên có hạ tình huống hoàn toàn khác biệt đến cái này một trạm toa xe bên trong tất cả dị thường vô luận là đang ngồi vẫn là đứng đều không nhúc nhích tí nào không có bất kỳ cái gì một cái biểu hiện ra muốn xuống xe ý đồ mà ngoài xe cũng không có bất kỳ vật gì ý đồ lên xe cửa xe cứ như vậy mở rộng ra đối kia phiến yên tinh hắc á m trọn vẹn tiếp tục mười phút phản phất nơi này lưu lại nguồn gốc từ ngôi cùng cánh cửa kia dị thường chi lực vẫn như cũ quá nồng đậm cùng nguy hiểm khiến cái này hành khách đều bản năng cảm thấy e ngại cùng bài xích lại có lẽ là bởi vì cánh cửa kia đã bị qua bế nơi đây lực hấp dẫn hoặc thông đạo tác dụng tạm thời biến mất ngược lại để trong này biến thành một cái cùng dị thường không có liên quan phổ thông địa phương phút điểm, tiếp tục hướng phía không biết phía đập hấp chậm chuyến khởi thôn thú thiết hướng không chạy hắc thêm thuần thời hồ, chưng thành chỉ thể mình hô tính khái tục biết trước tới. trở tùy trôi trở tim trôi sau, sơn sổ cửa quan nữa cửa gian qua dựa của ra cuối cái đặc càng cùng đặc, cảm giác có cùng xe xe xe môn điểm, ám mơ rãi rời đi Ngoài đại đường lần động, này nên nên đến bế. đây dày ở vào có lẽ là càng lâu đ ố n g nhiên thân xe đột nhiên khẽ vấp phản p h ấ t thiết qua một đạo vô hình lại dị thường cứng rắn giảm tốc mang toàn bộ toa xe đều tùy theo hướng lên bật lên sau đó lại nặng nặng rơi xuống t r ư n g thành nháy mắt bị bừng tỉnh thân thể của hắn cơ bắp bản năng kéo căng tay phải đã đặt tại bên chân trên chuôi lao đây là hắn cảm giác nhạy cảm đến hoàn cảnh chung quanh thay đổi một loại khó nói lên lời càng thêm thâm trầm cũng càng thêm cổ lão đồng thời càng thêm t ĩ n h mịch khí thức xuyên thấu qua toa xe khe hở tràn ngập tiền đến trong không khí kia cố âm lãnh không còn vẹn vẹn là đối người sống sinh cơ ăn mòn mà là nhiều hơn một loại vạn vật kết thúc thậm chí linh hồn nơi hội tụ thê lương ý vị hắn lập tức như g i ê đầu mặt cơ hồ dán tại băng lánh cửa kính xe bên trên cố gắng hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy cửa sổ xe bên ngoài không còn là vô biên vô hạn hạ cám thay vào đó là một mảnh cực kỳ hoang vu quái dị cảnh tượng xe buýt phảng phất đang lái tại một đầu mở tại to lớn màu đen trong vách núi treo leo ở giữa chật hẹp trên đường hai bên là cao ngất lại không có một ngọn cỏ đen tuyền vách đá vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương nhưng lại che kín tinh Tại không biết từ đâu mà đến ảm đạm màu xám trắng sắc trời chiếu rọi hiện ra băng lánh t ĩ n h mịt quang trạch bầu trời bị màu xám trắng thật d à y mây mù bao trùm lấy vung xuống mà kiềm chế cũng không nhìn thấy n h ậ t n g u y ệ t tinh thần toàn bộ đại địa đều lộ ra một k h ố vạn vật tàn lụi sinh cơ đoạn tuyệt hoang vu cảm giác xe buýt tiếp tục dọc theo đầu này vách đá ở giữa con đường bình ổn tiến lên lại hành xử một khoảng cách ngoài cửa sổ mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa mới đầu chỉ là lẹ tẻ mấy điểm t r ư n g mắt màu đỏ như là nhỏ xuống tại miếng vải đen bên trên huyết trâu nhưng rất nhanh những n à y màu đỏ bắt đầu nối thành một mảnh như là liệu nguyên giá hỏa cấp t trưng ơ thành nhau mắt lại mắt tiếp đến thêm gần cơ hồ muốn đem cửa sổ xe chèn phá cố gắng phân biệt lấy những cái k i a màu đỏ đồ vật t i ế u tựa hồ là một loại thực vật bọn chúng có dài nhỏ như tơ huyết hồng sắc cánh hoa không có lá cây trụi lủi nhành hoa từ màu đen khe nham thạch khe hở hoặc thổ nhưỡng bên trong gương ngạnh trụi ra liên miên liên miên tràn phóng nhìn một chút trưng ơ thành trái tim đột nhiên ngảy một cái hoa này hình thái càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt chơ một chút cái này không phải liền là bị ngạn hoa sao lần trước nhìn thấy loại này quỷ dị mà đoá hoa xinh đẹp vẫn là tại bờ sông vòng xuyên tia tiêu, tiêu chí lây sinh tử giới hạn bờ sông hai bên nợ đầy loại này tiếp dẫn v o n g hồn lửa chiếu con đường cho nên nơi này thật là âm phụ rồi bốn mươi bốn đường chuyến xe cối u thật mở đến âm phụ to lớn hy vọng hỗn hợp có sâu tận xương tùy cảnh giác nháy mắt nắm chặt t r ư ơ n g thành trái tim hô hấp của hắn không tự chủ được đều gấp rút mấy phần quả nhiên tại hạ một trạm xe buýt chậm rãi giảm tốc cuối cùng dừng ở một đầu x ư ơ n g mù lượn lở rộng lớn bờ sông nước sông là vẩn đục màu vàng sẫm mặt sông bình tĩnh đến đáng sợ trên mặt nước tràn ngập vĩnh viễn không tiêu tán màu sám trắng nồng vụ mơ hồ có thể nghe tới nước sông chạy tiếng vang trầm trầm cùng sương mù chỗ sâu như có như không phảng phất vô số linh hồn khóc nước n ở nhỏ bé hồi âm vong xuyên hà t r ư ơ n g thành liếc mắt nhìn toa xe bên trong những cái t i a dị thường vẫn như c ũ duy trì trầm mặc phảng phất đối đầu này tiếng tăm lừng lẫy minh hà không phản ứng chút nào do dự trì ở trong lòng dừng lại một cái chớp mắt hắn đứng người lên xuyên qua yên t ĩ n h toa xe tại cửa xe mở ra nháy mắt liền một bước đạp ra ngoài dẫm tại xốp tờ mất bờ sông trên bùn đất hai chân rơi xuống đất sắt na một cỗ mánh liệt n g ạ thở cảm giác đột nhiên đánh tới phản p h ấ t không khí chung quanh không còn là duy trì sinh mệnh dưỡng khí mà là loại nào đó nặng nề ấm lánh bài xích người sống sinh cơ vật chất tại điên cuồng đẻ xuống lá phổi của hắn cùng toàn thân lỗ chân lông cũng may trạng thái của thân thể hắn sớm đã trò chơi hóa đối loại này thuần túy hoàn cảnh mang đến mặt trái hiệu quả có cực mạnh k h á n g tính hắn chỉ là hơi cảm giác khó chịu nhưng ở hơi điều chỉnh hô hấp về sau loại kiêng ngạt thở cảm giác liền cấp tốc biến mất thân thể của hắn một lần nữa thích thứ nơi này quỷ dị hoàn cảnh hắn quay đầu nhìn xem bốn mươi bốn đường chuyến xe cuối cửa xe vẫn như cũ mở rộng ra giống như là tại chờ l p h ả n p h ấ t thiết lập tốt chương trình cửa xe chậm rãi q u a n bế chiếc kia pha tạp cũ kỹ xe buýt lần nữa khởi động điều chỉnh phương hướng sau đó trực tiếp hướng phía phía trước kia sương mù sáng tỏ lại sâu không thấy đáy vòng xuyên hà lại đi chân g thành con ngươi thu nhỏ lại nhìn chằm chằm một màn này chỉ thấy xe buýt bánh trước tiếp xúc đến vẩn đục nước sông sau đó là toàn bộ thân xe nước sông tựa hồ đối với chiếc này đến từ âm dương giới dị thường tạo vật cũng không đặc biệt hoan nghênh hoặc bài xích chỉ là như là tiếp nhận một kiện phổ thông trôi nổi vật cỗ xe bình ổn lái vào trong sông màu vàng x ô n nước sông dần dần tràn qua lốp xe tràn qua cái bệ tràn qua cửa c cuối cùng tại trương thành ánh nhìn cả chiếc bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối tính cả trong xe những cái kia lở mở dị thường thân ảnh đều triệt để bị vong xuyên hà nước n u ố t hết biến mất tại n ồ n g đậm sương mù cùng vận đục dưới mặt nước trương thành lòng châm xuống vong xuyên hà nước uy lực hắn là đích thân thể n g h i ệ a qua cũng tận mắt chứng kiến qua nửa năm trước sơn môn thôn trận kia ngập trời hồng thay trên bản chất chính là vong xuyên hà nước chạy ngược kia ẩn chứa làm hao mòn lực lượng linh hồn nước sông tuy tiện liền đem toàn bộ làng tất cả thôn dân linh hồn càn quét không còn mang đi cửa một bên khác cái này xe buýt vậy mà có thể trực tiếp tiến vào vong xuyên hà. Nước sông đối với nó vô hiệu nếu như sớm biết dạng này hắn vừa rồi nên lưu tại trên xe trực tiếp đi theo xe qua sông sau đó đến bờ bên kia vui nhưng bây giờ đã muộn hắn không trên xe mà trước mắt vòng xuyên hạ dựa theo ưu ly trước đó thuyết pháp người sống một khi qua sông chỉ sợ cũng thật rốt cuộc không còn cách nào trở về dương gian lần này phiến phức không chỉ có qua sông thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ liền ngay cả nghĩ trở về dương gian hắn cũng tìm không thấy trừ chiếc này bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối bên ngoài cái khác đường đi chẳng lẽ muốn một mực lưu tại cái này âm chầm bờ sông chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện lần nữa đường về cỗ xe ngay tại trương thành c a o mày nhanh chóng tự hỏi đối sách cùng khả năng phong hiệp lúc bị bóm bị bóm một trận tiết tấu chậm chạp phảng phất lộ ra vô tận cô tịch cùng thê lương d a o mái trèo âm thanh đ ố n g nhiên từ vòng xuyên hà thượng du nồng vụ chỗ sâu chuyển đến cũng rõ ràng bay vào trương thành trong thai trương thành lập tức ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại kia phảng phất tuyên cổ bất biến màu xám trắng trong x ư ơ n g m g dày đặc một điểm mơ hồ hình dáng dần dần hiện hiện đồng thời theo d a o mái trèo âm thanh tới gần trở nên càng ngày càng rõ ràng kia là một chiếc kiểu nhỏ một chiếc kiểu dáng cổ phát thậm chí có chút cũ nát thuyền gỗ chính không nhanh không chậm diêu động thật dài một mái trèo là u l i đến rồi t r ư ơ n g thành trong lòng dâng lên một tia hy vọng nếu như là vị tia âm phủ người giữ cửa có lẽ có thể giúp hắn vượt qua trước mắt k h ố n cảnh nhưng mà theo thuyền nhỏ xuyên phá sương mù càng ngày càng gần t r ư ơ n g thành trong mắt hy vọng dần dần biến thành nghi hoặc cùng cảnh giác thuyền đúng là lần trước gặp qua kia trước đưa đò thuyền nhưng người trên thuyền lại không phải u l i chỉ thấy đầu thuyền đứng cả người cao tuyệt đối không vượt qua một mét năm t i ệ u bất hiểm nhi mặc dù vóc dáng cực kỳ thấp bé nhưng người này tướng mạo lại cùng dáng người hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản kia là một t r ư ơ n g lãnh d i ễ m đến gần như lăng lệ ngự tỷ khuôn mặt ngũ quan tinh xảo như khắc lông mày phong sắc bén sống m ũ i cao thẳng vành môi rõ ràng mà tổ hợp lại với nhau về sau lại cấu thành một bộ rất có tính công kích cùng khoảng cách cảm giác mỹ mạo nhất là cặp mắt kia sừng có chút hất lên mắt phượng con người l à như là thiêu đốt cho tàn màu đỏ sậm giờ phút này chính đạm mạc nhìn về phía bên bờ trương thành thân hình của nàng tỷ lệ cũng gần như hoàn mỹ nếu như không phải cái kia quá nhỏ nhắn x i n h sắn thân cao chỉ nhìn hình dáng cùng tỷ lệ tuyệt đối sẽ để người nghĩ lầm đây là một vị thân cao vượt qua một m bảy cao gẩy lanh mỹ nhân nàng giữ lại một đầu có chút tự nhiên q u a n xoắn màu trắng chạm vai tóc ngắn sợi tóc tại âm phủ trong gió nhẹ nhẹ nhàng p h ấ t động mà tại nàng sau đầu từ trong tóc xào rượu quay quanh ra hai đầu dài nhỏ màu trắng bím tóc cái này hai đầu bím tóc một mực rủ xuống đi cơ hồ thẳng tới mắt cá chân nàng giờ phút này chính theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư mà trên người nàng mặc một bộ nền đen kim văn trang phục tiểu dáng cùng loại trương thành tại một ít cổ trang phim truyền hình bên trong gặp qua hiệp khách phục sức nhưng sợi tổng hợp xem ra không phải l u ộ không phải cách phía trên ẩn ẩn lưu động ám trầm q u a n trạch cái này trang phục kề sát thân thể đồng thời còn có kim tiến t h e o thành vân văn cùng loại nào đó khó mà phân biệt cổ lão phủ văn tại màu đen màu lót bên trên như ẩn như hiện khiến người chú mục nhất chính là sau lưng nàng gánh vác lấy trôi này to lớn vũ khí đó là một thanh c h i ề u dài tuyệt đối vượt qua hai mét tạo hình dữ tợn khoa trương cự hình liêm đao liêm đao cán dài từ từng k h o a chỉ có lớn t r ư ờ n g h ộ t đảo lại điêu khắc đến sinh động như thật còn biểu lộ khác nhau cỡ nhỏ đầu lâu chặt chẽ kết nối m à t h à n h cái này khô lâu đầu lít nha lít nhít một mực kéo dài đến liêm đao nắm cho chỗ liêm đao thân đao toàn thân đen nhánh p h mà, mà, vẹn vẹn mà lại từ c trên người nàng kia cô thâm trầm như biển lại cô động như thực chất cảm giác gáp bách đến xem thực lực của nàng tầng cấp tuyệt đối không tại bạch trạch kế mông phía dưới thậm chí khả năng càn mạnh cái này thấp bé tóc trắng mắt đỏ nữ nhân h i ệ n nhiên cũng đã sớm chú ý tới đứng tại bờ sông trương thành nàng đem thuyền nhỏ công bằng dao đến trương thành trước mặt bên bờ sông nhẹ nhàng dừng lại sau đó nàng có chút r ơ i lên tấm kia lãnh diễm gương mặt cặp kia m à u ư n g đỏ mắt phượng trên d ư ớ i hạ đánh giá trương thành ánh mắt ở trên người hắn bộ kia cùng âm phủ hoàn cảnh không hợp nhau chế phục cùng bên hông hắn mơ hổ lộ ra vũ khí bên trên d ừ n g lại một lát qua ước chừng mười mấy giây nàng đẹp mắt lông mảy mấy không thể xem xét hướng lên kích động một chút môi đỏ hé mở phun ra thanh âm như là băng trâu rơi khay ng lần trước tới đây là lấy linh hồn trạng thái đ ụ n g phải chính là u l i mà lần này hắn làm a n g theo sống sờ sờ đục thể cố xông vào ở trong đó khác biệt đối phương một chút liền có thể xem thấu kỳ quái tóc trắng nữ nhân nghiêng đầu một chút cái này hơi có vẻ ngây thơ động tác cùng nàng l á n h diễm gương mặt hình thành cổ quái tư ơ n g phản người sống làm sao lại đến loại địa phương này đến người là thế nào đến t a bên trên một chuyến xe buýt t r ư ơ n g thành chỉ chỉ vong xuyên hà hạ du phương hướng kết quả mơ mơ hồ hồ liền bị kéo đến kể bên này hắn biến mất mình là chủ động tìm kiếm cũng leo lên bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối bộ phận sự thật nguyên lai là n g o ạ i ý muốn bên trên chuyến kia xe a tóc trắng trên mặt nữ nhân lộ ra một tia hiểu rõ nhưng ánh mắt bên trong đạm mạc vẫn chưa giảm bớt mảy may giọng nói của nàng bình thản cho ra đề nghị vậy ta đề nghị ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng l ú c đ í c h nếu như vận khí tốt chiếc xe kia có lẽ sẽ còn đường cũ trở về đến lúc đó ngươi lại đi lên liền có thể rời đi t r ư ơ n g thành truy vấn vậy nếu như đợi không được đâu đợi không được tóc trắng nữ nhân núi bay nàng động tác tùy ý phản phất đang nói một kiện râu ria việc nhỏ cái kia chỉ có thể nói ngươi vận khí quá kém người sống khí tức ở đây tựa như trong đêm tối bó đuốc qua không được bao lâu chỉ sợ ngươi liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này gặp nàng tựa hồ có thể giao lưu mà lại cho đến trước mắt tính công kích cũng không m á n h liệt chí ít mặt ngoài như thế t r ư ơ n g thành quyết định nếm thử thu hoạch càng nhiều tin tức hắn có chút hướng về phía trước nhân thân thái độ khách khí mà hỏi còn không biết làm như thế nào xưng hô t h ậ p đung thấp bé nữ nhân ngắn gọn báo ra tên của mình nàng không có hỏi lại trương thành danh tự có lẽ dưới cái nhìn của nàng một cái ngộ nhập nơi đây lại không biết có thể sống bao lâu người sống danh tự cũng không trọng yếu báo danh xong chữ nàng liền xoay người tựa hồ dự định một lần nữa lay động thuyền mái trèo rời đi mảnh này bờ sông tiếp tục nàng tại cái này vong xuyên hà bên trên không biết tiếp tục bao lâu đưa đỏ làm việc c h ờ một chút t r ư ơ n g thành t h ấ y thế lập tức lên giọng gọi lại nàng tập nhung động tác dừng lại sau đó chậm rãi quay đầu lại cặp tia ửng đỏ mắt vượng một lần nữa rơi vào t r ư ơ n g thành trên thân ánh mắt bên trong nhiều một tia bị q u ấ y dày nhàn nhạt, nhạt không kiên nhẫn t r ư ơ n g thành nắm lấy cơ hội hỏi ra hắn giờ phút này vấn đề quan tâm nhất ngươi biết an hồn hương ở nơi nào sao an hồn hương nghe tới ba chữ này tập nhung ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa lãnh đạo như trước cùng một tia không kiên nhẫn giống như nước thủy thay vào đó chính là sắc bén do xét cùng một vòng thâm tàng cảnh giác cùng lệ ý nàng lần nữa nhìn từ trên xuống dưới trương thành lần này ánh mắt càng thêm cẩn thận phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để xem thấu ngươi hỏi an hồn hương làm cái gì thanh âm của nàng đ ẹ thấp mấy phần nhưng cũng càng thêm băng lãnh trương thành trong lòng coi báo động hơi làm nhưng trên mặt không hiện chính cân nhắc nên như thế nào trả lời nhưng mà tạp nhung cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian thân ảnh của nàng không có dấu hiệu nào từ đầu thuyền biến mất trong nháy mắt tiếp theo nàng đã xuất hiện tại trương thành trước mặt khoảng cách gần đến trương thành thậm chí có thể thấy rõ nàng màu trắng lông mi cây số. nàng có chút nhón chân lên tiến đến trương thành bên gáy tiểu xảo tinh xảo m ú i thở nhẹ nhàng kích động phảng phất tại tìm tòi lấy cái gì ngay sau đó nàng tấm t i ê n lãnh diễm biểu hiện trên mặt đống nhiên trở nên vô cùng dữ tợn một cỗ hỗn hợp có nổi giận cùng s á t ý khí tức khủng bố giống như là núi lửa phun trào từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong ầ m v a n g bột phát cùng lúc đó sau lưng nàng trôi n ả y to lớn dữ tợn l i ề m đao phảng phất có được chính mình sinh mệnh tự động bật lên tiếp lấy xẹt qua một đạo màu đỏ thâm tàn ảnh tinh chuẩn rơi vào lòng bàn tay của nàng không chút do dự tập nhung hai tia hướng phía trương thành cái cổ t à n nhẫn vô cùng đổ ngang mà đến v ă n g l ê n h thấu xương thanh âm như là tuyên cáo tử vong bản án đồng thời nổ vang tại trương thành b ê n hai nguyên lai、like、ngươi là đám kia phản bội chạy trốn người đồng bọn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm mới gặp an hồn hương t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm mới gặp an hồn hương t r ư ơ n g thành đầu lâu ứng thanh bay lên ấm áp máu tơi ư như là suối phun từ hắn cái cổ c h ố đ ứ t tiêu xạ mà ra tại âm phủ lũ ám sắc trời hạ vạch ra một đạo thê diễm đường vòng cung cái đầu kia tại không trung lăn lộn vài vòng lập tức phù một tiếng rơi xuống tại cách đó không xa xốp bờ sông trên bùn đất lăn hai vòng mới dừng lại Nhưng mà, quỷ dị dọa người một mà một màn ngay người sau đó p h á tại cấp tạp c được túi người đưa tay phải ra, một phát bắt được mình rớt xuống đưa phải phát i nhung cặp kia nghi hoặc hửng đỏ con ngươi ánh nhìn cô thân thể kia vô cùng tự nhiên đem đầu lâu cầm lên nhắm ngay cái cổ đứt gãy cùng c ụ m một tiếng vững vàng lắp trở lại chỗ cổ làn r a cùng cơ bắp như là có được sinh mệnh và sống nhanh chóng nhúc nhích lấp đầy vết thương tại ngắn ngủi hai dây bên trong liền biến mất không thấy chỉ để lại một vòng nhàn nhạt, nhạt vết đỏ phảng phất vừa rồi kia đầu thân tách rời khủng bố cảnh tượng chỉ là một trận ảo giác chỉ có trương thành tầm mắt nơi hẻo lánh cái kia chỉ có hắn có thể trông thấy thanh trạng thái bên trong thanh máu nháy mắt hạ xuống một mươi năm thật sự là lợi hại trương thành hoạt động một chút một lần nữa tiếp h o cổ trong lòng thầm run lần này nếu là đ ổ i thành phố thông thu nhận người thậm chí đại bộ phận dị thường chỉ sợ đều đã triệt để lệnh đấu tạp nhung thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc mà giờ khắp này tạp nhung cũng rõ ràng sửng sốt nàng cặp kia lạnh leo mắt vợ ư n g mở so bình thường hơi lần nữa bên trong tràn ngập không che giấu chút nào kinh ngạc cùng hoang mang hiện nhiên nàng hoàn toàn không có dự liệu được một người sống bị mình liêm đao chém đầu về sau không chỉ có không bị mất mạng tại chỗ ngược lại còn có thể như thế hời hợt đem đầu lắp trở lại liền cùng người không việc gì mở dạng người không phải người trong thanh âm của nàng lần thứ nhất mang lên một tia không xác định cùng càng thêm nồng hậu dạy đặc dò xét ý vị lời còn chưa dứt trong mắt nàng sát ý lần nữa ngưng tụ cổ tay khai đ ả o trôi này giữ t ậ n tinh hồng liêm đao liền muốn lần nữa vung lên h i ệ n nhiên dự định thử một lần nữa nhìn xem lần này đem đối phương chém thành hai khúc sẽ như thế nào mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trưng thành cấp tốc mở miệng thanh âm bởi vì vừa tiếp nhận cổ mà mang theo một tia rất nhỏ khát khả bá c h ô i này mang theo thê lương tiếng xé gió tinh hồng liêm đao như là bị đẻ xuống tạm dừng khóa ngạnh xinh xinh rừng ở khoảng cách trương thành cái cổ chỉ có ba cm trong không khí liêm đao trên lưới đao phát ra âm lãnh từ khí thậm chí để trương thành chỗ cổ làn da đều lên một tầng tinh mịn nổi da gà tập nhung động tác dừng lại nàng có chút như g đầu tập viên lãnh diễm trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hồng y. nàng cũng không có lập tức thu hồi liêm đao mà là lần nữa nhón chân lên xích lại gần trương thành cái cổ tiểu xảo mũi thở lần nữa nhẹ nhàng kích động vài giây đồng hồ về sau trên mặt nàng giữ tợn sát ý giống như nước thủy chiều thối lui thay vào đó chính là một loại càng thêm phức tạp biểu lộ hỗn hợp có giật mình bất mãn cùng một loại bắt được cái trôi đã ý cổ tay nàng lắp một cái trôi này to lớn liêm đau xẹt qua một đạo trôi chạy đường vòng cung bị nàng thuần thục một lần nữa c o n g về sau lưng màu đỏ thâm xương mù lượn lở không tiêu tan kỳ quái nàng ngờ đầu nhìn từ trên xuống dưới trưng ơ thành t ư ở n g đỏ trong con ngươi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu trên người ngươi xác thực có mùi của nàng mặc dù rất nhạt nhưng không thể gạt được t các ngươi làm sao lại nhận biết tiếp lấy nàng phảng phất nghĩ đến cái gì tấm t i ê n lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt che kín vẻ giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói t ố t h u ly cái kia chết nữ nhân mỗi ngày nói với chúng ta cái gì quy củ cái gì chức trách cái gì nghiêm cấm tự mình rời đi an hồn h ư ơ n g nguyên lai chính nàng mới là vụ n trộm đi ra ngoài cái kia còn nói cái gì vì duy trì âm dương hòa hợp không thể không mỗi ngày vất vả cần cụ làm việc lừa đảo thiện lương tiểu đâu nàng càng nói càng tức thậm chí vung vẩy một chút nắm tay nhỏ sau đó ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống trương thành trên mặt dùng một loại hỗn hợp có xem thường cùng quả là thế ngự khí nói bổ sung hơn nữa còn ra ngoài ăn vụng đứa bé loài người nhi thật sự là không biết xấu hổ t r ư ơ n g thành sắc mặt tối s ầ m đầu tiên hắn hít sâu một hơi ý đồ duy trì tỉnh táo ta không phải tiểu h ả i nhi ta năm nay hai mươi ba tiếp theo ăn vụng cái từ này xin đừng nên dùng linh tình ta cùng với nàng ở giữa không phải loại quan hệ đó ta cũng không có bị ăn qua hai mươi ba theo chúng ta cùng vừa ra đời đứa bé khác nhau ở chỗ nào tập nhung khịt mũi coi thường hiển nhiên không có đem t r ư ơ n g thành t u ổ i tắc coi ra gì nàng ôm cánh tay một bộ ta hiểu biểu lộ mà lại ngươi còn nói ngươi không có bị ăn vậy ngươi trên thân thuộc về nàng bản nguyên khí tức là nơi nào đến chẳng lẽ là nàng hào tâm phân cho ngươi l ừ a gạt q u ỷ đâu trương thành vừa muốn mở miệng tiếp tục phản bác tạp nhung cũng đã phối hợp chuyển di chủ đề trọng điểm nàng dội ra tinh tế ngón tay chỉ vào trương thành cái mũi ngựa khí chém đinh c h ặ t sát mà lại m ẫ u chốt nhất chính là ngươi còn không phải nhân loại chí ít không hoàn toàn là nhà ai nhân loại bình thường bị chém đứt đầu còn có thể mình đón về nhảy nhót tư mừng điểm này trương thành không cách nào hoàn toàn phủ nhận nhưng hắn vẫn kiên chỉ nói tại ta nhận biết cùng tuyệt đại bộ phận người trong nhận thức biết ta chính là nhân loại chỉ là có một chút năng lực đặc thù ừ mạnh miệng tập nhung hiển nhiên không tin nhưng cũng lời trong vấn đề này tiếp tục dây dưa nàng đ ỗ n g nhiên đ ổ i tư thế một tay tùy ý đem trôi này dọa người cự liêm g á n h tại nhỏ nhắn xinh xắn trên bờ vai một cái tay khác chống lạnh hất cầm lên dùng thẩm vấn giọng điệu hỏi cho nên tiểu quỷ ngươi phí như thế l ớ n kình thậm chí không tiếp chịu ta một đao chạy đến địa phương quỷ quái này đến kỳ thật mục đích thực sự là muốn đi an hồn hương tìm vũ ly nữ nhân kia đúng không không đợi trương thành trả lời nàng lại phối hợp nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một loại quả là thế ghét bỏ biểu lộ nàng hiện tại thế nhưng là loay hoay sức đầu mẹ chắn đâu nói không chừng vừa vặn có thể nhìn nàng trò cười t r ư ơ n g thành lập tức bắt lấy trong lời nói của nàng tin tức hỏi là bởi vì an hồn hương bên trong có một nhóm cư dân trước đó không lâu tập thể đi ra ngoài đúng không、ừ. tập n u n g lông mày lần nữa bốc lên tưởng đỏ đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén ánh sáng làm sao ngươi biết chuyện này chuyện này tại an hồn hương nội bộ cũng thuộc về cơ mật nàng lập tức lại bày ra bộ kia bắt đến chứng cứ đắc ý sắc mặt đưa tay chỉ vào t r ư ơ n g thành xem đi xem đi còn nói ngươi không phải u ly n u i tiểu bạch kiềm nhi loại này nội bộ tin tức khẳng định là nàng vụng trộm nói cho ngươi đừng nói những n à y có không t r ư ơ n g thành sắc mặt càng đen mấy phần hắn cố nén đem cái này người lùn nữ nhân nhấc lên run lắc một cái xúc động trực tiếp cắt vào chính để tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp nàng tại đối phó những cái kia đi ra ngoài ra hỏa cùng ngăn cản sơn hải tổ chức chuyện này bên trên ta cùng các ngươi lập trường là nhất trí hắn cố ý cường điệu sơn hải tổ chức quan sát đến tạp nhung phản ứng quả nhiên nghe tới sơn hải tổ chức mấy chữ tạp nhung trên mặt chơi đùa thần sắc bất phóng túng đi một chút ánh mắt trở nên nghiêm túc mấy phần nàng nhìn kỹ một chút chương thành tựa hồ tại ước định hắn lời nói có độ tin cậy một lát sau nàng tự hồ làm ra quyết định trên mở vai cự tập nhung ngữ khí miễn cưỡng xem như đồng ý nhưng ngay sau đó nàng hướng phía trương thành vươn một con trắng non t i ể u xảo bàn tay lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay mở ra t r ư ơ n g thành sửng sốt một chút không có minh bạch nàng ý tứ làm gì đưa tiền a đưa tiền tập nhung lẽ thẳng khí hùng lung lay bàn tay phản phất đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhà ngươi ngồi thuyền không mua phiêu a đưa đỏ cũng là muốn thu thuyền tư nhân có được hay không đây chính là vong xuyên h ạ minh h ạ đưa đỏ rất mệt mỏi t r ư ơ n g thành lúc này mới chợt hiệu hắn nhớ tới một chút trong truyền thuyết thần thoại vong hồn qua sông tựa hồ xác thực cần thanh toán thuyền tư nhân hắn vội vàng đưa tay tiến trong ngực tìm tòi rất nhanh liền móc ra một chồng y n ấn thô giáp mệnh giá khoa trương tiên địa ngân hàng minh tệ đây là hắn xuất phát t r ư ớ c cố ý chuẩn bị truyền thống đạo cụ một trong cái này được không hắn đưa tới k i ê m một chồng minh tệ mệnh giá cộng lại chỉ sợ có một ngàn tỷ tập nhung chỉ là lướt qua trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ biểu lộ thậm chí n g ử a về đằng sau n g ử a người tử p h ả n phất đó là cái gì mấy thứ bẩn thiệu ai muốn loại này g i ấ y lộn một điểm linh tính đều không có chuối đít đều ngại cứng rắn chưng thành k h o miệm giật một cái đành phải đem minh tệ thu hồi nghĩa cái này đâu dương gian đồng tiền mạnh tập nhung vẫn như c ũ không có nhận thậm chí c h ợ n mắt không phải chúng ta bên này đồng tiền mạnh ta lại không đi dương gian d ạ n phố cho ta cái này có làm được cái gì chẳng lẽ thiếp trên tường khi trang trí sao t r ư n g thành lần này có chút khó khăn trên người hắn thật đúng là không mang cái gì xem ra thích hợp tại âm phủ khi tiền tệ đ ổ vật hắn n h u mày suy tư tay vô ý thức sờ đến trên cổ mình treo một vật kia là một cái tì hưu vòng tròn mặt dây chuyền dùng dây bỏ mặc là hắn mấy năm trước tại đảo bảo bên trên hoa mấy trăm khối tiền mua nói là ngân sức cho nên hắn một mực mang theo đều có chút ổ xỉ hoa tai đi hắn do dự một chút vẫn là giải số g d ư ớ i sau đó đưa tới tạm nhung trước mặt vậy cái này đâu ngân hẳn là có chút giá trị a lần này tạm nhung con mắt rõ ràng sáng lên một cái nàng nắm lấy cái kia nho nhỏ mặt dây chuyền đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút thậm chí còn phóng tới bên miệng dùng nàng kia trắng o á n răng mèo nhẹ nhàng cắn một chút đ ộ tinh khiết vẫn được mặc dù tạm chất nhiều một chút nàng làm như có thật đánh giá lập tức trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng vui mừng hớn hở đem mặt dây chuyển thu vào mình kia thân hắc kim trang phục bên trong, trong túi tiếp lấy còn vố bảo đảm cất kỹ này mới đúng mà t í n h ngươi thất n à n g tâm tình hiện nhiên biến tốt hơn nhiều sau đó tay nhỏ vung lên lên thuyền đi vốn người đưa đ ò hôm nay liền phá lệ chở ngươi cái này người sống đoạn đường t r ư ơ n g thành lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đạp lên kia chiếc nhìn như đơn sơ lại có thể trên v o n g xuyên hà bình ổn đi thuyền thuyền gỗ nhỏ thân thuyền so hắn tưởng tượng càng ổn phản p h ấ t có một loại lực lượng vô hình nâng nó cho dù ở vận đục trong nước sông cũng cơ hồ không cảm giác được lay động hắn tìm một chỗ ngồi xuống nhìn xem tạp nhung thuần thục ầ m lấy thật dài một mái trèo bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt mở miệch hỏi đứng ta về sau không có vấn đề gì a t ỷ như bị âm phủ đồng hóa hoặc là rốt cuộc không thể quay về loại hình yên nào yên nào tập nhung một bên giao mái trèo một bên cũng không quay đầu lại ngữ khí chẳng hề để ý đầu tiên ngươi vốn cũng không phải là cái gì nhân loại bình thường nhân loại bình thường cũng không có n g ư ơ i bản lãnh này nhà ai bình thường người sống đầu rơi còn có thể mình nhặt lên lắp trở lại nhảy nhót tư ơ n g mừng Tiếp theo. Nàng dừng một chút, trương thành một liếc người ngươi chút. không chỉ Nàng dừng Trên có quay đầu ly Coi như ngươi là người sống tại âm phủ nghỉ ngơi cái mười ngày nửa tháng vấn đề cũng không lớn chỉ cần đừng đi một chút đặc biệt hung địa phương loạn đi dạo là được mười ngày nửa tháng chân g thành trong lòng hơi định thời gian này hẳn là đầy đủ hắn tìm tới uli cũng nghĩ cách nghĩ cách cứu viện thẩm kiểu kiểu nếu như kế hoạch thuận lợi có lẽ còn có thể tìm hiểu đến v ụ mẫu linh hồn hạ lạc hắn thoáng an tâm tiếp lấy ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía thuyền bên ngoài kia bình tĩnh đến đáng sợ vong xuyên hà mặt nước sông đục n g ầ ấu vàng tới gần nhìn mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước chỗ sâu tựa hồ có vô số cái, bóng mơ đang chậm chìm nổi Những cái kia cái bóng hình thái khác、nhau. có duy trì hình người có thì vặn vẹo biến hình nhưng chúng nó đều t ạ i y mắng lại phí công với tay cố gắng muốn hướng lên hiện lên sông ra mặt nước nhưng mà đáy sông phảng phất có vô số chỉ nhìn không thấy tay mỗi khi bọn chúng lúc sắp đến gần mặt nước lúc liền sẽ hung hăng đưa chúng nó một lần nữa lôi kéo về kia bóng tối vô tận cùng băng lánh bên trong vòng đi vòng lại nhìn thấy trương thành ánh mắt tò mò tập nhung một bên dao mái t r è o một bên dùng bình thản ngự a khí nói ra đừng nhìn à những cái kia đều là không thể v ư ợ t qua sông hoặc là nghiệp chướng nặng nề không cách nào siêu thoát linh hồn bọn chúng sẽ vĩnh viễn trầm luân tại cái này vòng xuyên hà bên trong ngươi cũng phải cẩn thận một chút tuyệt đối đừng rơi xuống rơi xuống coi như ngươi có tiếp đầu bản sự cũng đừng hòng lại đi lên ừng ta minh bạch t r ư ơ n g thành thu hồi ánh mắt trong lòng nghiêm nghị hắn nhớ tới sơn môn thôn những thôn dân kia cùng cha mẹ của hắn hắn cân nhắc từ ngữ tham d ò tính hỏi vậy nếu như vong xuyên hà thủy b ở i vì một ít ngoại ý m u ố n tỉ như từ trong cửa tuân ra chạy ngược đến dân gian g đem một vài người sống linh hồn càn quét trở về những cái kia bị ngoại ý muốn quấn vào người sống linh hồn cũng sẽ giống như vậy chìm ở trong sông sao vẫn là nói có khắc chỗ Đáp nhưng mái trèo nếu g dừng nghĩ giây, tác chút một chút, tựa có hồ suy nghĩ mấy giây, mới hồi đáp, no. n mấy suy mới đáp, như là nước sông tràn lan đem linh hồn cọ rửa đến âm phủ linh hồn bản thân vẫn chưa trực tiếp ngâm tại trong nước sông quá lâu hẳn là sẽ không trực tiếp rơi vào trong sông nàng quay đầu nhìn xem chân g thành ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường bất quá linh hồn của bọn hắn tan họp rơi vào âm phủ rộng lớn thổ địa bên trên cụ thể bay tới nơi nào ai cũng không biết âm phủ rất lớn cũng rất không tìm ra được rất phiền phức đón lấy nàng phảng phất đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì như đột nhiên ngừng miệng cặp kia gừng đỏ mắt phượng thẳng vào tiếp cận trương thành mặt ánh mắt sắc bén phảng phất muốn đem hắn đâm xuyên trương thành bị nàng thấy có chút run dày khó hiểu nói làm sao rồi người vừa rồi hỏi t ậ p nhung thanh âm đẻ thấp chút mang theo một loại chắc chắn ý vị có phải là nửa năm trước dương gian nơi nào đó cửa mất k h ô n g chế dẫn đến vong xuyên hà thủy ngắn ngủi chạy ngược lần kia sự cố không đợi trương thành trả lời nàng liền đã mình cho ra kết luận khẳng định là người biết người bị quân tiến đến đúng không khó trách trước đó h u ly nữ nhân kia bỗng nhi phát động chúng ta tại âm phủ các nơi hỗ trợ tìm kiếm một đôi đôi vợ chồng trung niên linh hồn nói là bị vong xuyên hà thủy ngoại ý muốn sống tới phải tất yếu tìm tới ta lúc ấy còn kỳ quái nàng lúc nào đối với người bình thường loại linh hồn để ý như vậy t r ư ơ n g thành trái tim đột nhiên nhảy một cái hắn lập tức ngồi ngay ngắn vội vàng truy vấn kia tìm được sao đôi kia vợ chồng linh hồn tìm được sao nhìn thấy t r ư ơ n g thành kích động như thế phản ứng t ạ p nhung càng thêm xác nhận chính mình suy đoán nàng lắc đầu vẫn chưa hoàn toàn tìm tới bất quá nàng lời nói xoay chuyển cũng không phải hoàn toàn không có tin tức đại khái một tháng trước tại lạc hồn hẻm núi bên kia tuần tra thần dạ du hồi báo nói là tại hẻm núi bên ngoài cảm ứ n g được không ít thuộc về mới hồn mang theo dương gian khí tức yếu ớt ba động về thời gian suy tính rất khả năng chính là nửa năm trước lần kia sự cố bị c u ố n bảo bởi vì hoàn cảnh phức tạp trong hạp cốc sát khí rất nặng bọn hắn không dám xâm nhập chỉ là tiêu ký vị trí nàng nhìn xem t r ư ơ n g thành nháy mắt sáng lên ánh mắt nói bổ sung ta đoán chừng ngươi phải tìm đôi kia vợ chồng nếu như vận khí không phải quá kém rất khả năng ngay tại kia phụ cận bồi hồi dù sao mới tới hồn không có gì lực lượng Bản năng s ẽ tụ tập tại tương đối an toàn một điểm địa phương lạc hồn hẻm núi bên ngoài mặc dù cũng không được tốt lắm địa phương nhưng dù sao cũng so một chút tuyệt địa mạnh hơn chân g thành thật sâu thở phào nhẹ nhõm một mực căng cứng b ả vai có chút đã thả lỏng một chút có tin tức thật sự có tin tức mặc dù không phải s á c thực vị trí nhưng ít ra có một cái minh s á c phương hướng cùng mục tiêu khu vực cái này so lúc trước hắn không có đầu mối mỏ kim đáy biển tốt hơn vô số lần xem ra lần này âm p h ụ chuyến đi có lẽ thật có thể đạt thành hai cái mục tiêu cứu trở về thẩm kiều kiều đồng thời tìm tới phụ mẫu linh hồn dẫn bọn hắn về nhà To lớn hy vọng như là dòng nước ấ m tạm thời xua tan âm phủ hàn ý cùng phía trước thấp t h n g thấy trương thành lâm vào c h ầ m tư t h ầ n s ắ c trên mặt biến đạo tạp đ u n g cũng không có lên tiếng nước quấy dày nàng chỉ là quay đầu trở lại tiếp tục lắc lấy nàng mái trèo miệng bên trong bắt đầu h ừ lên một bài điệu cổ lão lại vận luật kỳ lạ phảng phất mang theo loại nào đó t h ê lương ý vị tiểu khúc tại cái này i ê n tĩnh vong xuyên hà bên trên đung dung phiêu đẳng thuyền gỗ nhỏ tại vẩn đục trên mặt sông bình ổn tiến lên xuyên qua một tầng lại một tầng tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh sám trắng đồng vụ thời gian ở đây phảng phất mất đi ý nghĩa chỉ có thuy là lần này lữ trình bên trong duy nhất làm bạn cùng tọa độ không biết tại trên sông đi thuyền bao lâu có lẽ là một khắc đồng hồ có lẽ là một giờ rốt cục tập nhung dừng lại ngâm nga cũng dừng lại dao mái trèo động tác nàng giơ ngón tay lên hướng về phía trước thanh âm bình tĩnh tuyên cáo đến một mực nhắm mắt dưỡng thần trương thành nghe tiếng lập tức mở hai mắt ra đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn không tự chủ được nín thở phía trước vong xuyên hà tựa hồ đến phần c u ố i hoặc là nói đi vào một mảnh càng rộng lớn hơn vì vực mà tại vùng nước này bị n g ạ đứng sừng sững lấy một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn cùng nguy nga cự sơn ngọn núi này toàn thân bậy biện ra một loại thâm trầm nặng nề màu xanh đen ngọn núi dốc đứng như đ a o gọt bơ bổ xuyên thẳng chân trời s ư a núi trở lên bộ phận thì đều biến mất tại nồng hậu dày đặc đến tan không ra lại như là khối chỉ màu xám đen trong tầng mây một cỗ cổ, cổ lão minh ông vĩnh hằng bất hủ khí thế minh ông từ ngọn núi kia phía trên phát ra để nhân vọng chi tiện sinh lòng tính sợ tự giác nhỏ bé như hạt bụi mà tại tòa này cự sơn mặt hướng bờ sông cái này một bên kêu bóng loáng như gương gần như thẳng đứng trên vách đá dựng đứng t h n h lình khảm nạm lấy hai cánh cựa độ nhìn ra tuyệt đối vượt qua trăm mét đ song song mỗi một đạo đường vân đều thật sâu khắc vào thanh đồng bên trong thản gia yếu ớt những vĩnh cửu cổ phát quang huy vẹn vẹn là nhìn chăm chú lên cái này hai cánh cửa cũng làm người ta cảm thấy linh hồn đều tại rung động phản phất trực diện lấy thế giới nền tảng cùng luân hồi phát tắc tập nhung đem thuyền nhỏ thuần thục tựa ở cự sơn dưới chân một chỗ thiên nhiên bằng đá nhỏ trên bến tàu hai người hạ thuyền đ ạ p lên kiên cố mà lạnh bớt hắt thạch mặt đất đến gần nhìn kia hai phiến thanh đồng cửa lớn càng lộ ra cảm giác gác bách mười phần người đứng tại nó trước mặt như là sâu kiến ngưỡng vọng s ơ n nhà ạ tập nhung đi đến trong đó một cái cửa lớn trước đưa tay phải ra ngón trỏ đặt ở bên miệng dùng nàng viên kia đáng yêu răng mèo nhẹ nhàng cắn nát đầu ngón tay một giọt màu sắc cắm kim phản phất lẩn chứa kỳ dị lực lượng huyết dịch từ đầu ngón tay chạy ra nàng đem giọt máu này cẩn thận từ ông châm thấp phảng phất đến từ đại địa chỗ sâu lại giống là từ cánh cửa nội bộ chuyển ra vụ vụ âm thanh nháy mắt vang lên cả tòa cự sơn tựa hồ cũng tùy theo có chút rung động ngay sau đó tại trương thành rung động ánh mắt ánh nhìn k i a hai phiến nặng nghề đến phảng phất cùng ngọn núi hòa làm một thể trăm mét thanh đồng cửa lớn vậy mà bắt đầu chầm dài hướng vào phía trong mở ra cửa trục chuyển động nhưng lại chưa phát ra trong dự đoán chói hai tiếng ma sát chỉ có loại k i a chầm thấp dung chuyển tâm hồn vụ vụ tại tiếp tục cánh cửa tốc độ di động nhìn như chầm chạp kỳ thực nhanh trong n h y mắt liền mở ra một cái khe nói là khe hở nhưng tia độ rộng đã vượt qua năm trong cửa là một mảnh thâm thúy vô ngẩn phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng thuần túy h ắ cám đi thôi tạp nhung quay đầu nhìn t r ư ơ n g thành một chút biểu lộ khôi phục trước đó bình thản theo s á t ta đừng nhìn loạn cũng đừng sờ loạn môn này sau thông đạo cũng không phải đổ dỡn t r ư ơ n g thành nhẹ gật đầu đẻ xuống trong lòng rung động tiếp lấy hắn không chút do dự theo s á t mang theo hình nhỏ nhắn sinh sắn tạp nhung sau lưng cất bước bước vào cái k i a đạo phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác to lớn khe cửa ngay tại cả người hắn tiến vào trong cửa nháy mắt sau lưng truyền đến nặng nghề phản phất quan bế toàn bộ thế giới chầm đủng thanh đồng c t r ư ơ n g thành cảm giác mình phảng phất n g á y mắt rơi vào đáy biển sâu nhất lại giống là bị thả vào hư vô vũ trụ thị giác thính giác khứu giác xúc giác tất cả giác quan trong phút chốc toàn bộ mất linh trước mắt là tuyệt đối ngay cả một tia sáng t h o á n g đều không tồn tại đen nhánh trong hai nghe không được bất kỳ thanh nhâm gì ngay cả mình nhịp tim cùng tiếng hít thở đều biến mất hắn cũng ngửi không thấy mùi không cảm giác được không khí lưu động thậm chí không cảm giác được thân thể của mình tồn tại phảng phất chỉ còn lại một điểm thuần túy suy nghĩ ý thức tại một mảnh tuyệt đối trong hư vô trôi nổi chỉ có một điểm trong cõi u minh cảm giác mơ hồ nhắc nhở lấy hắn phía trước cách đó không xa tạp lùng kia nhỏ nhắn xinh xắn lại vô cùng rõ ràng tồn tại cảm liền như là hắc cám đại dương bên trong duy nhất hải đăng t r ư ơ n g thành không dám có chút phân tâm hắn tập trung toàn bộ tinh thần theo sát lấy điểm kia cảm giác tại mảnh này tước đoạt tất cả giác quan hữu kỳ dị trong thông đạo tiến lên thời gian ở đây triệt để mất đi ý nghĩa có lẽ chỉ đi một phút có lẽ đi một cái thế kỷ ngay tại t r ư ơ n g thành tinh thần cũng bắt đầu cảm thấy một tia mọi mệnh cùng h o à n g hốt lúc trước mắt hắn không có dấu hiệu nào bỗng nhiên sáng lên không phải trướng mắt qua mang mà là như là từ dài rằng giặc đêm tối bỗng nhiên đi vào thần hy cái cùng lúc đó tất cả bị tức đoạt giác quan như là thủy triều xuống cấp tốc trở về t ư ơ i mát bên trong mang theo bùn đất cùng có xanh hương thơm không khí tràn vào x o a n n ũ i ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên ra hắn bên thai nghe tới thanh thúy em t hai tiếng c h i m h ó t còn có gió thổi qua lá cây vang lên sàn sạt chưng thành vô ý thức neo h mắt lại lấy thích ư ớ n g bất thình lình ánh sáng sau đó hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt hắn đứng tại một đầu bằng phẳng đường đất trung ương hai bên đường là chỉnh tề bên ngông vô bờ đồng ruộng kim hoàng sắt sóng lúa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập trùng như là đại dương màu và nóng rất nhiều m ặ một mặc vải thô đoạn đã còn mang theo mũ chính k h ô n g người tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc ngẫu nhiên ngồi dậy l a o l a o mồ hôi chuyển đến vài tiếng mang theo khẩu âm lại tràn ngập sinh hoạt khí tức trò chuyện cùng tiếng cười nơi xa lượn lờ khói bếp từ từng t ừ mảnh từng mảnh tường trắng ngói đen thôn xá nóc nhà dâng lên chậm rãi dung nhập xanh thẳm như tẩy bầu trời trên bầu trời có mây trắng ung dung thổi qua ánh nắng tươi sáng mà ấm áp chỗ xa hơn thậm chí có thể nhìn thấy chập trùng lục s ắ c dây núi hình dáng nơi này hiển nhiên bày biện ra một phái yên tĩnh tường hòa điển viên phong quang nơi nào có một tơ một hào âm phủ loại kia hoa vu tĩnh Trương Thành sốt, có chút ráng. sừng nghi mình nào mịch, hoài phải ám lâm có có ưu bộ là vào loại lại đúng ó huyến cảnh, hoặc nhầm phương. là đi nhầm địa đ lúc này đi tại trước mặt hắn tạp nhung dừng bước quay người lại ánh nắng vẩy vào nàng màu trắng tóc ngắn cùng lánh diễm gương mặt bên trên vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa v i ệ n vàng nàng nhìn xem trương thành trên mặt kia không che giấu chút nào kinh ngạc cùng hoa mang tưởng đỏ mắt vượng bên trong lần thứ nhất toát ra một tia rõ ràng ý cười đó là một loại mang theo một chút đùa ác đạt được nhàn nhạt tự hào ý cười nàng có chút hất cằm lên giang hai cánh tay phản phất tại ôm p i ế n thiên đ i ệ này sau đó dùng một loại rõ ràng mà thanh em du dương nói với trương thành hoan nên đi tới an hồn hương chương hai trăm tám mươi sáu gặp lại uli chương hai trăm tám mươi sáu gặp lại uli trương thành không có lập tức trả lời tạp nhung kia mang theo khoe khoang giới thiệu hắn chỉ là liếc nàng một chút ánh mắt lập tức chuyển hướng đồng ruộng những cái kia còn tại lao động nông dân những người kia hiển nhiên cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại bờ ruộng bên trên trương thành cùng tạp nhung nhưng mà cùng bình thường trong hương thôn người xa lạ xuất hiện lúc lại dẫn phát quan sát hiếu kỳ thậm chí chủ động tiến lên hỏi thăm khác biệt những n à y nông dân đang ánh mắt chạm đến hai người n h y mắt cơ hồ không hẹn mà cùng túi đầu tránh đi cùng bọn hắn đối mặt khả năng bọn hắn nguyên bản nhẹ nhõm đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng trong tay việc nhà nông tựa hồ làm được ra sức hơn nhưng loại kia tận lực kiến tạo tự nhiên phía dưới là cơ hồ muốn tràn đầy ra cẩn thận từng ly từng tí e ngại cùng xa cách bọn hắn đang sợ sợ hai tạp nhung tựa hồ cũng liền mang sợ hãi lấy cùng tạp nhung đồng hành t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành ánh mắt đảo qua những người này thân ảnh hắn rất nhanh chú ý tới một chút không bình thường chi tiết tầm mắt đi tới phạm vi bên trong vậy mà không nhìn thấy một đứa bé con thân ảnh đám người lấy thanh tráng n i ê n cùng người già làm chủ mà lại tuổi tác phân bố tựa hồ không được tự nhiên trong đó người già trung niên tỷ lệ hơi cao càng làm người khác chú ý chính là bọn hắn mặc mặc dù đều là dễ dàng cho lao động đoạn đả quần áo nhưng kiểu dáng vải vóc thậm chí may thủ pháp lại rõ ràng không thuộc về cùng một cái thời đại thậm chí không thuộc về cùng một cái địa vực hoặc văn hóa hệ thống có người mặc đường tống thời kỳ giao lĩnh áo ngắn vải thô có thể là minh thanh phong cách hẹp tay áo thụ h ạ t thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy người mặc cùng loại thời la mã cổ đại đai l ư n g áo đôi ngắn hoặc là thời trung cổ châu âu nông dân áo khoác thân ảnh mà lại những người này nhân chủng màu da cũng không giống nhau tó tóc quan tông ra. hôn tạp tại mảnh này nhìn như hài hòa kim sắc rộn u g lúa mạch bên trong lại có vẻ m ư ờ i phần quái dị mà giờ khác này khi trương thành n í n hơi ngưng thần đem cảm giác lực tăng lên tới cực hắn lúc hắn rốt cục rõ ràng nhìn thấy những n à y nông dân trên thân mặc dù tản ra cùng loại người sống sinh mệnh hoạt động khí t ứ c t h như hô hấp cùng chạy mồ hôi nhưng khí tức tia tính chất lại cùng chân chính huyết lục thân thể hoàn toàn khác biệt đó là một loại càng thêm n ư ơ n g thực nhưng cũng càng thêm đơn bạc linh thể cảm nhận thân thể của bọn hắn dưới ánh mặt trời thậm chí sẽ bày biện ra cực kỳ nhỏ như nước gọn trong suốt cảm giác mà lại bọn hắn không có cái bóng. Cho nên, t r ư ơ n g thành thu hồi ánh mắt chuyển hướng tạp đ u n g ngựa khí bình tĩnh hỏi thăm những người này đều là sau khi chết tiến vào âm phủ linh hồn hắn nhớ tới trước đó u ly đối với hắn tiết lộ qua tin tức dị thường tồn tại cùng lực lượng thường thường cùng nhân loại tập thể nhận biết tín ngưỡng sợ hai các cảm xúc chặt chẽ tương liên bởi vậy an hồn hương làm rất nhiều dị thường lựa chọn cư trú chỗ sẽ định kỳ từ rộng lớn âm phủ thu nạp hoặc thu lưu một phần nhân loại vong hồn đối với mấy cái này vong hồn mà nói có thể tại an hồn hương thu hoạch được một mảnh tương đối an ổn địa xử lý quen thuộc lao động duy trì cơ bản linh thể ổn định t r á n h tại tàn khốc cấm p h ủ hoang dã bên trong triệt để tiêu tán hoặc biến thành mất đi ý thức du hồn chưa chắc không phải một loại kết cục nhưng hắn không nghĩ tới chính là những này vong hồn đối với tập đung cùng khả năng đối với an hồn hương người quản lý cùng cái khác dị thường sẽ ôm lấy rõ ràng như thế e ngại đúng vậy a tập đung thuận miệng đáp nàng khiêng cự liêm tiếp tục đi lên phía trước tựa hồ đối với đây hết thạy sớm đã thành thói quen mà nàng phát giáp được trương thành vẻ mặt một tia không hiểu về sau quay đầu dù nàng tia đặc biệt mang theo vài phần đương nhiên lãnh đạo ngữ ký giải thích nói làm sao ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này an hồn hương là vì những nhân loại này vong hồn chuẩn bị quê hương a. n à n g khép cười một tiếng tưởng đỏ mắt phượng đảo qua những cái kia sụp mi thuận mắt linh hồn nơi này sở dĩ gọi an hồn hương an chính là chúng ta những này dị loại hồn khiến cái này nhân loại linh hồn tiến đến sinh hoạt trình độ nào đó chỉ là duy trì nơi này cơ bản sinh thái cùng không khí tất yếu tạo thành bộ phận thôi tựa như trong hoa viên cần thổ nhưỡng cùng hoa cỏ mặc dù trọng yếu nhưng hoa viên chúng quy là vì thưởng thức người mà tồn tại c h ơ n g thành n g h e vậy hơi n h ữ mày lập tức nghĩ đến trước đó chúc bọn người phản loạn cho nên nơi này thực hành chính là cao áp thống trị giống người chăn cựu quản lý bảy cựu một dạng quản lý những này vó hồn nếu như là dạng này như vậy lấy chúc cầm đầu cái đám kia dị thường muốn rời khỏi có lẽ liền không chỉ là lý niệm không hợp hoặc d i ã tâm bành trướng các nàng khả năng bản thân liền là loại này giai tầng thống trị một viên các nàng rời đi có lẽ chỉ là bởi vì cảm thấy an hồn hương cái này bãi n ố t cựu quá nhỏ muốn đi rộng lớn hơn t i ê n địa tỷ như dương gian mở mới mục trường thế thì cũng không tính được tập nhung lắc đầu n ữ khí của nàng vẫn như cũ bình thản phản phất tại thảo luận thời tiết chúng ta không có chế định quá nhiều khắc nghiệt quy củ đi ép buộc bọn hắn làm cái gì dù sao quản lý cũng phiền thức chỉ là nơi này trung quy là để chúng ta những này dị loại sinh hoạt đến dễ chịu tự tại địa phương nàng giơ ngón tay lên chỉ kia phiến yên tĩnh thôn trang cùng rộng lớn ruộng lúa mạch nhân loại vong hồn sinh hoạt phạm vi trên cơ bản liền hạn định tại vùng này trong thôn trang cũng có mấy cái thực lực không kém lại tính tình tương đối bình thản hoặc là l ư ờ i nhắc động đậy g i a hỏa ở các nàng tồn tại cũng tại trong lúc vô hình hình thành một loại bảo hộ để cái khắc càng không an phận g i a hỏa không dám tùy tiện xông vào làng quay dối những n à y cư dân đương nhiên các nàng cùng nhân loại vong hồn ở giữa phần lớn là nước giếng không phạm nước sông ở v à ai cũng không g ú p t r ạ thái ánh mắt của nàng nhìn về phía thôn trang bên ngoài kia phiến h ì n như bình tĩnh kỳ thực khí tức càng thêm phức tạp thâm thúy sơn lâm vùng quê, nhưng là làng bên ngoài địa phương c o i như không phải những nhân loại này linh hồn có thể tùy ý đặt chân không phải bảo hoàn toàn cấm chỉ nhưng nếu như bọn hắn ở bên ngoài dù đã ắ lúc bị một ít cư dân tập kích nuốt hoặc là trộm tới làm cái gì chúng ta bình thường là sẽ không đ h u n g tay mạnh được yếu thua bản này chính là âm phủ thậm chí an hồn hương bộ phận khu vực tiềm ẩn phát tắc nàng cuối cùng bổ sung một câu ngựa khí mang theo một tia nhắc nhở ý vị nhất là đến ban đêm an hồn hương ban đêm nhưng cùng dương gian ban đêm không giống lắm khi đó rất nhiều ban ngày ngủ say hoặc cần núp ra hỏa sẽ ra ngoài hoạt động bên ngoài sẽ càng thêm nguy hiểm tới lúc đó liền lại chương n g thành đại khái nghe rõ an hồn hương đối với nhân loại vong hồn đến nói cũng không phải là coi yên vui càng giống là một cái cung cấp cơ sở che chở nhưng có minh sắc biên giới cùng tiềm ẩn nguy hiểm giữ lại địa nơi này trật tự là vây quanh dị thường cư dân nhu cầu cùng lực lượng cân bằng thành lập nhân loại vong hồn chỉ là cái này sinh thái hệ thống bên trong tương đối yếu ớt một vòng hắn vội ý tại lúc này xâm nhập nghiên cứu thảo luận an hồn hương xã hội kết cấu hoặc đạo đức vấn đề cứu trở về thẩm tiểu kiều, kiều cùng tìm tới phụ mẫu linh hồn mới là hàng đầu mục tiêu được rồi ta đại khái hiểu rõ chương thành khoát tay、áo. đem chủ đề kéo về quỹ đạo tranh thủ thời gian mang ta đi tìm uli đi nàng hiện tại cụ thể ở đâu uli là an hồn hương ba vị hạch tâm nhân viên quản lý một trong phụ trách duy trì kết giới ổn định cùng bộ phận thường ngày vận chuyển tập nhung một bên dẫn đường vừa nói trước mấy ngày đám kia ra hỏa cưỡng ép phá vỡ kết giới lao ra đem kết giới x ẽ rách mấy đạo lỗ h n g lớn nàng hiện tại đoán chừng đang bề bộn đến xoay quanh hẳn là mang theo nhân t h ủ khắp nơi tu bổ đ ầ u đi theo ta hẳn là ngay ở phía trước nàng không tiếp tục tiến vào t h ô trang mà là mang theo t r ư ơ n g thành dọc theo bờ ruộng vòng qua kia phiến nhân loại vong hồn tụ cư khu vực hướng phía thôn trang hậu phương chỗ càng sâu đi đến càng đi về phía trước t r u n g quanh cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa hợp quy tắc đồng ruộng biến thành hơi có vẻ hoang vu bãi cỏ ngoại ô nhân công mở đường mòn cũng biến mất thay vào đó chính là tự nhiên hình thành ố n lượn tại gò đổi cùng cánh rừng ở giữa mơ hồ đường đi không khí y nguyên tới mát nhưng khí tức trở nên càng thêm phức tạp chương thành nhận ẩn có thể cảm giác được một chút cường đại hoặc quỷ dị ý thức tại cách đó không xa ẩn nút hoặc quan sát đi một đoạn phía trước xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt cánh rừng đột nhiên hỏi uy ngươi biết bay sao t r ư ơ n g thành sửng sốt một chút lập tức thành thật b u ô n g tay t ây cái này xác thực sẽ không dù sao ta chỉ là cái nhân loại h ã n c ố ý tại nhân loại hai chữ càng thêm một chút trọng âm mang theo điểm tự dễ ước ngươi làm sao ngay cả bay cũng sẽ không tập nhung lập tức n h ữ n mày một tay chống n ạ n h một tay vẫn khiêng cự liêm trên mặt lộ ra một đ ộ ngươi làm sao lạc hậu như vậy ghét bỏ biểu lộ tại an hồn hương biết bay thế nhưng là cơ bản sinh tồn kỹ năng rất nhiều nơi đi đường căn bản đến không được cũng sẽ không cho ngươi sửa đường thật có lỗi t r ư ơ n g thành hư lấy một đôi mắt cá chết ngựa khí không có chút nào gần sóng ta nhưng không có thắp sáng cái này t h ư ở n g thức tính kỹ năng sách thật phiền p h ứ c thập nhung nếp miệng tựa hồ có chút bất đ á c dĩ nàng nói thầm lấy đến gần t r ư ơ n g thành sau đó không nói lời gì r ỗ i ra tinh tế lại dị t h ư ở n g hữu lực cánh tay ô m trương thành eo đem h ắ n hướng bên cạnh mình một vùng chớ lộn xộn ta mang ngươi bay đi lên l ờ i còn chưa dứt chính nàng lại ra tay trước ra một tiếng n h ẹ đều, ừng chương thành cảm giác được ôm vào bên hông mình cánh tay có chút nắm chặt chút đồng thời một cỗ thanh lú phảng phất hôn hợp vòng xuyên hơi nước cùng cổ lão đản hương kỳ dị mùi thơm cơ thể chui vào xoáng Hắn n ử lập tức trên mặt nàng lộ ra một loại gần như vẻ mặt say mê tưởng đỏ đôi mắt có chút neo lại nô vừa rồi tại bờ sông liền muốn nói chỉ là không có quan tâm trên người ngươi mùi thật đúng là rất tốt nghe không phải người sống sinh khí cũng không phải từ hồn nắm khí mà là một loại rất đặc biệt rất sạch sẽ lại rất phức tạp hương vị giống như là ánh nắng phơi qua cổ lão rừng rậm hỗn hợp có tuyết đầu mùa mắt lạnh nàng dừng một chút tựa hồ từ say mê bên trong thanh tính chút tiếp lấy bông u ra hơi thở nhưng ô m trương thành e o tay lại không thả ngược lại dùng một cái tay khắc khiêng liêm đào trôi nhẹ nhàng chọc chọc trương thành bà vai ngựa khí mang theo vài phần t r e o tức cảnh cáo bất quá ngươi cũng phải cẩn thận an hồn hương bên trong có mấy cái miệng đặc biệt kẻ năn ra hỏa nói không chừng sẽ rất thích ngươi đụ tới ngươi coi như phiền thức may mắn mấy cái tia phiền váy nhất đại bộ phận đều đi theo chút cái tia con mụ điên cùng một chỗ chạy trốn một lát ngươi hẳn là đụng không lên các nàng. t r ư ơ n g thành gượng cười hai tiếng không có nói tiếp hắn nhớ tới ngôi vị k i a sơn thần cũng luôn luôn nói trên người hắn rất thơm kết quả chính là hắn bị ăn nhiều lần mặt chữ trên ý nghĩa ăn cái này an hồn hương quả nhiên n g ọ a h ổ tàng long hắn thử nghiệm hơi vùng vây một hồi nhưng tạp nhung ôm hắn e o cánh tay không n ú c nhích tí nào phảng phất vòng sát cái này lần nữa xác minh phán đoán của hắn cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn lại khiêng khoa trương liêm đào tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ tại cấp S dị thường bên trong chỉ sợ cũng thuộc về thực lực cực kỳ cường hắn kia một thế đội đứng vững cất cánh tạp nhung nhắc nhở một tiếng thành âm trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác một giây sau trương thành chỉ cảm thấy dưới chân không còn to lớn mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới t r u n g quanh cảnh tượng như là bị đè xuống tiến nhanh hóa điên cuồng hướng phía dưới rời xa tạp nhung ôm hắn như là mũi tên lại giống là tránh thoát sức hút trái đất hỏa tiễn thẳng tắp hướng phía không trung v ộ i sông mà đi lãnh t ấ u xương cương phong nháy mắt bao khỏa toàn thân cao đến trương thành gương mặt đau nhức cơ hồ mắt mở không ra chỉ có thể miễn cưỡng neo lại một đường nhỏ kim xác ruộn lúa mạch xanh biết rừng rậm nâu sáng g núi vốn lượn dòng sông còn có kia phiến nhân loại vong hồn t ô n trang đều biến thành thu nhỏ lại mô hình không khí trở nên mỏng manh giá rét t r ư ơ n g thành hô hấp đều có chút khó khăn nhưng tạp nhung trên thân tựa hồ tản mát ra một loại vô hình l ự c t r ư ờ n g đem trí mạng nhất nhiệt độ thấp cùng khí áp biến hóa ngăn cách bên ngoài t r ư ơ n g thành cảm giác mình giống như là tại cưới một đài không có vòng phòng hộ siêu cấp xe cấp treo hơn nữa còn là thẳng đứng lên cao cái chủng loại kia hắn chỉ có thể tận lực bung ô lòng thân thể tạm thời tín nhiệm tạp nhung lực k h ô n g chế không biết trong tiếng gió gào thét lên cao bao lâu khả năng mấy phút cũng có thể là ngắn hơn rốt cục lên cao xu thế bắt đầu chậm lại đến tạp nhung thanh em xuyên thấu phong thanh rõ ràng chuyển vào trương thành trong t hai ngay sau đó tức đạp thực địa cảm giác chuyển đến trương thành lập tức mở ra bị gió thổi đến hơi khô chắt chắt con mắt đồng thời t r u n g quanh k i a c u ầ n bạo khí lưu cũng nhay mắt bình ổn lại bọn hắn đáp xuống một mảnh lơ lửng trên bình đài không không đúng trương thành lấy lại bình tĩnh ngắm nhìn một phía lúc này mới chấn kinh phát hiện bọn hắn giờ phút này đang đứng tại một tòa nguy nga núi xanh chân núi chỗ nhưng núi này chân cũng không phải là kết nối lấy đại địa mà là lơ lửng tại khoảng cách phía dưới biển mấy hẹn trăm mét cao giữa không trung cả tòa cự sơn đều như là trong truyền thuyết lơ lửng tiết đạo dưới đ ấ y là đá lợm chầm màu đen nham thạch không thấy mảy may thổ nhưỡng cùng thảm thực vật cứ như vậy trái ngược lẽ thường đến vững vàng lơ lửng tại không trung phía trên thì là cao vút trong mây nhìn không thấy đích hùng hồn ngọt núi giữa sườn núi mây mù lở lờ tăng thêm thần bí t o a này thủ dưới núi là an hồn hương trọng yếu tiết điểm một trong kết giới hạch tâm một bộ phận liền bố trí tại đỉnh núi tập nhung tựa hồ đối với trương thành trên mặt kinh ngạc rất hài lòng sau đó thuận miệm giải thích nói để nó lơ lửng chủ yếu là vì phòng ngừa những cái tia nhân loại linh hồn hoặc là cái gì khác không có mắt tiểu ra hỏa đánh bậy đánh bạ sông tới đến quấy nh đương nhiên liền xem như chúng ta bình thường cũng không thể tùy tiện lên núi muốn đi lên nhất định phải đạt được nhân viên quản lý cho phép hoặc là từ đặc biệt người dẫn đường đưa lên nàng nói liền chào hỏi trương thành đuổi theo đi theo ta bên k i a có người gác cổng trương thành đẻ xuống trong lòng rung động đi theo tạp nhung đi hướng chân núi lơ lửng bình đại biên giới nơi đó tới gần ngọn núi vách đá vị trí vậy mà thật sự có một tòa nho nhỏ nhà tranh nhà tranh đơn sơ đến thậm chí có chút keo kiệt trước cửa con vẹo đặt vào một thanh cổ xưa trúc chế ghế nằm giờ phút này trên ghế nằm chính không có hình tượng chút nào có q ắ p lấy một người kia là một cái xem ra ước chừng tu thiếu nữ này mặc trên người một bộ kiểu dáng cổ phát hoa lệ còn t h ê u lên tinh mỹ vân văn hán chiều phong cách cung trang váy dài nàng đuối tóc trải cẩn thận tỉ mỉ phía trên còn cắm tinh xào n g ọ c trơm nhưng mà nàng giờ phút này dáng vẽ lại cùng mặc đồ này không hợp nhau chỉ gặp nàng ngã chồng vó nằm trên ghế miệng nhỏ k h ẽ n h ế t chính phát ra rất nhỏ tiếng ấy rất rõ ràng đang ngủ say mà nàng một t r ư ơ n g trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ngủ say sâu、so、đỏ hửng đến gần một chút một cỗ nồng đập lại không gáy múi ngược lại mang theo kỳ dị hoa quả hương thơm mùi rượu liền đập vào mặt tình nắng đã chiếu đến、đi. tạp nhung h i ể n nhiên đối tràng diện này không cảm thấy kinh ngạc nàng không chút khách khí đi qua một phát bắt được c u n g trang thiếu nữ bả vai dùng sức lay động có bên ngoài đến ra hỏa muốn gặp v u li mau dậy đưa chúng ta lên núi nô hả kia cung trang thiếu nữ bị sáng rõ mơ mơ màng màng mở mắt ra một đôi mắt đúng là hiếm thấy màu vàng nhạt mà kia đôi mắt đẹp giờ phút này che một tầng chưa tỉnh hơi nước lộ ra ngây thơ mà lười biếng nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh ánh mắt tan rã nhìn một chút tạp n u n g lại thuận tạp n u n g chỉ phương hướng nhìn về phía đứng ở một bên trương thành sau đó rõ ràng một giây trước nàng còn co cắp trên ghế còn vượ một giây sau thân ảnh của nàng liền như là thuấn di không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trương thành trước mặt khoảng cách gần đến trương thành đều có thể đếm rõ nàng lông m i cây số nàng có chút nhón chân lên tiểu xảo cái m ũ i xích lại gần trương thành ngực cùng chỗ cổ giống con hiếu kỳ tiểu động vật hiếp cặp kia màu vàng nhạt đôi mắt cẩn thận n g ư ờ i tới người lui nô t h ư ơ n quá hương vị nàng phát ra như nói mê tán thưởng màu vàng nhạt trong con ngươi tựa hồ có tinh quang lấp lóe giống như là vừa ra lò dải đầy ánh nắng cùng mật đường điệm tâm lại giống là thâm sơn sáng sớm tinh khiết nhất kia một bát rượu ngon đông nàng còn chưa nói xong tập nhung đã một cái bước nhanh về phía trước không lưu tình chút nào một đấm nện ở nàng trên đầu đây là người sống không thể ăn tập nhung không cao hưng trắng nàng một chút đồng thời kéo trương thành tay áo ra hiệu hắn lui ra phía sau một điểm hắn là đến tìm u ly người nhanh đừng phát rượu điên tranh thủ thời gian đưa chúng ta đi lên cung trang thiếu nữ bị gõ đến ôi một tiếng c h e lấy phiếm hồng c á i chán nước mắt rưng rưng nhìn về phía tập đ u n g nhưng nàng ánh mắt dường như thanh minh một chút tiếp lấy nàng hít mũi một cái vừa cẩn thận gửi gửi trương thành khí tức trên thân kia giày đặt mùi rượu tựa hồ cũng tán đi mấy phần tốt a tốt ta tốt ta khôi phục bộ kia lười biếng nửa chết nửa sống bộ dáng mặc dù nàng mặc đại gia khuê tú cung trang nhưng khí chất lại không h i ể u đổ u ố n g dưới giống đầu không c ó xương c ố t mèo trên người hắn xác thực có u ly tên c ủ a công việc kia hương vị kia liền đưa các ngươi đi lên được rồi t r ư ơ n g thành ở một bên yên lặng quan sát nên nói không nói làm sao hắn gặp được cấp s dị thường giống như tất cả đều là nữ tính mà lại nhan giá trị đều cao đến có chút không giảm đạo lý đương nhiên m ạ i ý thì m ạ i ý vậy tính cách lại là một cái so một cái cổ quái cung trang thiếu nữ lắc l ắ cung dung đứng thẳng người sau đó hướng phía trương thành cùng tạp n u n g vươn nàng con kia trắng non tinh tế xem ra không có chút nào uy hiếp tay nhỏ nhưng mà ngay tại nàng vươn tay sắt na đột nhiên xảy ra d i biến cái tay kia hảo trái ngược lẽ thường bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn làn da kéo rúi x ư ơ n g cốt kéo dài huyết nục tràn đầy vẹn vẹn một m ấ y mắt con kia nguyên bản tiểu xảo bàn tay liền hóa thành một con đủ để bao trùm gần phân nửa sân bóng tre khuất bầu trời to lớn cự trường lòng bàn tay đường vân rõ ràng như dãy núi khe ránh mỗi một cây ngón tay đều như là kình thiên trụ lớn cự trường mang theo ôn hòa lại, không thể kháng cự lực lượng. nhẹ nhàng đem đứng tại chỗ trương thành cùng tạp nhung nắm tại lòng bàn tay xúc cảm cũng không phải là băng lanh cứng rắn n h a m thạch mà là mang theo nhiệt độ cơ thể cùng kỳ lạ có dãn loại nào đó siêu việt lẽ thường vật chất ngay sau đó trương thành cảm thấy tầm mắt phi tốc kéo lên dưới chân lơ lửng bình đài tòa kia nho nhỏ nhà tranh thậm chí càng phía dưới m ở mịt biển mây đều tại lấy một loại khiến đầu người choáng hoa mắt tốc độ thu nhỏ mà kia cung trang thiếu nữ bản thể cũng theo tầm mắt lên cao mà lộ ra càng ngày càng cao lớn không không phải lộ ra là nàng thật đang lớn lên hoặc là nói là nàng loại nào đó bản thể hình thái tại hiện, hiện. khi trương thành cùng tạp nhung được để thăng đến cao mấy ngàn thước không thậm chí xuyên qua tầng tầng lồng hậu dày đặc mây mù lúc hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy phía dưới vị kia cung trang thiếu nữ đã hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân thân thể của nàng phán phất kết nối lấy thiên địa cao độ vượt qua mười cây số kia thân hoa lệ hắn cung trang tại nàng thân thể khổng lồ bên trên vẫn như cũ hợp thể nàng hơi v n h mặt lên màu vàng n h ạ t đôi mắt như là hai vòng mặt trời nhỏ chính nhìn chăm chú lên lòng bàn tay như là hạt bụi nhỏ hai người sau đó nàng nhẹ nhàng n â n tay đem lòng bàn tay mở ra xuyên qua chỗ cao nhất tầng kia nồng đậm phảng phất kết g i ớ i thất thải dáng mây cẩn thận từng ly từng tí đem trương thành cùng tạp nhung đặt ở dáng mây phía trên cũng chính là tòa kia lơ lửng c ự sơn thật chính sân đỉnh xác định hai người an ổn sau khi hạ xuống con kia kết nối lấy phía dưới thiên địa cự bàn tay to mới bắt đầu chậm dãi thu hồi cùng thu nhỏ cuối cùng biến mất tại quần c u ộ n biển mây phía dưới phảng phất chưa hề xuất hiện qua t r ư ơ n g thành vô ý thức quay đầu xuyên thấu qua mỏng manh v â n khí nhìn về phía phía dưới kia đã không cách nào nhìn mặt đất rung động trong lòng có bình lợi hại a tạp nhung thanh â m ở một băng nhưng nàng thế nhưng là cô nha mặc dù thoạt nhìn là thiếu nữ bộ dáng nhưng ân dù sao nàng rất mạnh liền đúng rồi nàng là phụ trách trông coi cái này thủ g i ớ i núi cửa vào người gác cổng cũng là số ít được cho phép biến hóa bản thể tại an hồn hương nhà hoạt động bằng một trong côn bắc minh có cá tên là côn hóa mà làm chim mang tên là bàng t r ư ơ n g thành trong đầu hiện lên cổ lão ghi chép lại liên tưởng vừa rồi kia kình thiên hám địa thân ảnh không khỏi hít thật sâu một hơi đỉnh núi băng lánh mỏng manh không khí tập nhung vẫy vây tay đánh gãy trương thành suy nghĩ đi thôi đứng phát ốc t ly tên kia hẳn là ngay ở phía trước đỉnh núi phạm vi xa so với nhìn từ phía dưới còn rộng lớn hơn phải thêm nơi này cũng không phải là đ ỉ n h n ọ n mà là một mảnh tương đối bằng phẳng cao nguyên trên mặt đất bao trùm lấy quanh năm không thay đổi trắng ngần b ạ c h tuyết lạnh thấu xương hàn phong như dao thổi qua cuốn lên đ ầ y trời tuyết mạn ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh t ầ n g khí quyển chiếu xuống lộ ra sáng tỏ lại không có chút nào ấm áp t r ư ơ n g thành nắm thật chặt cổ áo đi theo tạp đ h u n g chậm rãi từng bước đi tại không có qua mắt cả chân tuyết động bên trong h à n phong gào thét trong tầm mắt một mảnh trắng xóa nhưng mà đi ước chừng tầm m ư ơ i phút phía trước phong tuyết không có d vừa s ả i bước qua cồn g bạo phong tuyết nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh gió rét thấu xương biến thành ấm áp gió nhẹ băng lanh cánh đồng tuyết biến thành mềm mại tươi tốt thảo nguyên ấm áp sáng tỏ ánh nắng không trở ngại chút nào vai xuống đến không khí trong lành ngắt mang theo cỏ xanh cùng hoa dại mùi thấm át r ư â n thành trước mắt rộng mở trong sáng một mảnh như như bảo thạch xanh thảm thanh tịnh hồ nước lẳng lặng nằm tại trong thảo nguyên đường bên hồ thủy thảo phong mỹ có t i ê n hạ khoan thai dạ bước có linh lộc túi đầu uống nước mà tại bên cạnh hồ một mảnh khoáng đạt trên đất trống còn đứng sừng sững lấy dù không lộ vẻ vàng son lộng lẫy lại tự có một cô trang nghiêm túc mục trên cổ trường tồn sừng sự khí độ mà giờ khác này tại trước đại đ i ệ n phương trên đất trống một bộ cùng cái này như tiên cảnh cảnh sắc có chút không hài hòa hình tượng ngay tại trình diễn chỉ thấy u ly thay đổi một bộ hơi có vẻ rộng lớn xám xịt đồ lao động trên đầu còn con vẹo chụp lấy một đỉnh màu vàng sáng nón bảo hộ nàng chính hai tay chống lạnh đôi mi thanh tú cao lại đôi trước mặt một đám hình thù kỳ quái nhưng đều t ả ra không kém khí tức công nhân khoa tay một chân còn lớn tiếng chỉ huy bên kia đúng chính là ngươi đem khối kia định k h ô n thạch lại đi phía trái chuyển ba tấc chưa ăn cơm sao dùng sức còn có các ngươi mười cái trận pháp phủ văn khắc họa đến siêu siêu vẹo vẹo là muốn cho kết giới hở sao cho ta cạo nắng khắc chú ý linh lực c h u y ể n vận đều đ ề u ổn định ai lại cho ta làm ra gợn sóng năng lượng về sau có các ngươi tốt nhìn nàng chỉ huy đến đ ầ u nhập thậm chí không có chú ý tới có người sau l ư n g tới gần tạp nhung mang theo trương thành đi đến phía sau nàng cách đó không xa tiếp lấy dừng bước lại háng dọn g một cái cố ý lớn tiếng nói u ly ngươi xem ai đến rồi nghe tới tạp nhung thanh âm t ly chỉ huy động tác dừng lại nàng hơi không kiên nhẫn quay đầu lại đôi mắt bên trong mang theo bị quáy dày làm việc không vui nhưng khi ánh mắt của nàng vượt qua tập đ u n g rơi vào đằng sau cái k i a mặc màu đen chế phục dáng người thẳng tắp thân ảnh quen thuộc bên trên lúc trên mặt nàng biểu lộ nháy mắt n g ư n g kết môi đỏ khẽ nhếch một cái mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng nghi hoặc danh tự thất r a t r ư ơ n g thành n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy an hồn hương tam cự đầu t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy an hồn hương tam cự đầu thế nào ta liền không thể tới sao chương thành cất bước đi lên trước ánh mắt đảo qua sau lưng u ly đám kia ngay tại bận rộn tu bổ kết giới các loại hình t h ủ kỳ quái công nhân lại nhìn một chút trên đầu nàng kia đỉnh cùng khí chất không hợp nhau màu vàng nón bảo hộ ngựa khí mang theo một tia trêu chọc xem ra ngươi cái này nhân viên quản lý l ê n được cũng không dễ d à n g à còn phải tự thân lên trận giám sát làm sao ngươi biết u ly đầu tiên là vô ý thức hỏi ngược một câu lập tức cặp con mắt kia bên trong hiện lên một tia hiểu rõ khó trách trước đó tại duy trì kết giới thời điểm cảm giác được cửa bên kia chuyển đến không giống bình thường đại quy mô ba động còn mơ hồ bắt được một tia quen thuộc lại trán ghét khí t ư c nguyên、like là các nàng. hóa ra các ngươi tại dương gian không có ngăn lại đám kia tên đ i ê n để các nàng trực tiếp x u ố n g tới t r ư ơ n g thành mặt có chút tối đen tức giận nói các nàng nhiều thế chúng kế hoạch chú đáo chặt chẽ mà lại từng cái thực lực mạnh mẽ hưu tâm tính vô tâm chúng ta bên kia cấp cao chiến lược lại bị điều đi hơn phân nửa có thể ngăn cản mới là lạ có thể kéo lại các nàng một hồi làm cho các nàng sớm hành động đã coi như là hết sức hắn dừng một chút hỏi ra vấn đề quan tâm nhất đúng ngươi biết các nàng đột phá kết giới về sau cụ thể hướng phương hướng nào đi sao hoặc là các nàng khả năng lẩn thân ở đâu người muốn đi tìm các nàng Ú ly lập tức minh bạch trương thành chuyến này chân chính m ụ đích nàng cặp kia p h ả n phất có thể nhìn thấu linh hồn đôi mắt tại trương thành trên mặt dừng lại chốc lát khẽ gật đầu một cái thì ra là thế là vì ngươi cái kia bị các nàng bắt đi thanh mai trúc mã ta xác thực nhìn thấy ngay tại trúc mang theo đám kia phản bội chạy trốn người xông phá kết giới thời điểm có một cái bị kỳ dị vỏ ngoài bao vây lấy hôn mê nhân loại nữ tính bị các nàng lôi cuốn ở trong đó cùng một chỗ liền xông ra ngoài ừng ta phải đi trương thành ngữ khí chém đinh chặt sát không chút do dự kiểu ca là bởi vì ta bị liên lụy ta nhất định phải đem nàng mang về hắn nhìn xem Ú ly đưa ra hợp tác mục đích các ngươi an hồn hương làm bị x u n g kích một phương khẳng định cũng cần xử lý những này phản bội chạy trốn người a thế nào muốn hay không liên thủ mục tiêu của chúng ta chí ít tại ngăn cản các nàng cùng mang về một ít người hai chuyện này bên trên là nhất trí ừng u ly không có trả lời ngay nàng một tay nâng c ầ m lên lâm vào ngắn ngủi suy tư nàng đôi mắt trung lưu quang chuyển động tựa hồ đang nhanh c h ó n g cân nhắc lấy lợi và hại được mất một lát sau nàng d ư ơ n g mắt mắt nhìn về phía trương thành chuyện này liên lụy không nhỏ không phải ta một người có thể lập tức quyết định đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy mặt khác hai tên ra hỏa chuyện này chúng ta cần ngồi xuống thảo luận một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn t r ư ơ n g thành hơi n h ũ n mày hắn bước nhanh đuổi theo uli bước chân đồng thời suy đoán nói l à an hồn hương hai vị khác nhân viên quản lý uli liếc qua đi theo bên cạnh khiêng cự liêm một mặt việc không liên quan đến mình b i ể u lộ tạp đúng hư nhẹ một tiếng nàng cái miệng này ngược lại là rất nhanh thế mà cái gì đều nói với ngươi không sai chính là mặt khác hai phiền phức lại khó làm ra hỏa nàng nói liền hướng t r ư ơ n g thành vươn mình trắng non thon dài tay lòng bàn tay hướng lên tới đi chương thành lập tức hiểu ý sau đó không chút do dự vươn tay cầm uli hơi lạnh tay trong chốc lát, một c ố quen thuộc mà tinh thuần mang theo thâm thúy băng hàn cùng kỳ dị sinh cơ dòng nước ấ m từ ưu ly lòng bàn tay liên tục không ngừng tràn vào trương thành thể nội c ố lực lượng này cũng không phải là thô bạo va chạm mà là như là về tổ dòng suối tự nhiên mà vậy dọc theo trong cơ thể hắn một con đường nào đó tuần hoàn một tuần cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều bị trên cổ tay hắn này chỗi k i ế p sau vòng tay hấp thu còn thương một phần nhỏ thì dung nhập hắn toàn thân bổ sung trước đó tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực t r ư ơ n g thành giơ cổ tay lên nhìn xem này chỗi tựa hồ càng thêm ôn nhuận lại quang trạch nội liễm vòng tay k h ỏ miệch trên mặt cũng lộ ra một tia hiệu gió cười yếu ớt liền biết ngươi tìm đến ta chuyện thứ nhất khẳng định là bổ sung đạn dược xem ra coi như dùng ta lần trước lưu cho lực lượng của ngươi tại dương gian đối đầu các nàng cũng vẫn như c ũ không có gì phần thắng a nàng thở dài bất quá cái này cũng không có cách nào mấy tên kia một cái x é t ra thực lực có lẽ đều có cao thấp nhưng các nàng liên hợp cùng một chỗ lại thêm hữu tâm tính vô ý tập kích liền xem như ta tự mình đi dương gian c h ặ n đường chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì thậm chí khả năng ăn thiệt thòi nhưng mà nạp năng lượng hoàn tất vũ ly cũng không có bông ra trương thành tay nàng quay đầu mang trên đầu kia đỉnh màu vàng sáng nón bảo hộ tiện tay lấy xuống nhìn cũng không nhìn liền hướng phía tạp nhung phương hướng ném đi ngươi trước giúp ta c h ầ m c h ầ m một hồi nhìn xem đám người kia làm việc đừng để bọn hắn lười biếng cũng đừng để bọn hắn đem trận pháp khắc lệnh tạp nhung đưa tay nhẹ nhõm tiếp được bay tới nón bảo hộ trên mặt lộ ra mấy phần không tình nguyện nhưng vẫn là khiêng liêm đao lẩm bẩm hướng đám kia làm việc dị thường đi đến biết biết phiền phức chết rồi uy bên kia nói ngươi đâu đừng hết nhìn đông tới n h ì tây giao phó xong tạp nhung u ly một lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía trương thành n tiếp xuống có thể sẽ có chút không thoải mái người nhẫn một chút ừm cái gì t r ư ơ n g thành vẫn chưa hoàn toàn lý giải trong lời nói của nàng ý tứ hỏi thăm lời nói vừa ra khỏi miệng một nửa sau một khắc một cỗ khó mà hình dung phảng phất đến từ sâu trong linh hồn sẽ rách cùng xoay tròn cảm giác đột nhiên đánh tới hắn cảm giác mình cả người từ nhục thể đến ý thức đều giống như bị một cỗ vô hình cuồng bạo lực lượng cưỡng ép nhét vào một cái cao tốc xoay tròn t r ụ c lăn trong máy giặt quần áo hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất thoát ly vị trí cũ tại lồng ngực của bụng bên trong điên cuồng bốc lên đẻ ép mà hắn tầm mắt bên trong hết thẻ cảnh tượng bao quát t ú ly mặt nơi xa hồ nước bầu trời đám mây đều nháy mắt bị bóp méo kéo dài xoay tròn cuối cùng hóa thành một mảnh khiến đầu người choáng hoa mắt h ố n độn sắc khối đồng thời hắn bên thai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm chỉ có một loại bén nhọn phảng phất đến từ cao duy không gian vụ vụ tại trong đầu quanh quần trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm mạch liệt buồn nôn cảm giác cùng mất trọng lượng làm cho hắn cơ hồ đều muốn ngạt thở loại trạng thái này phảng phất tiếp tục dài ràng g ặ c một thế kỷ lại hình như chỉ qua một sắt na khi quanh mình hết thẻ một lần nữa cố định xuống loại kia khủng bố xoay tròn sẽ rách cảm giác giống như nước thủy chiều thối l ũ i lúc chương thành phản ứng đầu tiên là hai chân mềm lún vô ý thức đột nhiên túi người một tay chống đỡ đầu gối một cái tay khác che miệng phát ra đẻ nén không được nôn khan âm thanh h Khúc! Khúc! Khúc! h ắ n cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển trước mắt vẫn như c ũ trận trận biến đen trong hai vụ vụ âm thanh thật lâu không tiêu tan qua một hồi lâu cỗ này manh liệt cảm giác khó chịu mới chậm rãi bình m ộ lại hắn ngồi dậy hít sâu mấy ngụm băng lanh nhưng không khí mới mẻ lúc này mới cảm giác mình một lần nữa sống lại nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái n h u ậ tiếp lấy hắn nhìn về phía bên cạnh phảng phất người không việc gì đồng dạng thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có loạn đu l i ngự khí mang theo lòng còn sợ hãi lên án không phải đây rốt cuộc là cái thứ gì truyền thống pháp thuật di chứng khoa trương như vậy sao ai nha là chính n g ư ơ i thân thể cùng tinh thần quá yếu nha đu l i ôm cánh tay làm như có thật lắc đầu còn vươn tay vô vỗ trương thành bạ vai ngự khí mang theo vài phần giáo dục ý vị xem ra ngươi bình thường khuyết thiếu phương diện này rèn luyện ta nói cho ngươi ngươi còn phải hảo hảo rèn luyện chính mình mới đi chương thành đưa tay dùng n u bàn tay lao đi khoe miệng tức giận nói nói dễ ta chỉ là cái nhân loại nhân loại n ụ c thể có nó sinh lý cực hạ n làm sao có thể đạt tới các ngươi loại quái vật này trình độ ngươi cũng không phải chỉ là nhân loại mà thôi ứ li ngay vậy đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng q u a n mang nàng nhìn xem chân g thành phản phất đang dò xét một kiện bị bụi bặm che giấu cơ bảo tiếp lấy chậm dai nói ra ta giống như có chút minh bạch vấn đề khả năng nằm ở chỗ nơi này tinh thần của ngươi hoặc là nói ngươi bản thân nhận biết còn bị một mực trói buộc tại ta là nhân loại cái này d à n khung bên trong ngươi tin tưởng mình là nhân loại cho nên thân thể của ngươi tiềm năng của ngươi cũng liền bị cái này nhận biết vô hình h o a ở n g ư ơ i vĩnh viễn không cách nào chân chính đột phá n g ư ơ i chỗ cho rằng nhân loại hạn mức cao nhất là chính n g ư ơ i hạn chế chính mình nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt t r ư ơ n g thành núi bay đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến nhưng ta sống hơn hai mươi năm từ có ký ức bắt đầu chính là làm nhân loại sinh hoạt thân thể của ta sẽ đói sẽ mệt mỏi sẽ thụ thương sẽ già yếu cho nên thấy thế nào đều là nhân loại tùy ngươi đi u l i cũng học hắn bộ dáng núi bay tựa hồ cũng không tính cưỡng ép thuyết phục hắn chỉ là ý vị thâm trường bổ sung một câu dù sao ngươi sớm muộn sẽ nhận thức đến điều này đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ta nói ý tứ hiện tại tranh luận cái này không có ý nghĩa không nói cái này t r ư ơ n g thành quả quyết nhảy qua cái này có chút triết học cùng huyền học chủ đề hắn ngầm đầu bắt đầu quan sát tỉ mỉ t r u n g quanh hoàn toàn mới hoàn cảnh nơi đây lại là chỗ nào bọn hắn giờ phút này chính đưa thân vào một mảnh rậm rạp mà ưu t ĩ n h trong rừng trúc mà tại bọn hắn phía trước ước chừng hai mươi mét có hơn cái rừng trúc kia vờn quanh trên đất trống đang l ặ n g lặng đứng sừng sững lấy một loạt từ thô to xào trúc cùng t r ú c phiến xào rượu dựng mà thành nhà trên phòng ở xem ra có chút cổ phát lịch sự tao nhã cùng chung quanh rừng trúc hoàn cảnh hòa làm một thể phản phất tẩn sĩ chỗ ở nhưng mà vẹn vẹn là đứng tại cái này sắp xếp phòng c h ú t hai mươi m bên ngoài t r ư ơ n g thành liền cảm thấy một luồng khí lạnh không tên thuận xương sống l ạ g yên trèo lên thậm chí toàn thân lông tơ đều không bị k h ô n g chế có chút d ự đứng kỳ quá i chính là hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ tính thực chất u y áp sát khí hoặc là năng lượng cường đại ba động hết thể chung quanh xem ra bình tĩnh mà t ư ờ n g hòa nhưng là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng chỗ sâu nguyên thủy nhất dự cảnh tín hiệu ngay tại đáy lỏng của hắn bén nhọn nổ đùng đó là một loại đối mặt viễn siêu tự thân cấp độ không thể nào hiểu được không cách nào chống lại thiên địch hoặc hai ách lúc sinh vật mới có thể sinh ra thuần hắn lập tức minh bạch đây không phải ảo giác cũng không phải tâm lý tác dụng mà là bởi vì thực lực của hai bên tranh l ệ n h thực tế quá mức cách xa cách xa đến đối phương dù chỉ là vô ý thức tồn tại phát tán ra cái t r ù n g loại k i a tồn tại cảm giữ ba liền đã vượt qua hắn trước mắt năng lực nhận biết hạn mức cao nhất hắn tựa như một con kiến ngưỡng vọng núi cao thậm chí cảm giác không đến núi khổng lồ chỉ có thể bản năng biết phía trước không có cách nào vượt qua tri vật khi hắn cưỡng ép đệ xuống trong lòng k i a k i a rung động ổn định lại tâm thần sau đó càng thêm tỉ mỉ quan sát bốn phía lúc mới đột nhiên phát giác được hoàn cảnh dị dạng trước đó an hồn hương mặc dù ở vào âm phủ, nhưng cũng không phải là tại nhân loại vong hồn thôn trang phụ cận hắn có thể nghe tới chim hót trùng gọi cùng phong thanh tiếng nước thậm chí nơi xa mơ hồ lao động đàm tiếu h nhưng ở nơi này rõ ràng thân ở một mảnh sinh cơ bừng bừng r ư n g trúc hắn lại nghe không đến bất luận cái gì thuộc về sinh mệnh tiếng vang không có chim gọi không có côn trùng t ê u vang thậm chí ngay cả gió thổi lá trúc tiếng xào sạc đều yếu ớt đến gần như không toàn bộ thế giới phảng phất bị đẻ xuống yên lạc hóa chỉ còn lại chính hắn có chút gấp rút tiếng hít thở cùng tiếng tim đập cùng bên cạnh u ly t i ê bình ổn kéo dài khí tức loại này cực hạn yên tĩnh vừa vặn nói rõ những cái kia dựa vào bản năng sinh tồn tiểu động vật cùng côn trùng thậm chí khả năng ngay cả thực vật đều tại loại nào đó phương diện cảm giác ở đây nguy hiểm cho nên sớm đã tránh ra thật xa không dám tới gần nơi này là chân chính cấm khu trong này ở chính là người nào t r ư ơ n g thành vô ý thức thất vọng giống như ta an hồn hương ba vị hạch tâm nhân viên quản lý một trong u ly tựa hồ đối với chưng thành loại này như lâm đại địch phản ứng cảm thấy có chút một người nàng nhẹ nhàng lấy củi trọ đụng đụng chưng thành cánh tay n g khí mang theo một tia trêu chọc thế nào sợ rồi không phải mới vừa còn thật n g n h khí nha không phải sợ chưng thành cải chính ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn kia sắp xếp nhìn như vô hại p h ò n g trúc là đối c ư ờ n g đại phải có cảnh giác cùng tôn trọng đối phương hẳn là rất mạnh a mạnh là khẳng định mạnh có thể lên làm nhân viên quản lý thực lực là cơ bản cánh cửa tú ly nhẹ gật đầu nhưng lập tức lại n é t miệng ngựa khí trở nên có chút vi d i ệ u cùng k i n h thường bất quá nha nàng có thể hay không vững vàng đứng vào an hồn hương tất cả cư dân năm người đứng đầu vậy thật là khó mà nói địa phương quỷ quái này ẩn giấu quá nhiều từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ cả ngày chỉ biết ngồi ăn rồi cho chết hoặc la trốn ở mình trong ẩ nghiên cứu chút không hiểu thấu đồ vật lao cổ đồng cùng lao k h á i vật nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui n g ự a khí càng phát ra bất mãn trước đó trúc mang theo đám kia tên điên súng kích kết giới thời điểm đang khốn kiếp này từng cái tất cả đều đang giả chết nhìn v i ệ c vui hoặc là chính là cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cho nên lười nhác động đậy một đám lười chó ừ t chứng thành từ u ly bản nhân ở vào cùng một cấp độ cho dù có chỗ vượt qua cũng sẽ không hình thành n i ề n ép tính chênh lệch nếu không u ly nhấc lên nàng lúc sẽ không là như vậy một loại mang theo ghép bỏ Nhà dánh, nhưng à dánh, n h lại ẩn ẩn có mấy phần đồng cấp thậm chí quen thuộc tùy ý cảm giác nhưng u ly lời nói bên trong lộ ra một cái khác tin tức càng làm cho trương thành kinh hãi an hồn hương bên trong lại còn ẩn giấu rất nhiều thực lực khả năng càng tại quản lý viên phía trên láo cổ đồng mà lại từ chúc sự kiện bên trong phản ứng của bọn nó đến xem những tồn tại này phần lớn lo liệu lấy một loại cực độ xuất thế hoặc lợi mình thái độ chỉ cần không ý hiếp được bọn chúng tự thân căn bản lợi ích hoặc an hồn hương tổ tục bọn chúng liền lười nhác quản bất luận cái gì nhãn sự đi thôi đừng xử ở chỗ này u ly đánh gãy trương thành suy nghĩ dẫn đầu cất b ư ớ c hướng phía phòng trúc đi đến đồng thời chào hỏi hắn đuổi theo đứng lại lâu nàng cũng sẽ không xảy ra tới đón tiếp t r ư n g thành lấy lại bình tĩnh sau đó cùng đi lên càng đến gần phòng trúc loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng áp lực vô hình cảm giác tựa hồ càng phát ra rõ ràng nhưng hắn cưỡng ép duy trì chấn định bộ pháp bất loạn đi tới phòng trúc kia phiến đơn giản cửa trúc trước uli không có khách khí trực tiếp đưa tay đông đông đông go, go cánh cửa tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong rừng trúc lộ ra phá lệ rõ ràng thậm chí có chút đột quá ước chừng mười mấy giây cửa trúc bị người từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra xuất hiện còn mặc thanh lịch sĩ nữ phục nữ tử nàng có một đầu như t h á c nước mái tóc đen dài dùng một cây đơn giản ngọc trâm kéo lên bộ phận khuôn mặt thanh tú dịu dàng khí chất nhã nhặn như nước phản phất tử cổ họa bên trong đi ra sĩ nữ nàng khẽ không người động tác ưu nhã trôi chảy đối ú ly thi lễ một cái nhìn trước mắt vị này dịu dàng đen dài thẳng sĩ nữ chứng thành trong lòng càng cứng dây cùng hơi nơi m ố i lỏng trên người đối phương tản mát ra khí tức mặc dù thâm thúy nội liễm nhưng cũng không phải là loại kia để hắn bản năng cảnh báo cồn vang loại hình hiện nhiên trong phòng cái kia để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm tồn tại cũng không phải là nàng quả nhiên ưu ly thái độ cũng chứng thực điểm này nàng chỉ là tùy ý khoát tay áo sau đó hỏi nhà tiểu vân nhà ngươi đầu kia lười chó chủ nhân không chẳng lẽ còn đang ngủ tên là tiểu vân nữ tử tựa hồ đối với ưu ly xưng hô tập mãi thành thói quen trên mặt nàng vẫn như cũng là dịu dàng vừa vặn cười yếu ớt mà nàng lần nữa hạ thấp người thanh em nu h ò a ưu ly đại nhân chủ nhân nàng còn tại nghỉ ngơi mời hai vị theo ta tiến vào đi dứt lời bên nàng thân tránh ra cổng vị trí thật sự là đầu không có thuốc chữa lời chó mỗi ngày trừ ngủ chính là ăn nếu không phải là n người, người. thật không biết nàng tại sao còn chưa ngủ thành một đám bùn n á o ưu ly không chút khách khí nhà ránh sau đó nàng một bên cất bước đi vào p h ò n g trúc một bên quay đầu chào hỏi đứng tại cổng hơi có vẻ trần trờ trưng ơ thành đi đi đi đừng lề mề ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vua ngủ trưng ơ thành hơi do dự nhưng vẫn là đi vào theo p h ò n g trúc nội bộ bậy biện đồng dạng đơn giản cổ pháp cùng bề ngoài phong cách nhất trí bất quá khi đi đến hẳn là buồng trong cổng lúc trưng ơ thành lần nữa dừng bước lại hắn nghĩ nghĩ thấp giọng nói nếu không ta ngay tại bên ngoài chờ lấy tính rồi bên trong nếu là phong ngủ chủ nhân còn đang ngủ ta đi vào chỉ sợ không tiện lắm hắn suy tính được tương đối chú đáo dù sao bên trong là nữ tính phòng ngủ chủ nhân còn tại ngủ say mình một cái lạ lâm nam tính tùy tiện xâm nhập về tình về lý đều không quá phù hợp không cần thiết như vậy giảng cứu tú ly lại chẳng hề để ý nàng quay đầu kéo lại trương thành cánh tay không nói lời gì liền đem hắn tún đi vào l ự c đạo chi lớn để trương thành căn bản phản kháng không được tên kia mới sẽ không quan tâm những này nàng ngủ được té ngã lợn chết đồng dạng xét đánh đều gọi bất tỉnh lại nói chính sự quan trọng làm sao có thời giờ đợi nàng chậm ung dung tỉnh ngủ trang điểm trương thành bị nàng lôi kéo một cái lảo đạo đành phải đi theo tiến vùng trong trong lòng của hắn rõ ràng tại ưu ly loại này tồn tại trước mặt nhân loại xã giao lễ nghi cùng t r á n h hiểm nghi quan niệm đại khái thật không có phân l ư ợ n gì vùng trong bày biện quả nhiên như ưu ly nói đơn giản đến cực hạn không có tủ quần áo không có bàn trang điểm không có bàn ghế cả phòng vượt qua ba phần tư diện tích đều bị một trường to lớn vô cùng giường sở chiếm cứ cái giường này to đến không hợp thói thường quả thực như cái c ỡ nhỏ bình đ ạ i phía trên phủ lên thật dày không biết làm bằng vật liệu gì mềm mại đệm tấm đệm cùng đồng dạng to lớn trắng cấm mà giờ khắp này giường trung ương chính nga trồng vó nằm một người kia là một vị dung nhan có thể xưng tuyệt sắc n ữ tử nàng đồng dạng có được một đầu đèn n h á n h thuận hoạt như chủ đoạn tóc dài giờ phút này chính lộn xộn t r ả i tán tại bên gối cùng chăn gấm bên trên nhưng nàng mặc trên người quần áo lại ít đến thương cảm chỉ có một đầu màu trắng quần l ó t cùng một kiện sữa màu vàng thêu lên đơn giản hoa văn ca hiếm mà nàng cả người hiện hình chữ đại mở ra một đầu thon dài trắng non chân thẳng t ắ p đưa một cái chân khác bốn lượn lấy khoác lên phía trên hình thành một cái tùy tình bốn hình chữ đồng thời nàng một cái tùy t ì n bốn hình chữ đ n g t h ờ n một cái tay khác thì tùy tiện bày tại bên thẳng thẳng bóng loáng càng chết là trên người nàng món kia cài yếm dây buộc tựa hồ bông ra hơn phân nửa một bên dây lưng t r ử a xuống đầu vai dẫn đến cài yếm nửa chặn nửa c h e căn bản không được phải có che đậy tác dụng một mảng lớn trói mắt trắng nón ra thịt cùng kinh tâm động p h á c h s u n g mãn đường con cứ như vậy không có chút nào phòng bị bại lộ trong không khí chân g thành mặt nháy mắt đen lại hắn cơ hồ khi nhìn rõ một màn này nháy mắt liền lập tức rời ánh mắt đồng thời thân thể vô ý thức liền muốn quay người rời khỏi gian phòng h ố n hồ nơi này là âm phụ hắn chết tại âm phụ đừng thật phục sinh không được liền khôi hải nhưng mà hắn vừa mới chuyển qua thân bước chân còn không có phóng ra liền cảm giác đụng vào lớp kín mềm mại lại dị thường kiên cố tưởng nô một tiếng cực nhẹ kêu rên từ trước người chuyển đến t r ư ơ n g thành tập trung nhìn vào phát hiện mình tiến đụng vào một cái ý chí tương đương vĩ n ạ n trong lồng ngực nhưng ôm hắn nhân thân cao lại hết sức nhỏ nhắn xinh xắn nhìn ra chỉ có khoảng một m năm mươi trong lòng của hắn còi báo động đại tác không phải là bởi vì va vào người Mà là bởi vì t r o người này cái này đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn để hắn không có chút nào phát giác người nó nguy hiểm trình độ tuyệt đối không thể so trên giường vị kia vua ngủ thấp thậm chí khả năng càng thêm không thể phỏng đoán hắn lập tức buông tay ra hướng lui về phía sau nửa bước đồng thời vô ý thức xin lỗi thật không có ý tứ ta không có chú ý tới có người sau lưng ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua đối phương đây là cái giữ lại lưu loát tóc ngắn khuôn mặt nghiêm túc thậm chí có chút cứng nhắc nữ hải đối phương làn da trắng n õ n ngũ quan tinh xảo nhưng cặp mắt kia lại dị thường thâm t h ú y phảng phất tẩn chứa tinh không vô tận cùng trật tự kia tóc ngắn nữ hải có chút ngầm đầu dùng cặp kia thâm t h ú y đến phảng phất có thể thấy rõ hết thẻ con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trương thành ánh mắt của nàng tại trương thành trên mặt dừng lại một lát lại phảng phất xuyên thấu thân thể của hắn nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật sau đó nàng n ô i đỏ hé mở dùng một loại rõ ràng nói ra một câu để t r ư ơ n g thành có chút không nghĩ ra ngươi thật là một cái nghiệp chướng nặng nề g h ra hỏa sau khi chết nhưng làm u ố n xuống địa ngục chương hai trăm tám mươi tám lực lượng mới chương hai trăm tám mươi tám lực lượng mới ý gì vị t r ư ơ n g thành nghiêng đầu hơi có vẻ không hiểu méo một chút đầu các hạ nói ta nghiệp chướng nặng nề g h đến tột cùng ám chỉ cái gì là chỉ ta quá khứ từng tự tay lấy tính mạng người ta vẫn là nói những cái kia trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì ta mà chết tà giáo đồ cùng tạm bã theo ngài tội không đáng chết hắn hơi chút dừng lại phản phất tại chân trước từ ngữ sau đó lại dẫn mấy phần thăm dò bổ sung một câu trong giọng nói trộn lẫn vào một tia nhàn nhạt phong mang tổng không đến mức nói là bọn hắn vốn nên tiếp nhận nhân gian pháp luật chế tài mà ta bao biện làm thay đi t r ư ơ n g thành từ trước đến nay am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện xem xét thời thế đối mặt tan hồn hương mấy vị này thâm bất khả chắc cự đầu thái độ của hắn cũng vi diệu có chỗ khác biệt cùng u ly ở c h u n g lúc hắn lộ ra càng thêm tùy ý lỏng bởi vì hắn có thể cảm thấy được đối phương kia phần không dễ dàng phát giác bao dung cùng gần như dung túng bình thản biết danh giới cuối cùng ở đâu cũng minh bạch nàng thuộc về tương đối dễ nói chuyện một loại kia mà trước mắt vị này nhỏ nhắn xinh sắn lại khí thế nghiêm nghiêm nghị thi vẹn vẹn vừa đối mặt t r ư ơ n g thành liền từ nàng kia không hề bận tâm ánh mắt cùng một tia không qua loa tư thái bên trong đọc lên nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thậm chí tuyệt đối trật tự ẩn ký cái này tồn tại thường thường nguyên tắc rõ ràng chỉ cần không chạm đến các nàng tiêu chuẩn d a n h giới cuối cùng bình thường đối phương cũng sẽ không vô cớ nổi lên cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút mới dám dùng mang theo t r e o chọc hỏi lại đến điều tra so sánh dưới trong phòng vị kia còn tại ngủ s a y lại tư thái tùy ý lười biếng tồn tại thì để hắn bản năng cảm thấy càng lớn sự không chắc chắn cùng tiềm ẩn nguy hiểm như vậy tùy tính người làm việc thường, thường khó mà đoán trước. sẽ hay không tâm huyết dâng trào liền không nhìn hết thệ lẽ thường quý cụ đây chính là hắn mới ngay lập tức muốn tránh lui nguyên nhân n g h e tới trương thành lần này sen lẫn thăm dò cùng một chút sắc bén góc cạnh đáp lại thiếu nữ tóc ngắn tựa hồ có chút ngơ ngác một chút cặp t i a phảng phất có thể chiếu dọi thế gian hết thệ quy tắc pháp lệnh đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú hắn lập tức nàng bình tĩnh l ắ t đầu thanh â m như là băng ngọc tấn công rõ ràng lại không quá mức gợn sóng cũng không phải là những cái t i a cạn biểu nguyên nhân ngươi chỗ đề cập những hành vi t i ê như lấy loại nào đó tiêu chuẩn cân nhắc không những không phải tăng tội ngược lại có trợ giút một lát sau hắn giang tay ra biểu lộ có vẻ hơi vô tội đã không phải là bởi vì cái này vậy ta thực tế nhớ không nổi mình còn phạm qua cái gì đáng đến xưng là sâu nặng tội n g h i ệ t chẳng lẽ là đời t r ư ớ c tạo nghiệp khả cư ta biết ta đời t r ư ớ c cũng bất quá là cái người bình thường trong trí nhớ q u ý củ chưa từng làm qua cái gì thương thiên hại lý đại sự năm đó lưu h i y ề n đức có lời chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm dáng lùn thiếu nữ tâm kia tinh xảo như sứ ngẫu thần sắc trên mặt càng thêm tốc m ụ nàng thậm chí có chút thẳng tắp vốn là thẳng tắp lưng dù một loại gần như giảng bài nghiêm túc giọng điệu nói với chương thành hứa hẹn sự t ì n h chưa thể thực tiễn là hứa hiệu hứa vượng ra ngoài các loại nguyên do lập hoang nôn là vọng ngữ cho dù là không có ý nghĩa mượn gió bẻ măng cũng là trồng đi pha mỗi một loại này nghiêm ngặt mà nói đều thuộc nghiệp hoặc tội nghệ i t chi phạm chủ nàng dưng một chút mắt sáng như đuốc phản g phất muốn chiếu vào trương thành linh hồn mỗi một góc có lẽ đơn nhất nhìn như không quan trọng không đáng nhắc đến thế nhưng cắt bụi nhưng đ ọ c lại thành núi tích thủy có thể xuyên cử thạch những này nhỏ bé thiếu thốn cùng sai lầm như tích lũy tháng ngày tầng tầng đ ư ợ ra cuối cùng rồi sẽ hội tụ thành khó mà coi nhẹ nhân quả dây chuyển đợi cho khi đó, không người có thể thay mặt dạng này nhỏ ác ta xác thực không dám nói chưa bao giờ có t r ư ơ n g thành thừa nhận đến cũng là sảng khoái lập tức hắn chân mày n i ễ u c h ặ t hơn nghi hoặc càng sâu nhưng nói một lời chân thật trên đời này chỉ cần là cái người sống sơ sờ, sờ ai dám khẳng định mình cả đời chưa bao giờ có bất luận cái gì nhỏ bé sai lầm tư tâm ý nghĩ t r ợ t lóe lên hoặc bất đắc dị hoang hôn như này tiêu chuẩn chẳng lẽ không phải người người đều nghiệp chướng nặng nghề vì sao đơn độc đối ta hạ này bản án thiếu nữ này phương thức nói chuyện thậm chí đem hắn đều cho mang theo một chút lệnh mà hắn vừa nói một bên một lần nữa quan sát tỉ mỉ này trước mắt vị này khí thế đặc biệt thiếu nữ nàng quanh thân quanh quẩn lấy một loại cùng n g ly thâm thúy trong phòng vị kia lười biếng hoàn toàn khác biệt khí tức kia là loại nào đó tuyệt đối trật tự cùng quy tắc hóa thân cảm giác thuần túy mà lạnh thấu xương nói trở lại còn chưa thỉnh giáo các hạ xương hô như thế nào ngài nghĩ đến chính là an hồn hương ba vị hạch tâm người quản lý bên trong cuối cùng vị kia chưa từng gặp mặt người đi Thế ta, giải trí? Thiếu t giải nữ lại p h ả n phất mang theo loại nào đó thiên nhiên quyền ủy cùng tiếng vọng giải trí trưởng thành trong lòng khé động cái tên này hắn xác thực có ấn tượng trong trí nhớ cái này tựa hồ là trong truyền thuyết thần thoại chuyên ti phân do đúng sai thẩm phán chịu tội biểu tượng công chính thần thú giống như rất nhiều cổ đại quan nha thậm chí hiện đại một chút tư pháp cơ cấu trước cửa kia tương tự sư t ử thạch điêu nó nguyên hình chính là giải trí cụ thể điện cố chi tiết tại trong đầu đã có chút mơ hồ nhưng đại khái hình tượng cùng chức năng hắn vững tin cùng n à y tương xứng nguyên lai là giải trí đại nhân t r ư ơ n g thành trong miệng dù xưng lấy đại nhân trong giọng nói nhưng lại chưa toát ra bao nhiêu kinh sợ k i n h sợ ngược lại mang theo một loại nhìn thẳng tìm tòi nghiên cứu thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác luận sự tùy ý thất kính thất kính bất quá ta vẫn là không rõ cho dù tính đến những người kia người khó tránh khỏi nhỏ ác ta lại sao xứng với sâu nặng hai chữ ở trong đó phải chăng có huyền cơ khác nguyên do ở chỗ thân ngươi phụ hoa đảo chi t i ế p mà hóa giải kiếp nạn này chi trách chú định rơi vào ngươi đầu vai giải trí thần sắc không có chút nào cho đùa chi ý nghiêm túc đến phảng phất tại tuyên độc loại nào đó vũ trụ phát tắc chương thành nghe vậy cơ hồ mu quay lại quá khứ triển vọng tương lai nhân duyên tế hội phía dưới cùng ngươi sinh ra sâu sắc gút mắc nữ tính số lượng đem có chút khả quan mà trùng hợp hoặc là nói là tất nhiên chỗ ở chỗ nếu ngươi không đứng ra chủ động tham gia cũng nghĩ cách giải quyết những này bởi vì ngươi mà lên kiếp số như vậy bởi vậy diễn sinh ra ngàn vạn nhân quả cùng vô tận nghiệp lực cuối cùng đều đem hội tụ ở ngươi một thân để ngươi không có thể trốn tránh nguyên nhân chính là như thế đây cũng không phải là khiến người hao ư ớ c số đào hoa mà là hung h i ể m khó lường đào hoa kiếp chừng thành con mắt hơi đổi lập tức thuận câu chuyện của nàng đi lên trèo như thế nói đến ta đến cái này an hồn hương mục đích chính là vì giải quyết cái này đào hoa kiếp mấu chốt một trong nhưng đối phương thế lớn ta đơn thương g ặ c mã không khác lấy t r ứ n g t r ọ i đ á chỉ sợ khó mà thành sự hắn hợp thời t o á t ra một chút vẻ làng khó lời nói không nói tận nhưng ý tứ đã sáng tỏ giải trí ngay vậy kia luôn luôn nghiêm túc ngay ngắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cực kỳ nhỏ địa điểm một chút đầu động tác biên độ nhỏ đến cơ hồ khó mà phát giác nhưng thái độ lại m ì n h sắc không thể nghi ngờ ừng ta sẽ giúp ngươi một tay nàng cho ra lý do như là trần thuật công lý lần này dung chuyển nếu không tiến hành ngăn chặn cùng lắng lại dương gian chắc chắn lâm vào to lớn hỗn loạn âm dương hai giới gắn bó đã lâu trật tự cùng cân bằng cũng có thể có thể bởi vậy sụp đổ đây là ngô không thể khoan dung sự tình giữ gìn trật tự cùng cân bằng tại nàng mà nói dường như khắc vào bản nguyên thiên t r ư ớ c khó trách nàng là an hồn hương nhân viên quản lý một trong tam cự đầu trong lòng trương thành vui mừng không nghĩ tới đối phương đáp ứng như thế dứt khoát thế là hắn lập tức n g i nối vậy thì tốt quá có các hạ tương trợ ta n ắ m chắc liền nhiều hơn mấy phần nhưng mà hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy giải trí không có dấu hiệu nào đột nhiên vươn tay tay kia trắng non tiểu xảo lại mang theo không thể nghi ngờ l ự c đạo sau đó một thanh vong chặt lấy cổ tay của hắn chân g thành vô ý thức nếm thử tránh thoát cánh tay hắn cơ bắp có chút phát lực lại cảm giác thủ đoạn như là bị kiên cố nhất hợp kim gông cùng khóa lại kia nhìn như tinh tế ngón tay hận chứa khó mà dung chuyển lực lượng lại không núp ních tí nào sau một khắc một c ố khác hẳn với u li u minh trí lạnh cũng khác biệt tại ngôi sơn giã chi lực nóng bỏng dòng lũ từ giải trí lòng bàn tay trào lên mà ra trực tiếp rót vào t r ư ơ n g thành trên cổ tay kiếp sau vòng tay bên trong vòng tay phảng phất bị rót vào mới linh hồn như có chút rung động mặt ngoài lưu chuyển quang trạch phát sinh biến hóa vi d i ệ u t r ư ơ n g thành tâm niệm v ừ a động k i a c h ỉ có chính hắn có thể thấy được hư hảo thành trạng thái liền phù hiện ở tầm mắt biên giới trên đó văn tự quả nhiên đã lặng yên đổi mới kiếp sau vòng tay lam có thể dùng tại dung nạp dị thường cũng mượn dùng dị thường chi lực dị t h ư ờ n g năng lực căn cứ căn cứ kiếp sau vòng tay phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ độ cường hoành uy lực sử dụng số lần. lần có thể sử dụng ưu minh chi lực một có thể sử dụng sơn ủy chi lực không có thể sử dụng giải trí chi lực một phá hạn yêu cầu vong xuyên bị ngạn hoa không hai mươi quả nhiên liệt biểu bên trong mới tăng thêm một hạn giải g trí chi lực mặc dù cụ thể hiệu dụng còn đợi thực tiễn nghiệm chứng nhưng nhiều một phần lực lượng luôn luôn nhiều một phần bảo hộ t r ư ơ n g thành cảm thấy kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía vẫn như cũ nắm lấy tay mình cổ tay như cũ sắc mặt bình tĩnh giải trí u ly đề cập với ngươi tay ta liên sự t ì n h chưa từng giải trí trả lời trực tiếp sảng khoái nàng tựa hồ trời sinh không thiện hoặc không muốn theo dệt lời hoang đường mà là nghiêm trang giải thích nói ta ở đây vòng tay bên trên cảm ứng được u ly cùng sơn quỷ bản nguyên lực lượng ân â ký lưu lại đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng lần nữa như dụng cụ tinh vi đ ả o qua t r ư ơ n g thành toàn thân phản phất đang tiến hành cấp độ càng sâu phân tích bỗng nhiên nàng giống như là xác nhận cái gì mấu chốt tin tức k i a vẻ mặt nghiêm túc bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt giật mình lập tức dùng càng thêm giọng khẳng định nhắc lại nguyên lai là ngươi quả nhiên ngươi nghiệp c h ư ớ n ặ n g nghề chứng thành nữ mày lại cái này lại là có ý gì làm sao đột nhiên càng xác định rồi hừ hừ một tiếng l ư ờ i biến mềm mại đáng yêu mang theo vài phần t r e o tức ý cười hư nhẹ không có dấu hiệu nào tại trương thành bên thai rất gần chỗ vang lên cùng lúc đó một sợi hỗn hợp có lạnh leo c h ú ớ c hương cùng ấm áp mùi thơm cơ thể đặc biệt khí tức bay vào trong núi trương thành chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên chấm xuống phảng phất có hai tòa mềm mại mà đầy có dán dậy núi dính s á t để lên tới hai đầu chân bóng như ngọc lạnh bút chân nhăn cánh tay như là mềm dẻo dây leo từ hắn phía sau cổ vàng quá lỏng l o t r ù n g đệm k h o c lên trước ngực hắn mấy sợi mang theo mùi thơm tóc dài mật mà phất qua gương mặt của hắn, mang đến có chút mà chủ nhân của thanh âm kia càng đem nhu nhuận nhu nhu cánh môi cơ hồ rán tại thai của hắn khuyết bên trên thổ khí như lan thanh âm mềm mị tận xương thật là thương đâu khó trách các nàng cả đám đều đối ngươi nhớ mãi không quên ngay cả ta nha cũng bắt đầu nhịn không được có chút hiếu kỳ nữa nha cái này bên thai nói nhỏ dù mềm mại đáng yêu đến cực điểm phảng phất mang theo móc nhưng t r ư ơ n g thành thân thể nhưng trong nháy mắt kéo căng cứng tại nguyên địa khẽ động cũng chưa dám động cũng không phải là bởi vì hương diễm mà là bởi vì kia theo tiếng nói cùng nhau dáng lâm cực lớn đến khiến người ngạt thở cảm giác g á bách cái này cảm giác g á bách cùng giải trí túc mục uy nghiêm khác biệt, mà là càng thêm khó càng thêm hồi nộn phảng phất trực diện b ự c sâu bản thân mang theo một loại có thể đem vạn vật c u ố n vào thôn tính p h ệ nguyên thủy lực hấp dẫn cùng tính nguy hiểm ngọc hoàng chú ý lời nói của ngươi bản thân ngươi cũng là hắn đào hoa k i ế p bên trong hiển hóa một vòng chớ có quên ta từng đối ngươi khuyên bảo giải trí lông mày cao lại thanh â m vẫn như cũ bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ khuyên nhủ ý vị nàng thậm chí giơ tay lên không chút khách khí b ấ m tay tại sao lương kia đột nhiên xuất hiện nữ tử trên trán không nhẹ không nặng gõ một cái ai nha được xưng ngọc hoàng nữ tử phát ra một tiếng khoa trương thành cái cổ cánh tay tiêu nặng nề cảm giác g á p bách cũng theo đó giống như thủy t r i ề u thối lui một chút t r ư ơ n g thành thậm chí không dám quay đầu nhìn lại vị này ngọc hoàng hắn bắt lấy trong chấp nhoáng này k h ẽ hở không chút do dự nghiêng người cất bước ngựa tốc cực nhanh mà nói cái kia ta tới trước bên ngoài chờ lời còn chưa dứt người khác đã mới bước bước ra phòng trúc phòng trong đi tới tương đối khoáng đạt ra ngoài lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lòng ra đến liền thoáng nhìn bên cạnh chẳng biết lúc nào t i ê nhỏ nhắn xinh xắn lại tồn tại cảm cực mạnh thân h n h đã lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài chính là giải trí thấy trương thành quăng tới ánh mắt n g h i hoặc giải trí ngẩm tấm kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đâu ra đấy giải thích nói ngọc hoàng người này tính tình tùy tiện làm việc thường tùy tâm sử dụng không theo lẽ thường ngươi như cùng nàng liên lụy quá sâu nó có khả năng dẫn phát kiếp nạn quy mô cùng tính chất chưa hẳn kém hơn n g ồ i dẫn dắt người nay không phải nói chuyện giật gân ngươi cần đ i nhớ nhiều hơn đề phòng ngọc hoàng t r ư ơ n g thành nai nuốt lấy cái tên này khoe miệng có chút bất đắc dĩ khẽ động một chút ta thật không có nghĩ tới muốn chủ động cùng nàng nhấc lên bất kỳ quan hệ gì lời nói này đến chân tâm thật ý mới trong nháy mắt kia cảm giác gác bách để tâm hắn có sợ hã sau đó hỏi bất quá ngươi cố ý cùng ra là còn có khác sự tình nô đem đi theo ngươi bên cạnh tiến hành tiếp tục quan sát cùng giám sát giải chi nói đến đương nhiên phản phất đang trần thuật một hạng sớm đã quyết định công vụ mục đích ở chỗ phòng ngừa ngươi tại ứng đối rất nhiều kiếp số quá trình bên trong hoặc bởi vì tình thế bức bách hoặc bởi vì bản tâm chết đi phạm phải chân chính không thể vắn hồi tà đạo trật tự sâu nặng tội nghiệt bởi vậy từ hôm nay bắt đầu cho đến tình thế lắng lại hoặc xuất hiện căn bản chuyện cơ nô sẽ một mực nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ngươi chương thành mặt lập tức càng đen mấy phần trong lòng không nhịn được nói thầm cái này sẽ không phải ngươi cũng là ta kia đồ bỏ đào hoa kiếp tạo thành bộ phận một trong a ý niệm này để hắn một trận á c hàn bất quá giải chi mới đề cập nàng cùng ngôi quen biết thậm chí nghe khẩu khí tựa hồ giao tình không í t hắn đệ xuống trong lòng suy nghĩ tạp nhạp ngược lại hỏi ngươi vừa rồi nhắc tới cùng ngôi là quen biết cũ nghe tựa hồ giao tình không cạn giải chi nhìn hắn một cái ánh mắt kia bình tĩnh không lay động phản phất tại tự thuật một kiện xa xưa nhưng rõ ràng hồ sơ ghi chép ta biết thời gian của nàng sớm hơn xa ngươi phản tuyên chi chiến lúc nàng từng tại trong loại quân làm v ệ thủ đã cứu tính mạng của ta phản tuyên chi chiến chương thành vô ý thức lặp lại một lần hắn cảm thấy danh t ự này có chút quen h a i nhưng trong lúc nhất thời m ê n mông lịch sử tin tức tại trong đầu chưa thể lập tức chính xác đối ứng nghe có chút quen thuộc hoàng đế hiên viên thị cùng viêm đế thần nông thị bộ tộc ở giữa trận kia quyết định trung nguyên chúa tể mấu chốt chiến dịch giải trí nhàn nhạt, nhạt bổ sung một câu n g a khí bình thường giống là nói chuyện phát sinh ngày hôm qua t r ư ơ n g thành tốt ta kia xác thực s o hắn nhận biết ngôi thời gian muốn xa xưa quá nhiều nhiều lắm chương hai trăm tám mươi chín xuất phát lạc hồn h ẻ m núi chớ không sai biệt lắm nửa giờ phòng trong kia phiến đơn giản cửa trúc mới bị lần nữa đẩy ra ngọc hoàng rốt cục trầm ung dung đi theo u ly đi ra nàng hiển nhiên đã thu thập sẵn sàng thay đổi một thân cực kỳ chính thức lại hoa mỹ đỏ chót c u n g trang k i u y phục dùng tài liệu khảo cứu lấy kim t u y ế n t h e o lên phức tạp vân v â n cùng chim phượng đồ án khoan b à o đại tụ váy áo kéo trên đất đưa nàng vốn là thức tha cao g ầ y tư thái tôn lên càng thêm kinh tâm đậm phách đen như mực tóc dài giờ phút này bị tỉ mỉ quán thành một cái trang nhãm mà không mất đi vũ m ỹ bối tóc thậm chí còn nghiêng cắm một chi xích kim điểm thúy trâm cái tóc theo nàng lười biếng dáng đi hơi rú nhẹ chết xả ra nhọ vụ như vậy thịnh trang phía dưới ngọc hoàng nó bị lực quả thực đạt tới loại nào đó khiến người ngạt thở trình độ đó là một loại hỗn hợp cổ điển sĩ nữ đoan trang lịch sự tao nhã cùng loại nào đó gần như yêu dị diễm ra phong tình nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất có thể đem người hồn phách cũng cùng nhau câu đi nhưng mà trương thành ngồi bên ngoài ở giữa nhìn xem nàng bộ bộ sinh liên đến gần trong lòng kia cũ không thích hợp cảm giác lại càng thêm m á n h liệt cái này m ị lực quá thịnh thịnh đến không giống thiên nhiên ngược lại giống một tầng hoa lệ lại nguy hiểm vỏ bọc đường cũng không phải là hắn nhìn rõ bí ẩn gì mà là thân thể của hắn hắn kia trải qua nhiều lần c ư n g hóa đối dị thường cảm giác càng nhạy cảm thân thể giờ phút này chính tiếp tục không ngừng hướng hắn phát ra tối cao cấp bậc cảnh báo hắn mỗi một tấc làn da cũng hơi căng cứng nhịp tim cũng tại bình ổn tiết tấu hạ âm thầm da tốc tiềm thức chỗ sâu có cái thanh âm tại bén nhọn tê m ì n h tiêu nhìn như vô biên mị lực phía dưới bao vây lấy chính là đủ để trong khoảnh khắc tước đoạt sinh mệnh tan giã linh hồn trí mạng uy hiếp tú ly cũng đi theo ra ngoài nàng đổi về k i a thân quen thuộc dễ dàng cho hành động màu đậm máy áo liếc qua sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng chân thành nàng tùy ý chỉ chỉ trong phòng mấy chước chế cái ghế chờ đứng ng vị k i a tên là tiểu vân thân mang thanh lịch sĩ nữ phục cấp ép dị thường nữ tử l ạ g yên không một tiếng động bưng lên mấy ngọn trà xanh nàng đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở mỗi người trước mặt trên bàn nhỏ sau đó liền sụp mi thuận mắt yên tĩnh đứng hầu sau l ư n g ngọc hoàng phảng phất một đạo im ăng cái bóng ngọc hoàng vừa mới ngồi xuống lợi dụng tay chi di ngó tay dài nhọn c h ố n g đỡ lấy h u y ệ t thái dương t r ư ớ c hề vải ngáp một cái đôi mắt nhuộn một chút chưa tán buồn ngủ tăng thêm mấy phần t r ọ c người phong tình tiếp lấy nàng ánh mắt rơi vào trương thú ngươi sự tỉnh u ly mới đã đại khái cùng ta nói ta đây ngược lại là đối ngươi gái này nhân sinh ra hứng thú không nhỏ t r ư ơ n g thành nghe vậy có chút nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc bởi vì ta dáng dấp đặc biệt soái có h u ly cùng giải trí hai vị này nhân viên quản lý ở đây toa c h ấ n trong lòng của hắn sắc thực an tâm không ít tia phần đối mặt ngọc hoàng lúc nguồn gốc từ bản năng hồi hộp cũng bị cưỡng ép đẻ xuống mấy phần mà lại trải qua mới tiếp xúc ngắn ngủi cùng suy tư hắn mơ hồ sở đến một điểm môn đạo mình đối ngọc hoàng kiên kỵ chỉ sợ chủ yếu cũng không phải là bắt nguồn từ nàng không thể phỏng đoán tính cách mà là cắm dễ tại nàng loại nào đó chưa hiện lộ bản nguy năng lực này tựa hồ trời sinh liền đối trương thành cái này tồn tại hoặc là nói đúng hắn làm người sống bản chất tồn tại cực cao uy hiếp hệ số thân thể của hắn tiếp tục dự cảnh chính là loại này tiềm ẩn k h ắ c chế trực quan thể hiện vừa vặn tương phản đâu ngọc hoàng ngôi đỏ hơi câu cười nhẹ nhàng cặp t i a phản phất đựng lấy tinh hà t r o n g con ngươi lại lướt qua một tia rào hoạt cùng truy đến cùng ta hiếu k ỳ điểm ở chỗ ngươi nha tướng mạo cố nhiên đoan chính cũng coi như được tuân tú nhưng xa xa chưa tới đủ để điên đảo chúng sinh khiến quỷ thần cũng theo đó si mê hoàn cảnh nhưng hết lần này tới lần khác vị t i ê mắt cao hơn、đầu. sống không biết bao nhiêu năm tháng sơn quỷ ngôi mấy ngàn năm qua đối ngươi nhớ mãi không quên nàng chấp niệm sâu nặng đến tận đây đây cũng là vì sao nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể mang theo m ù i thơm khí tức như có như không vào tới tiếp lấy nàng thanh â m ép tới thấp chút càng giống là đang lẩm bẩm lẩu bẩu nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong h a i ta thực sự là chăm m ô i vẫn không có cách giải đâu chân g thành mặt không đổi sắc thậm chí nâng chén trà lên uống một t h a n h tiếp lấy mới chậm rãi đáp lại ngữ khí bình thản giống tại thảo luận thời tiết có lẽ ngôi nhìn thấy cũng không phải là túi g i mà là ta túi ra phía dưới viên n i a chân thành tha thiết thuần túi ngọc hoàng nhẹ nhàng l ặ p lại hai chữ này nàng đ ỗ n g nhiên r ỗ i ra t i ể u xào đầu lưỡi cực chầm liếm qua mình đóng ánh chân bóng cánh ngôi động tác này từ nàng làm đến mang theo một loại ngây thơ lại t à khí sức hấp dẫn lại làm cho trương thành phía sau lưng lông tơ nháy mắt dựng lên một trận mánh liệt tác hàn vọt qua cuộc sống nghe vào giống như là rất mỹ vị đồ vật nàng neo lại mắt ánh mắt tại trương thành tim vị trí lưu luyến thanh âm càng thêm ngọt ngào mề mại m đáng yêu ta cũng rất muốn nếm thử n g ư ơ thực tình đến tột cùng là tư vị gì nha nàng lời còn chưa dứt một đạo nhỏn xinh xắn lại lăng lệ thân ảnh đã như thuấn di ngăn tại tr giải trí mặt không biểu tình đưa tay quăng lại động tác một mạch mà thành tinh chuẩn lần nữa đập vào ngọc hoàng chân bóng trên c h á n phát ra đông một tiếng văng giòn ai nha ngọc hoàng lại làm một tiếng khoa trương k ê u đau sau đó cả người đều lùi về trong ghế hai tay che lấy cấp tốc phiếm hồng cái chán nước mắt rưng rưng trừng mắt về phía giải trí lên án nói làm gì á hạ thủ một lần so một lần nặng rất đau nhức cải đây là chừng trị ý tại tiêu giảm miệng ngư gia r nói bửa chỗ tăng chi nghiệp giải trí thu tay lại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng nghiêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái giải quyết việc chung nghiêm túc ngựa khí không có chút nào gần sóng nô sớm đã nói rõ ngươi cũng là cấu thành hắn đào hoa kiếp số trọng yếu một vòng nô khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm chớ có bởi vì nhất thời hiếu kỳ hoặc chơi bửa c h i tâm đem mình cũng quấn vào không lường được nhân quả vòng xoáy đến lúc đó hối tiếc không kịp ta chỉ là hiếu kỳ ngẫm lại mà thôi nha ngọc hoàng n i h u m ô i nhỏ r ộ n g lầm bầm phối hợp kia thân hoa lệ công trang cùng dung nhan tuyển mỹ lại hiện ra mấy phần bị khuất tính trẻ con nghĩ cũng thuộc ý n i ệ p nghĩ chi không hợp tội lỗi cùng sinh. Giải Tốt tốt ra tốt ra ba n g ọ chương thành ngươi h chuyện ta đã cùng với các nàng hai cái đều nói rõ ràng an hồn hương lần này bị trúc mang theo người cưỡng ép đột phá kết giới bị hao tổn nhân viên phản bội chạy trốn về công vệ tư chúng ta đều phải đem đám người kia bắt trở lại cho nên hành động lần này chúng ta có thể hợp tác t r ư ơ n g thành lông mày nhữ lại bắt lấy điểm mấu chốt xác nhận liền các ngươi ba vị tự mình xuất thủ đương nhiên không chỉ tú li sách một tiếng trên mặt hiện ra hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng ghét bỏ thân sắc an hồn hương bên trong có thể đánh lại thích hợp kéo ra ngoài đánh nhau còn có mấy cái như vậy bất quá nha kia cũng là một đám lười đến thực chất bên trong giao hỏa nếu như ta không tự thân tới cửa đi mời các nàng chỉ sợ tình nguyện tại mình trong bộ đợi cho thiên hoàng địa lão cũng lười xê dịch nữa bước chưng thành nghĩ đến một vấn đề khác không khỏi hỏi vậy nếu như các ngươi mấy vị chủ lực đều rời đi an hồn hương bên này hà không liền trống g i n g rồi vạn nhất lại có biến cố làm sao không đến mức hát không thành kế ứ ly lắc đầu giải thích nói có chút giá hỏa mặc dù không nguyện ý rời đi an hồn hương đi bên ngoài bôn u ba đánh nhau nhưng để các nàng trong đoạn thời gian này tạm thời hỗ trợ vững chắc một chút kết giới hoặc là hơi chiếu khán một chút ta đây vẫn có thể thuyết phục dù sao an hồn hương cũng là nhà của các nàng thật bị triệt để bừa bãi đối với người nào đều không có chỗ tốt nàng dừng một chút nói bổ sung chỉ là cần trả giá một chút đại giới tỷ như đáp ứng các nàng một vài điều kiện hoặc là thiếu chút ân tình thôi những này việc vật ta sẽ xử lý ngươi không cần mập lòng t r ư ơ n g thành quan tâm nhất vẫn là tiến độ thế là hắn lập tức truy vấn vậy chúng ta lúc nào có thể xuất phát còn có các ngươi hiện tại biết ngôi các nàng cụ thể ở đâu sao lạc hôn hẻm núi hữu l i cho ra m ì n h xác địa điểm lập tức giải thích nói tập nhung trước đó lấy cớ đi dò xét tình huống kỳ thật chính là hướng cái hướng kia đi nơi đó hoàn cảnh phức tạp s á t khí dày đặc dễ t h ủ khó công đúng là ẩn thân cùng làm một ít động tác nơi tốt nàng nhìn hơi có vẻ vội vàng t r ư ơ n g thành trấn an nói ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát một lát ta hiện tại liền đi liên lạc cái khác mấy tên kia thuận lợi mấy canh giờ bên trong liền có thể tập kết hoàn tất sau đó xuất phát thấy trương thành nết môi không có lập tức nói tiếp nàng lại ngự khí chắc chắn bổ sung một câu yên tâm sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu trương thành nhẹ gật đầu đẻ xuống trong lòng nôn nóng thành thầm nghĩ đa tạng ú ly không có lại nhiều nói nàng đem trong chén còn thừa nước t r à uống một hơi cạn sạch liền đứng dậy hùng hùng hổ hổ rời đi phòng trúc thân ảnh cấp tốc biến mất tại d ầ m d ạ p sâu trong giường trúc ú ly vừa đi trong phòng ngắn ngủi an t ĩ n h lại ngọc hoàng nhưng lại chưa lại tìm trương thành n g ắ lời nàng chỉ là một tay chống đỡ cái cảm tay kia tùy y vớt vớt châm cải tóc rủ xuống cua cờ cứ như vậy mỉm cười lại trực câu câu nhìn chằm ch ánh mắt kia cũng không nóng bỏng lại mang theo một loại xuyên thấu tính g i ò xét cùng nghiền n g m phản phất tại thưởng thức một kiện cực kỳ thú vị v ậ t hiếm có sau một lúc lâu nàng thậm chí ra hiệu thị nữ sau l ư n g tiểu vân rất nhanh tiểu vân liền không biết từ chỗ nào bưng tới một cái tinh xào sơn mộc hay phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng ăn vặt hạt dưa hạch đào hạt rẻ r i n g đường còn có mấy thứ gọi không ra tên nhưng xem ra liền rất ăn ngon mức hoa q u ả mức ngọc hoàng liền như vậy một bên khoan thai tự đắc đập lấy hạt dưa bóc lấy h ạ c đào ngẫu nhiên nhặt lên một viên mức hoa quả để vào trong miệm một bên tiếp tục nàng thưởng thưởng th đơn giản đến nói nàng ánh mắt cơ hồ không có rời đi trương thành mặt trương thành bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên kia cô bắt nguồn từ nàng năng lực bản chất uy hiếp cảm giác tại loại này chuyên chú nhìn chăm chú hạ tựa hồ bị phóng đại hắn rốt cục n h ì n không được mở miệng hỏi ngọc hoàng cô nương chẳng lẽ trên mặt ta có gì không ổn vẫn là ngươi có việc muốn chỉ giáo ngọc hoàng nghe vậy thổi phu một tiếng c ư ờ i khẽ tiếp lấy phun ra hai mảnh hoàn chỉnh qua t ử sát lúc này mới c h ậ m lo làm nói không có việc gì nha chính là nhìn xem ngươi không biết sao nhìn một chút đã cảm thấy có chút đói cho nên làm một chút ăn vật lót g i một chút thôi nàng nói đến đ phản phát trương thành là một đạo cực kỳ khai vị ăn với cơm đ ồ ăn trương thành lập tức lại là một trận ác hẳn từ đáy lòng nổi lên hắn vội ý thức hướng bên cạnh ngồi thẳng tắp giải trí bên kia có chút xê dịch giờ phút này vị này nghiêm túc cứng nhắc đại biểu trật tự giải trí đại nhân lại thành hắn tại này q u ỷ dị bầu không khí bên trong duy nhất có thể cảm thấy một chút an toàn neo điểm phát giác được trương thành cái này động tác tinh tế giải trí quay đầu nhìn hắn một cái nàng kia trương tổng là tấm lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc nhưng ánh mắt dường như hòa hoãn cực kỳ nhỏ một kia nàng không nói gì chỉ là bưng lên mình chén trà cũng uống một thanh. sau đó tiếp tục ngồi nghiêm trình như là có thể dựa nhất thủ vệ thấy t r ư ơ n g thành bộ này như lâm đại địch nhưng lại cố tự chấn định bộ dáng giải trí trầm mặc mấy giây vẫn là mở miệng nàng thanh nhâm bình ổn không vận sóng lại kỳ dị mang theo một điểm an ủi tính chất không cần quá hồi hộp ngọc hoàng người này bản tính cũng không phải là ác loại nàng d ừ n g một chút tựa hồ tại châm trước dùng từ cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thẳng chỉ là nàng tồn tại bản thân năng lực đặc tính đối nhân loại tầm thường thậm chí đại bộ phận vận sống mà nói có khó mà lần tránh tính nguy hại t í n h nguy hại cụ thể là chỉ cái gì chương thành lòng hiếu kỳ bị câu lên giải trí ngay vậy đầu tiên là nhìn ngọc hoàng một chút trong ánh mắt mang theo t r ư n g cầu ngọc hoàng chính đem một viên lột tốt hạt rẻ đưa vào trong miệng thấy thế không quan trọng k h o á t k h o á t tay thậm chí hể v ả i ngáp một cái sau đó cười tủm tìm nói không sao nói thôi dù sao cũng không phải cái gì bí mật ta không ngại được đến người trong cuộc cho phép giải trí lúc này mới quay đầu trở lại đối mặt chương thành dùng nàng tia đặc thù trần thuật sự thật giọng điệu rõ ràng giải thích nói ngọc hoàng chính là quỷ tiên chi thể việc này ngươi đã biết nhưng kỳ thành tiên quá trình đặc dị dưới cơ duyên xảo hợp lại dung hợp một tia cực kỳ thuần túy tử vong khái niệm bản nguyên nay không phải nó tận lực truy cầu đúng là tạo hóa cho phép. nhưng cũng bởi vậy dẫn đến nàng tồn tại bản thân sẽ vô ý thức lại tiếp tục tản ra một loại đối hết thẻ sinh linh hấp dẫn nàng có chút dừng lại để trương thành tiêu hóa tin tức này sau đó nhấn mạnh nhưng cái này hấp dẫn bản chất chính là trí mạng cả b ấ y sinh linh như thụ nó hấp dẫn mà tới gần ý chí không kiên hoặc bản chất không đủ cường đại người sẽ trong lúc vô tình bị k i a tia tử vong khái niệm xâm nhiễm sinh cơ l ạ g yên trôi qua hồn phách dần dần ảm đạm cho đến cuối cùng vô thành vô tức tiêu vong khoảng cách nàng càng gần tiếp xúc càng lâu quá trình này liền sẽ càng nhanh càng không thể vắn hồi nàng tự thân cũng không cách nào hoàn toàn khống chế loại này vô ý thức phát ra. Trương thành giật mình. thì ra là thế khó trách hắn đối mặt ngôi bạch c h ạ c h c á mông lâm khả thậm chí ưu ly tạp đ u n g giải t r ị những này cường đại tồn tại lúc mặc dù có thể cảm nhận được áp lực hoặc nguy hiểm nhưng chưa bao giờ có loại này nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng gần như thiên địch cực hạn dự cảnh ngọc hoàng năng lực không nhất định mang ý nghĩa nàng là bọn này cấp ép dị thường bên trong mạnh nhất cái kia nhưng không thể nghi ngờ nàng là đối chương thành uy hiếp hệ số tối cao cũng chí mạng nhất một cái kia cho dù bản thân nàng khả năng không có chút nào ác ý nhưng chỉ cần tiếp cận đối n à n h mà nói có lẽ chỉ là bình thường ở chúng đối chương thành đến nói lại không khác tại trên môi đao hành tẩu nhưng dạng này t r ư ơ n g thành vô ý thức thoát ra trong giọng nói mang lên một tia chính hắn cũng không phát giác tâm tình rất phức tạp chẳng phải là sẽ rất cô độc luôn cảm thấy có chút đáng thương lời vừa ra khỏi miệng hắn mới giật mình thất n ô n sau đó lập tức vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía ngọc hoàng ngọc hoàng vẫn như c ũ duy trì lấy bộ kia lười biếng hưởng lạc bộ dáng nàng ngón tay nhỏ nhắn nhặt một viên mức hoa quả đang muốn đưa vào trong miệng nghe tới t r ư ơ n g thành nàng động tác mấy không thể xem xét dừng một chút cặp kia luôn luôn ngậm lấy ý cười con ngươi tựa hồ có nháy mắt n g n g trệ nhưng nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo giác lập chậm rãi nhấm nuốt nuốt xuống về sau mới dùng bộ kia hứng h ờ giọng điệu cười nói ta đều quen thuộc rồi không ai đến phiền ta không biết nhiều thanh t ĩ n h tự tại vừa vặn có thể ngủ ta ăn rớt ta cầu còn không được đâu nàng nói thật nhẹ nhàng hài lòng phán phất thật thích thú chương thành nhìn xem nàng hoàn mỹ bên cạnh nhan cùng kia không có kẽ hở tiêu dung nhất thời phân biệt không ra nàng là thật tâm cảm thấy không quan trọng hay là dùng tháng năm dài đằng đắng đem loại nào đó cô tịch rèn luyện thành thói quen thậm chí ngụy trang thành hưởng thụ nhưng hai người dù sao chỉ là mới quen thân thiết với người quen sơ cũng không phải là cử chỉ sáng s t hắn liền đệ xuống trong lòng một chút thổ thức, không cần phải nhiều lời nữa. thời gian ngay tại loại này vi rượu mà hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí bên trong từng giây từng phút trôi qua phòng trúc bên ngoài gió nhẹ lướt qua giường trúc phát ra s ả n sạt nhẹ vang lên càng nổi bật lên trong phòng yên tĩnh chứng thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngẫu nhiên uống một mụn trà phần lớn thời gian thì ở trong lòng nhiều lần thôi diễn khả năng gặp được tình huống cùng sách lược tương đối ngọc hoàng tiếp tục lấy nàng đồ ăn v ậ t đại nghiệp giải trí thì như là nhập định lão tăng không l ú c đ í c h ước chừng qua hơn hai giờ phòng trúc bên ngoài tia sáng tựa hồ ảm đạm một chút biểu thị an hồn hương ban ngày khả năng sắp hướng ban đêm chuyển đổi đổi đúng l ra ngoài truyền đến một trận rất nhỏ lại gấp gấp rút tiếng bước chân cửa trúc bị đẩy ra u ly thân ảnh xuất hiện lần nữa chỉ là nàng giờ phút này bộ dáng cùng lúc rời đi kia gọn gàng hình tượng một trời một vực nguyên bản sạch sẽ v á y á o nhiều chỗ tổn hại nàng sợi tóc cũng có chút lộn xộn mấy sợi t o á y phát r á n tại mồ hôi ở mất thái dương bắt mắt nhất chính là cánh tay nàng cùng bên gãy trần trụi trên da có thể nhìn thấy mấy đạo nhàn nhạt đang nhanh chóng khép lại vết thương phía trên còn lưu lại một chút vết máu chưng thành thấy thế giật mình trong lòng tiếp lấy lập tức đứng người lên ngươi không sao chứ ứ ly khoác k h o tay chẳng trên mặt thậm chí mang theo điểm quả là thế bực bội không có gì đáng ngại chỉ bất quá cùng mời mấy tên kia hơi luận bàn giao lưu một chút thôi nàng đem luận bàn giao lưu bốn chữ cắn đến hơi nặng hiện nhiên quá trình cũng không vui sướng bọn này đồ lười biếng liền không thể hào hào nói chuyện nhất định phải trước đánh lên một khung hoạt động một chút gân cốt mới chịu nghe người nói hết lời thực sự là phiền p h ứ c tấu nàng một bên đoán trách một bên không chút khách khí đi đến phòng đi ngọc hoàng mượn ngươi phòng sử dụng ta thay quần áo khác thu thập một chút đương nhiên có thể xin cứ tự nhiên ngọc hoàng cười hì hì đáp thậm chí còn trong triều phòng phương hướng làm cái mời thủ thế u l y đi vào không bao lâu liền đổi thân sạch sẽ màu đậm trang phục đi ra trên người nàng vết máu cho bụi tính cả những cái kia nhỏ bé vết thương đều đã biến mất không còn t â m tích phản phất vừa rồi bộ kia bộ dáng chật vật chưa hề xuất hiện qua được rồi đều chuẩn bị kỹ càng nàng phủi tay ánh mắt đảo qua trong phòng t r ư ơ n g thành giải trí cùng ngọc hoàng tiếp lấy lời ít mà ý nhiều đi thôi t r ư ơ n g thành đứng dậy theo nhưng vẫn là có chút chần chờ ngươi không dùng lại nghỉ ngơi một hồi không cần thiết u l y một mặt không quan trọng g ọ n nói nhẹ nhàng giống là nói hôm nay khí trời tốt đây chỉ là an hồn hương bên trong mọi người tập mãi thành thói quen thường ngày giao lưu phương thưa thôi tiểu đà tiểu nháo tính không được cái gì nàng thậm chí n h ú t bay bổ sung một cái để trương thành tê cả ra đầu chi tiết còn có khoa trương hơn đây này có đôi khi đánh xong đỡ có chút ra hỏa sẽ đem trên thân rơi xuống linh kiện cái gì nhặt về đi hoặc xào hoặc hầm sau đó làm thành đồ ăn ă n đâu còn nói là đại bồ trương thành khoe miệng của hắn có chút run dậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp chỉ có thể khô cằn bình luận các người nơi này phong tục thật đúng là có một phong cách riêng quen thuộc liền tốt U ly đi tới rất tự nhiên vô vô trương thành bà vai lực đạo không nhẹ không nặng Theo chương á c n i d ư dàn thành ngươi n thường cần phải có điểm tâm lý chuẩn bị ngươi không phải có kia cái gì đào hoa kiếp sao về sau coi như thật đến an hồn hương chỉ sợ cũng khí có được thanh tính đâu chật chật ngắm lại c h à n g diện kia ta liền muốn cười t r ư ơ n g thành bị nàng thấy sợ hãi trong lòng vội vàng truy vấn có ý tứ gì người nói rõ một chút hữu ly lại chỉ là cười thần bí sau đó lắc đầu không nói thêm lời tiếp lấy nàng quay người dẫn đầu hướng phòng trúc đi ra ngoài đi thôi đừng lề mề người khác cũng đã chờ ở bên ngoài t r ư ơ n g thành lòng tràn đầy nghi hoặc đuổi theo sau khi hắn bước ra phòng trúc thấy rõ bên ngoài rừng trúc trên đất t r ố n g cảnh t ư ợ n g lúc nháy mắt liền minh bạch du ly kia chưa lại tri ngôn hàm nghĩa chỉ thấy nguyên bản thanh u yên tĩnh trong rừng trên đất trống giờ phút này hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa thúy trúc đã tụ tập mười mấy đạo thân ảnh. những n à y người bề ngoài khác nhau có thành thục vũ mị có sinh sắn động lòng người có lanh d i ễ m bức người có khí khái hào hùng bừng bừng tuổi tác hình dạng khoảng cách không nhỏ phong tình khác lạ nhưng các nàng đều có một cái khiến người vô pháp coi nhẹ điểm giống nhau đó chính là các nàng tất cả đều là nữ tính hình thái bề ngoài đồng thời các nàng mỗi một vị dung nhan đều có thể xưng tạo vật chủ ký tác hoặc thanh lệ thoát tục hoặc d i ễ m quang tứ xạ hoặc không linh t h ầ n bí cơ h ộ không có giống nhau quả nhiên là một cái thi đấu một cái xinh đẹp phản phất đem thế gian liên quan tới mỹ khác biệt cực hạn t u y ế t minh đều hội tụ ở đây nhưng mà đây cũng không phải là tuyển mỹ hiện trường khi trương thành thân ảnh xuất hiện tại phòng trúc cổng một khắc này cái này mười mấy đạo ánh mắt tựa như cùng đèn pha đồng loạt tập trung tại trên người hắn n h ữ n g trong ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc phức tạp khó hiểu có thuần túy hiếu kỳ cùng gió xét có nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu có không che giấu chút nào khiêu khích cùng kích động cũng có một hai đạo lộ ra tương đối bình thản thậm chí mang theo một chút thiện ý quan sát mười mấy đạo thuộc về đỉnh tiêm cấp s dị thường ánh mắt đồng thời rơi vào trên người ẩn chứa trong đó vô hình áp lực cùng tồn tại cảm cơ hầu ngưng tụ thành thực chất tường không khí để trương thành hô hấp cũng vì đó cứng lại hắn vô ý thức trong cổ họng phát ra gần như y m ắng nhà ránh thanh âm thấp đủ cho chỉ có bên cạnh u ly có thể nghe thấy các ngươi an hồn hương thực lực đ ỉ n h tiêm cái này một nhóm dị thường chẳng lẽ tất cả đều là nữ tính u ly không có trực tiếp trả lời chỉ là đứng tại hắn bên cạnh thân ôm cánh tay trên mặt lộ r a loại kia ngươi bây giờ mới biết được c ù n g cho hay còn tại phía sau h ô n hợp biểu lộ thậm chí khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng xem kịch vui đ ộ con nàng n g n g đầu ánh mắt đạo qua trên đất trống t ừ n g t r ư ơ n g hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm tuyệt mỹ gương mặt sau đó háng dọc một cái thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp trong rừng mang theo nhất quán giả dặn đã người đều đến đông đủ kia nói nhảm ta liền không nói nhiều mục tiêu lạc hồn hẻm núi đem chúc cùng nàng đám kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa đánh nằm xuống sau đó hết thể bắt về cho ta hiện tại xuất phát chương 290, a là âm tâm hẳn đến chương 290, a là âm tâm hẳn đến một nhóm mười mấy người tụ tập tại ưu tính rừng trúc đất chống bên trong hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là t r ư ơ n g thành một người bị hơn mười vị hình thái khác nhau lại đều tản ra cường đại cảm giác gác bách đỉnh tiêm tấp s dị thường vây vào giữa những ánh mắt kia hoặc sáng hoặc tối hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ luôn luôn không tự chủ được t r ô i hướng chân thành mang theo giò xét hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu thậm chí một tia khó nói lên lời hứng thú phản phất hắn là cái gì mới lạ hàng triển lãm cho dù hắn cố gắng bảo trì chấn định nhìn không c h ư ớ c mắt nhưng bị nhiều như vậy siêu quy cách tồn tại ánh mắt đồng thời tập trung vẫn để hắn cảm giác như ngồi bàn trông may mắn u ly hợp thời mở miệng đánh vỡ cái này khiến người ngạt thở trầm mặc nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái k i a quan sát người đều kiềm chế ánh mắt lại hương cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi dưới mắt chính sự quan trọng chờ đem chúc đám tia không biết trời cao đất rộng ra hỏa bắt trở lại các ngơi y nói xong nàng chuyển hướng t r ư ơ n g thành ngắn gọn nhắc nhở đứng vững đừng phân tâm t r ư ơ n g thành lập tức hít sâu một hơi hai chân có chút tách ra trọng tâm chìm xuống sau đó nhẹ gật đầu biểu thị chuẩn bị sẵn sàng sau một khắc hắn thậm chí không có cảm giác đến bất kỳ khởi động dấu hiệu trước mắt quan g ảnh liền đ ỗ n g nhiên vặn b é o mơ hồ liền như là bị đổ nhào điều sắc bàn một dạng tất cả sắc thái cùng đường nét điên cùng khuấy động lại tại một nháy mắt gây dựng lại dừng lại cảm giác hôn mê chỉ tiếp tục không có ý nghĩa m ộ sát khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc chưng thành phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ hoàn toàn xa lạ dương chúc sớm đã không thấy tăm hơi mà trước mắt rõ ràng là một tòa bị vô biên nồng vụ triệt để nuốt hết nguy nga hẻm núi cửa vào k i a sương mù cũng không phải là bình thường x ă m trắng mà là lộ ra một loại ủ rột màu x ă m trắng đậm đặc đến như đồng hóa không ra mực nước đem bên trong hạp cốc hết t h ể cảnh tượng nghiêm mật che đậy đứng ở bên ngoài ánh mắt căn bản là không có cách xuyên tấu h mảy may chỉ có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra khiến người bất an tĩnh mịch cùng thâm hẳn chỉ thường cũng nhao nhao hiện thân tâm hắn hạ hơi định quay đầu hỏi nơi này là đ ồ nàng g d u cực kỳ như quen thuộc vươn tinh tế cánh tay một thanh kéo lại trương thành bà vai thuận tiện mang đến một trận hỗn hợp chúc hương cùng lành ý mùi thơm mà nàng một cái tay khác thì h ảo thuật như móc ra một thanh tinh xào cọt tròn vừa đúng che khuất mình hạ nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi cờ ư i nhẹ nhàng phảng phất được lấy tinh quang đôi mắt nàng dùng quạt tròn biên giới nhẹ nhàng điểm một cái trương thành ngực ngựa khí mang theo vài phần đùa ác trêu chọc tiểu lang quân cũng đừng nghĩ xấu nơi này khoảng cách chúng ta an hồn hương đại môn thẳng tắp khoảng cách nói ít cũng có cách xa vạn giảm đâu âm phủ rộng lớn cũng không phải các ngươi dương gian tập bản đồ có thể đo đạc t r ư ơ n g thành đầu tiên là xước sở lập tức trong đầu linh quang l o i lên phảng phất nháy mắt minh bạch cái gì trên mặt hiện ra không che giấu ch trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng hiểu rõ kỳ hi hì xem ra ngươi nghĩ rõ ràng rồi ngọc hoàng đem hắn phản ứng thu hết vào mắt cười đến giống con trộm được tanh m g è o nàng góp đến thêm gần chút cơ hội là tại trương thành bên thai dùng khí âm thanh nói nhỏ trong lời nói danh manh ý vị càng đậm ưu ly bản chất cùng cái này toàn bộ âm phủ nhất là đầu kia vong xuyên hà thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu cho nên nha tại cái này âm phủ địa giới đối nàng mà nói rất nhiều khoảng cách khái niệm liền trở nên rất linh hoạt nha ta có đôi khi cũng hoài nghi nàng bản thể có phải là chính là vong xuyên hà bản thân đâu hoặc là chí ít là sông tri tính phách uy tiểu lan g quân ngươi cùng với nàng quen hôm nào thay tỉ tỉ ta nói bóng nói gió hỏi một chút thôi tú ly không cao hứng trận mắt h i ệ n nhiên đối ngọc hoàng bắt quái cùng thăm dò tập mãi thành thói quen nàng cũng không nổi giận chỉ là không mặn không nhạt trả lời một câu thật muốn biết liền tự mình mở miệng hỏi lời tuy như thế nhưng nàng vẫn như cũ không có lộ ra liên quan tới chính mình bản thể bất kỳ tin tức gì bất quá nàng ngược lại là đưa tay gọn gàng mà linh hoạt đập đi ngọc hoàng con kia nắm ở t r ư ơ n g thành đầu vai tay ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc quản tốt chính người đừng hắn không có gây tại trúc hoặc là ngôi trong tay ngược lại bị ngươi trong lúc vô tình phát ra đặc tính cho chậm rãi hao hết kia mới gọi chết oan u ổ n g ngọc hoàng thuận thế thu tay lại cũng không để ý chỉ là dùng quạt tròn che miệng cười khẽ vài tiếng liền ưu nhã thối lui nửa bước cùng t r ư ơ n g thành bảo trì càng an toàn khoảng cách nàng mặc dù tính cách tùy tiện nhưng đối ưu ly nhắc nhở h i ệ n nhiên vẫn là nghe vào mấy phần mặc dù u ly không có nói rõ nhưng t r ư ơ n g thành kết hợp trong cơ thể mình ưu minh chi lực đặc tính cùng u ly tại âm phủ thể hiện ra đủ loại quyền năng trong lòng sớm đã có suy đoán năng lực của nàng tất nhiên cùng u minh tử vong luân hồi t r ờ hạch tâm pháp tắt chặt chẽ tương liên thậm chí khả năng chính là loại nào đó cụ tượng hóa thể hiện hắn lắc đầu đem lực chú ý kéo về trước mắt hiểm đ ị a hỏi tiếp ra vấn đề mấu c h ố t nhất như vậy hiện tại làm sao trực tiếp đi vào lê mê chậm chạp làm gì đương nhiên là trực tiếp đi vào một đạo to táo bạo lại tràn ngập không kiên nhẫn giọng nữ bỗng nhiên nổ vang chỉ thấy cách đó không xa một vị thân cao vượt qua hai mét tóc vàng tử nhãn dáng người mạnh mẽ giống như báo săn hóa hình nữ từ chính mặt mũi tràn đầy khó chịu ôm cánh tay trong mắt màu tím bên trong tiêu đốt lên gần như thực chất chiến ý nàng dùng sức hất lên sau đầu như thác nước mái tóc dài và nóng phản phất muốn đem tích xúc đã lâu phiền muộn cùng nhau vứt bỏ lại thanh âm như là tiếng sấm l à g nhà l à g nhẳng thương lượng cái r á m các ngươi nếu là sợ liền lăn về an hồn hương ngủ tiếp lớn cảm giác bản đại gia tại kia địa phương rách nát đã biệt khuất hơn một ngàn năm g à n n xương c ố t đều nhanh dị xét thật vất v ả có thể đau thật thương thật buông tay buông chân ít ít ít mẹ hắn một trận bản đại gia đã sớm muốn tự tay đánh nổ chút mấy tên kia đầu còn có cái kia kêu, kêu cái gì ngôi sấm quỷ ai cũng chớ cùng ta đoạn nàng càng nói càng kích động cuối cùng cơ hồ là dùng giống các ngươi không đi. Vậy bản đại gia đi trước một bước. lời còn chưa dứt nàng dưới chân đ ạ p một cái mặt đất hơi r u n g tiếp lấy nàng cả người đã như một đạo kim sắc t h i ề m điện ôm theo vô song khí thế cũng không quay đầu lại ngang nhiên xông vào phía trước k i a đậm đến tan không ra màu xám trắng trong sương n g ù thân ảnh nháy mắt bị thôn p h ệ a bị xem thường nữa nha lại một đường thanh thúy lại mang theo băng lánh trào phúng thanh â m vang lên kia là một vị bề ngoài xem ra như là mười hai mười ba tuổi nhỏ nhắn xinh xắn la lị dị t h ư ờ n g nàng có như bút bê gương mặt tinh xảo một đôi xích hồng sắc con người lại l o e ra cùng bề ngoài không hợp tản nhẫn cùng hưng phấn nàng liếm liếm vẹ miệm trên mặt lộ ra một cái ngây thơ lại ta cùng phản đồ bên trong cái nào đó ra hỏa còn có một bút năm xưa nợ cũ không có tính toán rõ ràng nàng chạy đến ngược lại là bớt ta tìm lý do công phu thực sự là quá tốt dứt lời nàng thân hình thoát một cái giống như quỷ mị phiêu hốt theo sát cô gái tóc vàng phương hướng cũng biến mất tại trong sương mù t r ư n g thành ánh mắt cấp tốc đảo qua b ố n phía làm hắn có chút ngạc nhiên chính là còn thừa hơn mười vị cấp s dị thường đối mặt cái này khó lường hẻm núi cùng không biết cường địch trên mặt lại không một người t o á t ra mảy may vẻ sợ hãi vừa vặn tương phản một loại kiềm chế sau một hồi đ ố n g nhiên phóng thích phấn khởi cùng trầm bóng như là giã hỏa ở trong mắt các nàng l à n tràn đám người này có khỏe miệng t u é t ra khát máu đường cong còn ma quyền sát trưởng có mắt thần sắc bén như đ a o chiến ý dâng cao có thậm chí phát ra trầm thấp vui vẻ c ư ờ i khẽ không có dư thừa động viên không có chiến thuật thương thảo tại cô gái tóc vàng này cùng mắt đỏ la lị dẫn đầu hạ n g các nàng phản phất bị nhen lửa kíp nổ thùng thuốc nổ từng cái thân hình chất động như là như mũi tên rời cùng tranh nhau chen lấn tiến vào phiến đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm trong sương mù dày đặc dương trúc bên cạnh liền chỉ còn lại trương thành cùng an hồn hương nhân viên quản lý tam cự đầu trương thành nhìn xem kia phảng phất cái gì cũng không có phát sinh nằm mụ khoe miệng có chút run run y tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía r ly dạng này thật không có vấn đề sao có thể có vấn đề gì trả lời hắn lại là ngọc hoàng nàng chẳng biết lúc nào đã đem quạt tròn thu vào sau đó hai tay một đám làm cái không thể làm gì lại dẫn điểm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhún vai động tác đắng người kia ngày bình thường tại an hồn hương quy củ chói buộc hạ đã sớm nín hỏng tiểu đà tiểu n á o luận bàn đối với các nàng đến nói căn bản chưa đủ nghiền nàng nghiêng h o h i đầu một chút tiếu dung trở nên có chút thâm thúy phá hư dục cùng bản năng chiến đấu thế nhưng là khắc vào rất nhiều gia hỏa thực chất bên trong đồ đâu tú li vô vỗ trương thành bà vai ngự khí ngược lại là do、so、ngọc hoàng đáng tin cậy chút t yên tâm đắng người kia tản mạn g về tản mạn nhưng thực lực còn tại đó các nàng từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu để các nàng trước làm ồn ào phát tiết một chút góp nhặt hỏa khí cũng tốt đi thôi chúng ta nên đi vào đừng quên nguyên mục đích chủ yếu t r ư ơ n g thành gật gật đầu đem trong lòng cuối cùng một kia lo nghĩ đẻ xuống bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô dụng tên đã trên dây không phát không được hắn hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định tiếp lấy bước chân đi theo u ly giải trí cùng ngọc hoàng cùng nhau bước vào kia phiến phảng phất có thể thôn phệ hết t h ể màu xám trắng trong x ư ơ n g mù dày đặc ngay tại thân thể bị nồng vụ bao khóa sát na một loại cảm giác kỳ dị nháy mắt cướp lấy hắn tất cả giác quan đầu tiên là phương hướng cảm giác triệt để hỗn loạn liền phảng phất có một con vô hình tay thô bạo đến khuấy động thăng bằng của hắn khí quan một trận mánh liệt trời đất quay quẩn để hắn cơ hổ đứng không vững, trước mắt chỉ còn lại trên dưới trái phải trước sau đồ vật tất cả liên quan tới phương vị khái niệm đều trong nháy mắt trở nên mơ hồ cùng mặt mẹo tiếp theo hoàn toàn biến mất hắn ý đồ cảm giác gú l y các nàng khí thức lại giật mình liền ngay cả gần trong gang tấp ba người nó tồn tại cảm cũng như bị nồng vụ pha loãng cấp tốc trở nên yếu ớt p h i ê u hốt cuối cùng như là d i ệ u bị đứt dây như rốt cuộc bắt giữ không đến ngay sau đó là giác quan bốc ra trong lỗ t hai nghe không được bất kỳ thanh â m gì xúc giác cũng biến thành t r ì đội thị giác càng là chỉ còn lại vô biên vô hạn đậm nhạc không đồng nhất cho hắn phẳng phải bị trục xuất tới một mảnh tuyệt đối tức đoạt tất cả vật tham chiếu hỗn độn bên trong. hắn dừng lại ý đồ cảm giác ngoại giới phí công cố gắng chỉ là dựa vào q u ò n tính hoặc là nói dựa vào một loại mơ hồ trực giác tiếp tục hướng phía trước cất bước nhưng hắn thậm chí không cách nào xác định mình là phía trước tiến vẫn là đang lùi lại cũng hoặc chỉ là tại nguyên chỗ vòng quanh thời gian cảm giác ở đây cũng mất đi ý nghĩa mỗi một giây đều bị kéo dài lại p h ả n phất bị áp súc cô độc cùng hư vô cảm giác như là băng lanh thủy triều dần dần khắp chạy lên não là b ạ n h chạch năng lực sao điều kiện lịch sử đoạn ngắn gây ra hỗn loạn thời không cảm giác chân thành ở trong lòng yên lạng phân tích thuận tiện chuyển di loại kia cảm giác cô độc nhưng chỉ dựa vào nàng một người. cái này vì đem chúng ta tất cả đều tách ra tiêu diệt từng bộ phận hắn không còn nếm thử phân do phương hướng mà chỉ là duy trì lấy hành tàu động tác nhưng đem cảnh giác tăng lên tới tối cao tinh thần bên trong thủ tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng từ bất cứ phương hướng nào lấy bất luận cái gì hình thức xuất hiện tập kích không biết trôi qua bao lâu khả năng chỉ là một lần thâm trầm hô hấp ở giữa cũng có thể là đã buôn ba mấy canh giờ ngay tại t r ư ơ n g thành tinh thần cũng bắt đầu cảm thấy một tia mọi mệnh cùng chết lặng lúc biến hóa bỗng nhiên phát sinh không có dấu hiệu nào hắn cảm giác dưới chân không còn cũng không phải là đạp hụt mà là loại kia bao khỏa quanh thân sền sệt lực cản cảm giác nháy mắt biến mất ngay sau đó trước mắt kia phảng phất vĩnh hằng bất biến màu xám trắng như là sân khấu màn c h e bị mánh nhiên kéo ra sau bỗng nhiên rút đi tầm mắt rộng mở trong sáng ánh sáng sáng ngời thậm chí để hắn vô ý thức hít mắt lại đợi hắn thích t i n g tia sáng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc liền không khỏi ngơ ngẩ liên miên núi xanh màu xanh biết giạt rào trong núi có sương mù nhẹ khép tựa như tiên cảnh quen thuộc bùn đất cùng có cây khí tức chui vào xoắn núi thậm chí có thể nghe tới nơi xa mơ hồ dòng suối róc rách cùng trong rừng chim hót nơi này t r ư ơ n g thành trái tim đột nhiên ngày một cái quá nhìn con mắt mặc dù cụ thể chi tiết bởi vì ký ức xa xưa mà có chút mơ hồ nhưng kia chỉnh thể thế núi hình dáng loại kia đặc biệt mang theo phương bắc sơn giã thu kẹt lại linh t ú khí chất còn có cái này trong không khí tràn ngập một loại vi diệu cảm giác không chân thật quanh mình cảnh vật mặc dù sinh động lại phản vất cách một tầng nhìn không thấy màn mỏng thiếu mấy ph a là ấm tâm hàn đến nữa nha một đạo ôn nhu đến gần như lưu luyến lại làm cho trương thành toàn thân lông tóc dựng đứng quen thuộc thanh tuyến từ sau lưng cách đó không xa khoan thai vang lên thanh âm kia bên trong nghe không ra bao nhiêu n ộ khí ngược lại giống tình nhân ở giữa lời ư biếng nói nhỏ lại ẩn chứa càng sâu khiến người bất an chấp nghiệm trương thành thân thể nháy mắt kéo căng tiếp lấy chậm rãi xoay người chỉ thấy cách đó không xa một chỗ địa thế hơi cao trên sườn núi chẳng biết lúc nào trưng ơ b ả y một trường cổ p h á t làm bằng gỗ ghế bành ngôi chính tư thái thanh thản ngồi tại trong g ế nàng một tay, dựng lấy tay, vị, một cái tay khác tùy xôi ở bên người mà bây giờ nàng đã thay đổi kia thân thần bí cổ lao p h ụ c sức đương nhiên cũng không có mặc phong ma sự vụ bộ bộ kia màu đen áo khoác dài chế phục mà là mặc một bộ kiểu dáng ngắn gọn lại cắt xén hợp thể hiện đại vay trang tóc dài l ỏ n g loẹt kéo lên mấy sợi toái phát rủ xuống bên cổ lại có loại nhà ở dịu dàng cảm giác điều kiện tiên quyết là nếu như xem nhẹ nàng giờ phút này vểnh lên chân b ắ t chéo cùng trên mặt kia giống như cười mà không phải cười phản phất mẹo vờn chuột nghiền ngâm tân sắc bất quá nàng bộ quần áo này chương thành ngược lại là nhận ra đây là đêm hôm đó ngồi đu quay hắn con ngươi đột nhiên co lại chính là sau lưng ngôi giữa không trùng thẩm t i ề u kiều vẫn như cũ hai mắt nhắm n g h i ề n ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê nàng bị một tầng nửa trong suốt p h ả n g phất hổ p h á c h kỳ dị vật chất phong độc lấy thân thể hiện hình chữ thập lơ lửng giống như là tại cột cỡ lệ sơ nơi này là mang sơn đi chưng ơ cường bách mình đem ánh mắt từ trên thân thẩm t i ề u kiều rời một lần nữa nhìn về phía ngôi đồng thời nghiêng đầu lần nữa xác nhận một chút quanh mình hoàn cảnh ngựa khí mang theo khẳng định cùng một tia không dễ dàng phát giác thở dài nhưng không phải chân chính mang sơn mà là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc thượng của mang sơn cái này lại là bạch chạch từ trong dòng sông lịch sử lấy ra, không hổ là ngươi vừa đoán liền chúng ngôi khẽ vớt c ằ m trên mặt thần s ắ c tán thưởng như cùng ở tại khích lệ một cái thông minh hài tử nàng có chút hăng hái đánh giá trương thành mặt tiếp lấy môi đỏ khẽ mở cho nên ngươi đây là ngầm thừa nhận mình đàn ông phụ lòng thân phận rồi vậy ta khẳng định không thừa nhận t r ư ơ n g thành lập tức phản bác nhưng ngự khí cũng không kịch liệt ngược lại lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ nhưng nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy vậy ta cũng không có cách nào có chút sự tình cũng không phải là ta chủ quan ý nguyện có thể không chế t h như ta cũng không nghĩ tới lần trước trong n g ộ n gặp ngươi thế mà lại quá khứ hai ba ngàn năm trên thực tế với ta mà nói đây chẳng qua là mấy ngày không nằm mơ à nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào ngôi nhẹ nhàng tái diễn câu nói này nụ cười trên mặt làm sâu sắc ánh mắt lại một chút xíu lạnh xuống biết sao t r ư n g thành cái này vừa vặn là âm tâm háng kinh điện nhất cũng n h ấ t khiến người nổi g i ậ n tiêu chuẩn lý do thoái thác trốn tránh trách nhiệm mơ hồ tiêu điểm đem mình đ ặ t không thể làm gì bị động vị trí phảng phất tất cả thống khổ cùng chờ đợi đều là đối phương mong muốn đơn phương cố tình gây sự chưng thành không nói chuyện nhưng trên thực tế cái này chẳng lẽ không phải sự thật ngôi trầm rãi buông xuống bình lên chân dài sau đó từ tấm kia ghế bành bên trong đứng người lên nàng động tác không nhanh không chậm thậm chí mang theo một loại y ê u nhã vật luật tiếp lấy nàng bắt đầu xoay cổ tay tinh tế ngón tay chậm dãi thu nạp sau đó mở ra khớp xương phát ra nhỏ b é nhẹ văng lên nàng mỗi một cái động tác đều nhẹ nhõm ý, nhưng phối hợp với nàng dần dần thu l i ế m t i ê u d u n g cùng cặp kia khóa chặt t r ư ơ n g thành phảng phất lắng động mấy ngàn năm hàn băng đôi mắt lại lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến đến khiến người áp lực hít thở không thông thật mạnh ép chương thành thái dương không bị khống chế chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng không khí chung quanh bên trong sơn q u ỷ chi lực ngay tại trầm rãi hội tụ sôi trào kia cố quen thuộc bắt nguồn từ ngôi bàng bạc h u áp như là thức tỉnh viễn cổ cự thú đang từ nàng dáng người rong ròng cao bên trong dần dần thức tỉnh như vậy t r ư ơ n g thành ngôi rốt cục dừng lại làm nóng người động tác nàng đứng vững thân hình ánh mắt nhìn về phía hắn thanh â m êm dịu chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao t r ư ơ n g thành cảm giác giết hầu có chút phát khô hắn gian nan nuốt một chút ý đồ làm cuối cùng dãy r u a không phải ngươi thật dự định ngay ở chỗ này xử lý ta hắn ý đồ từ đối phương trong ánh mắt tìm ra một tia trò đùa hoặc thăm dò vết tích nhưng nhìn thấy chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lắng động vô số thời gian lãnh t h ị h vốn là không có ý định nhanh như vậy ngôi nghiêng đầu một chút cái này mang theo ngây thơ động tác cùng nàng giờ phút này tản mát ra khí tức nguy hiểm hình thành q u ỷ dị tương phản ta nguyên bản thiết kế rất nhiều cửa ả i dự định để ngươi xông một chút hoàng kim mười hai cung nếu như ngươi ở phía trước mặt những cái tia cửa ả i bên trong bị đánh mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi còn chịu nhiều đau khổ nói không chừng ta nhìn, nhìn xem góp nhặt mấy ngàn năm đoán khí liền tiêu sau đó l ánh mắt đảo qua trương thành sau lưng mặc dù nơi đó không có mưa a i nhưng nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng này lịch sử h u y ế t cảnh nhìn đến những cái kia ngay tại lạc hồn trong hẻm núi mạnh mẽ đâm tới an hồn hương việt quân ánh mắt của nàng triệt để lạnh leo xuống tới n é t miệng lên một vòng băng l á n h độ con nhưng là ngươi thế mà tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ bên trong còn có mấy cái là ta quá khứ liền tương đương c h á n ghét lao bằng hữu cái này liền để ta rất không cao hứng nàng hướng trương thành chậm rãi đi tới bộ pháp nhẹ nhàng lại mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trương thành nhịp tim nhịp điệu bên trên ta khẩu khí này không chỉ có không có tiêu ng vậy xem ra cũng chỉ có trước hết giết ngươi mới có thể để cho ta hơi thoải mái một điểm nàng tại khoảng cách trương thành trưng mới bước địa phương xa dừng lại sau đó có chút như g i ê đầu dùng một loại gần như chấn an ngự a khí nói ra bất quá ngươi có thể an tâm cho dù là chết mất linh hồn của ngươi cũng tới đến âm phụ sau đó ngươi liền vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có cách nào lại rời đi bên cạnh ta đây có tính hay không một loại hình thức khác vĩnh viễn cùng một chỗ nàng có chút nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay tự nhiên nỗi lượn quanh mình tia sáng tựa hồ cũng có chút tảm đạm sau đó hướng nàng lòng bàn tay hội tụ tia cố làm người sợ hãi đủ để rời núi l â y nhạc lực lượng ba động đã có thể thấy rõ hiện tại ngôi thanh â m ê m dịu như trước chuẩn bị kỹ c ả g nên đón thuộc về ngươi tử vong sao chương hai trăm chín mươi mốt ta sẽ lưu lại chương hai trăm chín mươi mốt ta sẽ lưu lại ta chưa chuẩn bị xong t r ư ơ n g thành đã đáp ta mới hai mươi ba tuổi nhân sinh ngọt bụi tay đắng t r ợ búa khói lửa phun hoa ta còn có rất nhiều không có thể n g h i ệ a qua ta còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có làm ta thật còn không có sống đủ đâu nếu quả thật muốn chết tối thiểu nhất cũng phải mười năm về sau đi cái này nhưng không thể theo ngươi ngôi thanh em ế m g dịu lại là tại sao lưng trương thành vang lên lúc nào trong lòng trương thành coi báo động nổ vang hắn thậm chí không có phát giác được bất luận cái gì khí lưu nhiễu loạn cùng năng lượng ba động hoặc là tầm nhìn biên giới mơ hồ hình ảnh đây là thuần túy nghiền ép cấp bậc tốc độ cùng không gian lực k h ô n g chế hắn gái cổ cơ bắp đột nhiên kéo căng dùng hết lực khí toàn thân cùng tốc độ phản ứng kiệt lực quay thân quay đầu chỉ thấy ngôi chẳng biết lúc nào đã lặng y ê n không một tiếng động đứng ở phía sau hắn không đủ ba thước chi địa khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được trên người nàng kia cỗ hôn hợp sơn ra thanh khí cùng cổ lao tuế nguyện đặc biệt khí tức. mà nàng con kia trắng non tay phải như ngọc giờ phút này chính lấy một loại gần như nâng cầm chân bảo nhu hòa tư thái nâng một đầu cánh tay cánh tay kia ống tay áo bàn tay hình dáng thậm chí đốt ngón tay chiều dài đều quen thuộc đến t r ư ớ c mắt cho tới giờ k h ắ c này như là trì hoãn tín hiệu thần kinh rốt c ụ ộ c truyền đạt đến đại não chân g thành cánh tay trái khuỵu tay chỗ mới bỗng nhiên chuyển đến một trận lạnh bướt xúc cảm cũng không phải là đau đớn mà là một loại trống rông mất đi trọng yếu bộ kiện hư vô cảm giác ngay sau đó ấm áp chất lỏng như là tránh thoát chói buộc suối phun từ hắn cánh tay trái chỗ trào ra, nháy mắt nhuộm đ hắn tầm mắt nơi hẻo lánh kia hư hào thanh máu cũng giống là bị hung hăng chặt một đau đột nhiên sụt giảm hai mươi máu me lầm địa tay cụt tại thủ nhưng trương thành sửng sốt không có cảm giác đến trong dự đoán tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức k i a mặt c ắ t chỗ phảng phất bị loại nào đó cực kỳ tinh tế cũng cực lực lượng bá đạo nháy mắt xử lý qua tất cả cả m giác đau thần kinh tại đứt gây sát na liền bị ngăn cách hoặc tê liệt ánh mắt của hắn gắt gao định tại ngôi trên mặt Chỉ gặp nàng có chút trong mắt, chuyên chú nhìn xem trong tay đầu kia thuộc về cánh tay của hắn trên mặt hiện ra một loại hỗn hợp có mê luyến hoài niệm cùng loại nào đó bệnh trạng thỏa mãn ôn nh đem m dị dị ì ngay h trong nháy tế g ư mắt này chứng n dư ôn ngón lại thành có c t viên kia bởi vì kịch biến mà còn loạn tâm ngược lại kỳ dị kết thúc mấy phần thậm chí lặng lẽ thở dài một hơi tuyệt đối là nếu như nàng đúng như ngoài miệng nói tới ông tất sát tri tâm như vậy hàng đầu chính là cái gì là để cho mình thống khổ là tra tấn là thưởng thức mình tại n ụ c thể cùng tinh thần song trọng dày v à bên trong sụp đổ lấy ngôi năng lực nàng có một vạn loại phương pháp có thể làm cho mình tay cụt thống khổ phóng đại gấp mười 10, gấp trăm lần nhưng là nàng không có nàng lấy vượt quá tưởng tượng tinh diệu không chế tại chặt đứt cánh tay hắn đồng thời tận lực tránh đi hoặc là nói nháy mắt xử lý tất cả chủ yếu cảm giác đau thần kinh nhanh chuẩn lại nhân tử cái này không hợp thói thường thao tác đối với một vị lấy lực lượng cơ thể cùng lực không chế lấy xưng cổ lao sơn quỷ mà nói tuyệt không phải vì khó nhưng trong đó lộ ra ý đồ lại rõ ràng bất quá nàng không nghĩ để hắn đau nếu như nàng thật muốn giết hắn nàng tại lưu thủ nàng tại do dự hoặc là nói nàng tại dùng loại này phương thức cực đoan tiến hành loại nào đó khảo thí hoặc phát thiết mà bây giờ nàng không có lập tức tiếp tục công kích ngược lại như cái được đến mới là đồ chơi hài tử đắm chìm trong cùng tay cuộc hỗ động bên trong chương thành tâm niệm thay đổi thật nhanh một cái lớn mật gần như điên cuồng suy đoán ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình hắn quyết định đánh cược mình hết thảy đi nghiệm chứng cái suy đoán này kỳ thật thanh âm của hắn bởi vì mất máu cùng hồi hộp mà hơi khô c h á t chát nhưng ngựa khí lại cố gắng duy trì lấy bình ổn ta một mực không có đi tìm ngươi không phải là bởi vì ta không mớn càng không phải là quên ngươi mà là từ ta bên này thời gian tuyến đến xem cách chúng ta chia tay lần trước thật cũng chưa qua đi bao lâu ta biết ngôi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn ngựa khí cũng bình thản đến phản phất tại thảo luận thời tiết nàng chỉ làm mở ra kia hình dạng y u mỹ môi lộ ra chân châu hàm răng sau đó từ trong tay cánh tay kia đầu ng trên ừ mặt của nàng tràn đầy thuần túy gần như hạnh phúc cảm giác thỏa mãn phản thất ăn không phải huyết m ụ mà lại áp suất mấy ngàn năm tưởng niệm cùng chấp niệm bản thân mặc dù cánh tay trái mặt các chỗ cơ bắp ngay tại nhanh chóng nhúc ních mới sưng cốt mạch máu thần kinh làn da đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng một đầu hoàn chỉnh cánh tay ngay tại cấp tốc tái sinh mà lại mới vừa rồi bị chặt đứt lúc xác thực không có đau đớn nhưng trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bộ phận bị một người khác như thế hưởng dụng t r ư ơ n g thành vẫn là cảm thấy một trận nguồn gốc từ tâm lý phương diện huyễn đau nhức khó chịu nhưng này tấm cảnh tượng ngược lại càng thêm kiên định phán đoán của hắn cũng làm cho hắn triệt để minh bạch mình nên làm như thế nào giải thích là vô dụng ngôi cỡ nào thông minh nàng đương nhiên minh bạch tốc độ thời gian trôi qua khác biệt minh bạch sai cũng không hoàn toàn tại chương thành nhưng nàng chờ đợi mấy ngàn năm kia phần cô độc chờ đợi thất vọng thậm chí cuối cùng hóa thành chấp niệm và khí sớm đã góp nhặt thành thạo thiên cự lãng nàng cần có lẽ xưa nay không là một cái lo dip chính xác giải thích nàng không có để cho mình đi x ô n g vào này chút thiết kế tốt sẽ bị cái khác dị thường đánh tơi bởi cửa ả i ngoài miệng nói muốn giết hắn động thủ lúc lại ngay cả đau đớn đều vì hắn che đậy hiện tại càng là dừng lại công kích sự tình đã rất rõ nàng muốn không phải giải thích nàng muốn là trương thành thái độ là đối mặt nàng cái này tích lũy mấy ngàn năm nặng nề tình cảm lúc hắn chỗ thể hiện ra tự thái lựa chọn cùng đáp lại mặc dù ta chỉ làm u ố n cái thái độ loại thuyết pháp này tại tầm thường nhân tế bên trong có lẽ có vẻ hơi buồn cười thậm chí vô lý nhưng đặt ở ngôi trên thân đặt ở cái này vượt ngang dài rằng giặc thời gian gút mắt bên trong lại ngoài ý muốn hợp tình lý nói chăng ra nàng chỉ cần tìm tới một cái có thể thuyết phục chính nàng có thể làm cho nàng nội tâm kia cỗ sắp đưa nàng chính mình cũng thiêu đốt hầu như không còn đoán khí phát tiết ra ngoài lối ra hoặc là một cái đủ để cho nàng xuống thang lấy cớ mà t r ư ơ n g thành trước đó giải thích vô luận là trên lệch thời gian dị vẫn là vô tâm tri thất tại nàng nghe tới khả năng ngược lại giống như là đang vì mình thất ước giải vây để nàng kia cỗ o á n kh đương nhiên đây hết thệ cũng còn chỉ là t r ư ơ n g thành căn cứ và o có hạn quan sát lớn gan suy đoán bước kế tiếp hắn muốn dùng hành động của mình thậm chí có thể là sinh mệnh của mình đi cực cái suy đoán này tính chính xác ai t r ư ơ n g thành thật sâu thở dài một hơi cái này tiếng thở dài bên trong lận chứa bất đắc dĩ quyết tuyệt còn có một tia thoải mái hắn không còn ý đồ cầm máu dù sao thanh máu đang t h ô n g thả khôi phục tái sinh cũng đang tiếp tục dạng này càng lộ ra hắn chân thành tiếp lấy hắn thẳng tắp bởi vì mất máu cùng hồi hộp mà có chút còn lưng lưng đứng được giống một gốc trong gió tuyết thanh tủng ánh mắt bình tĩnh đón lấy ngôi、Ồ. trong tay nàng tay cụt giờ phút này đã biến mất hơn phân nửa bởi vì suy nghĩ cẩn thận dù sao đúng là ta thất ước mấy ngàn năm chương thành thanh niễm rõ ràng mà ổn định hắn nâng lên tân sinh còn có chút tái nhuận tay trái lại nhìn một chút mình hoàn hảo nhưng dính đầy vết máu phía bên phải thân thể trong ánh mắt lộ ra một loại gần như nhận mệnh chân thành dài dang dặc trờ lợi vô luận nguyên do như thế nào kia phần cô độc trọng lượng là chân thật tồn tại là ta thua thế ngươi hắn lời nói xoay c h u y ệ n ánh mắt nhìn về phía vẫn bị giam cầm ở giữa không trung hôn mê bất tỉnh thẩm kiểu kiểu nhưng đây là chuyện giữa chúng ta không cần thiết đem không quan hệ ngoại nhân liên lụy vào ngôi thả nàng trở về đi ta lưu tại nơi này mặc cho người xử trí là g i ế t là giấc thịt là tù là cấm ta đều nhận ngoại nhân ngôi nhạy cảm bắt được xưng hô thế này nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay còn sót lại một đoạn nhỏ càng tay hướng về phía trước bước một bước nhỏ ánh mắt trở nên s ắ p bén nàng cùng ngươi thở nhỏ quen biết thanh mai trúc mã đối với ngươi mà nói nàng chỉ là ngoại nhân sao như vậy ai mới là ngươi nội nhân chưa thật chua. nhưng thật r ư ơ n g t à n vẫn nhịn h phải ra là ngươi h Mai Trúc t Mã. n g h ngôi h t bởi vì chúng ta trên bản chất là đồng loại chúng ta đều phân ly ở t h ư ờ n g thế biên giới gánh vác lấy dài rằng giặc thời gian vết tích có được siêu việt phạm tục lực lượng cùng cô độc lời này cũng không phải là hoàn toàn định luận hoặc xét l ư ợ n g tới một mức độ nào đó nó là sự thật ngôi là làm bạn hắn kiếp trước nhìn xem hắn kiếp này giáng sinh biết được hắn bộ phận bí mật lớn nhất tồn tại xác thực ngôi làm như có thật nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ nhìn không ra h ỉ nộ nhưng ánh mắt hơi rung nhẹ một chút ngươi xuất sinh ngày ấy tại bệnh viện ngoài phòng sinh ta liền đứng trong hành lang nhìn xem nhìn xem cái tia rốn gió tiểu ra hòa bị ô n ra nghe tiếng thứ nhất của người khóc lóc chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì người có thể phát giác ta tồn tại tôi h mà lại ta cũng biết khi đó ngươi còn không phải ngươi muốn tới mấy năm sau ngươi mới có thể là ngươi nàng nói đến hời h ợ n phản phất đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ chân thành hắn cảm giác mình vừa mới trùng kiến tâm lý phòng tuyến lại bị hung hăng xung kích một chút không phải loại sự tình này ngươi cũng làm được cái này đã vượt qua chấp nhất phạm trù có chút hướng kinh dị cùng biến thái phát triển xu thế đi hắn cưỡng ép đệ xuống nội tâm lao nhanh nhả d á n h dục vọng cùng tia tia không hiểu hẳn ý tiếp lấy làm cái hít sâu để biểu lộ khôi phục lại như trước trịnh trọng cùng chân thành sau đó dùng một loại gần như lập thể g i ọ n g điệu nói nếu như ngươi lo lắng ta bây giờ nói đây đều là hoan g ô n là trước khi chết rảo biện hoặc nộ biến t ù n g quyền vậy ngươi bây giờ liền giết ta đi dạng này linh hồn của ta liền sẽ lưu tại cái này âm phụ rốt cuộc không còn cách nào rời đi chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau thả tiểu ca an toàn trở về dương gian là đủ ánh mắt của hắn trở nên dị thường nhu hòa thậm chí mang lên một tia bản thân hy sinh thản nhiên mà ta vô luận là lấy loại nào hình thái đều sẽ lưu tại nơi này một mực đổi t i ngươi đây là ta đối với ngươi dài rằng giặc chờ đợiền n ủ cũng là lựa chọn của ta nói dối băng lanh hai chữ như là phán quyết t r ư ơ n g thành thậm chí không thấy do ngôi động tác hắn chỉ cảm thấy vai phải chật nhẹ tấm mắt hơi rung nhẹ chờ hắn kịp phản ứng lúc l i ề n phát hiện mình toàn bộ cánh tay phải đã sóng vai mà đức rơi vào mấy bước bên ngoài trên đồng cỏ thậm chí ngón tay còn t ạ i có chút run run dày máu tươi lần nữa phun tung tóe đem hắn một bên khác thân thể cũng nhiễm đến tinh hồng đỉnh đầu hắn thanh máu ứng thanh lại sụt giảm hai mươi bây giờ chỉ còn lại sáu mươi chưng thành vẫn đứng tại chỗ thân hình hắn lung lay nhưng rất nhanh ổn định tân sinh dưới cánh tay trái ý thức muốn đi che vai phải mắt cắt nhưng lại cưỡng ép khắc chế hắn sát mặt bởi vì mất máu mà càng thêm tái nhuận nhưng ánh mắt lại càng phát ra thanh tịnh k i ê n định cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua ngôi bên trong không có chút nào đoán hận hoặc sợ hãi chỉ có k ê u p h i ế n hắn cố gắng biểu hiện ra ngoài gần như thuần túy chân thành a ngôi khẽ cười một tiếng tiếng cười kêu bên trong nghe không ra bao nhiêu vui vẻ ngược lại có loại phức tạp giọng n ĩ a m ai cùng hiểu rõ ngươi muốn lợi dụng ta đối với ngươi phần này chấp nghiệm đến để tâm ta mềm đến c ự c ta sẽ bỏ không phải thật giết ngươi đơn giản như vậy ngay thẳng thậm chí có thể xưng vụng về s á c lược ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lựa sao như là dẫm lên vô hình cầu th giữa hai người giờ phút này khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp tiếp lấy nàng nâng lên con kia vừa mới hưởng dụng qua hắn cánh tay trái giờ phút này nhưng như cũ sạch sẽ như ngọc tay n u hỏa xoa lên t r ư ơ n g thành lạnh b u ố t lại dính lấy vết máu bên mặt nàng động tác ôn nhu đến như đồng tình nhân ái phủ đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ lại mang theo không phải người hơi lạnh nếu như là mấy ngàn năm trước cái kia còn tại mang sơn thượng thiên thật rực rỡ tâm tư đơn thuần ta có lẽ thật đã bị n g ư y i l ừ a gạt đến nàng t h ì t h à o nói nhỏ ánh mắt có chút mờ mịt p h ả n phất xuyên qua thời gian nhìn thấy xa xưa quá khứ nhưng sau một khắc ánh mắt kia nháy mắt tập trung một lần nữa trở nên sắc bén mà thâm trầm thậm chí khỏe miệng nàng còn câu lên một vòng băng lánh lại dẫn không hiểu thương cảm độ con g nhưng rất đáng tiếc ca t r ư ơ n g thành quá khứ cái kia lại bởi vì ngươi không từ mà biệt liền thương tâm gần chết lại bởi vì ngươi một câu xin lỗi liền nín khóc mỉm cười ngây thơ ngôi cũng sớm đã chết rồi chết tại một ngày lại một ngày m ỏ i mắt chờ mong trong khi chờ đợi chết tại một năm rồi lại một năm hy vọng giấy lên lại dập tắt trong luân hồi hiện tại ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt chương thành trầm mặc dù tân sinh còn bất lực tay trái chậm rãi nâng lên bao trùm tại ngôi vớt tay của nàng không có phản kháng tùy ý hắn cầm sau đó t r ư ơ n g thành cầm tay của nàng dẫn dắt đến nó chậm rãi từ mình dưới gương mặt rời trước lướt qua mình có chút đôi môi khô khốc lướt qua đường nét căng cứng cằm lướt qua nổi lên hầu kết cuối cùng dừng lại tại mình bên trái lồng ngực cái k i a trái tim chính nhảy lên vị trí động tác của hắn rất chậm mang theo một loại gần như nghi thức trang trọng dưới lòng bàn tay chuyển đến là ấm áp dưới làn da kia cường kiện mà gấp rút sinh m ệ n h đ ậ m ngôn ngữ luôn luôn tái nhợt bất lực giải thích cũng cuối cùng rồi sẽ lộ ra dối trá trương thành thanh â m rất nhẹ lại mang theo chém đinh chặt sắt lực lượng hắn nhìn chăm chú ngôi gần trong gang tấc con mắt cho nên ta cái mạng này cho ngươi dạng này ngươi luôn có thể an tâm a vô luận ngươi làm u ố n thu hồi nó vẫn là phải dùng nó đến bổ khuyết trong lòng ngươi khối kia bởi vì chờ đợi mà chống c h ố mấy ngàn năm địa phương đều t ù y ngươi ngôi ngón tay tại trương thành dẫn đạo hạ nhẹ nhàng đặt tại ngực của hắn nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia mạnh mẽ sinh mệnh lực kia nhịp tim xuyên thấu qua da thịt cùng xương cốt chuyển đến một chút lại một chút nặng nề mà hữu lực ngươi liền không sợ ngôi đầu ngón tay có chút dùng sức tiếp lấy thanh âm n h thấp mang theo loại nào đó nguy hiểm mễ hoặc ta thật đổi ý tại ngươi sau khi chết ta vẫn như c ũ không thả ngươi nhỏ thanh mai thậm chí để nàng tiếp nhận thống khổ hơn vận mệnh dù sao người chết là không có cách nào giám sát người sống thực hiện hứa hẹn mà ngươi sau khi chết vốn là rốt cuộc không thể rời đi âm phủ ta cũng không cần thiết tiếp tục hoàn thành ước định ta tin tưởng ngươi t r ư ơ n g thành không có trả lời một tơ một hào do dự ngươi là ngôi là ta biết cái tiếng ngôi vô luận thời gian trôi qua bao lâu vô luận ngươi kinh lịch cái gì có chút bản chất đồ vật là sẽ không cải biến hãn thoại âm rơi xuống máy mắt giang giác một tiếng g i ợ n người xương cốt đứt gây trầm đục đống nhiên vang lên ngôi đặt tại trương thành tim ngón tay không có dấu hiệu nào đống nhiên phát lực như là sắc bén nhất lơi ư đao tùy tiện sẽ rách ra thịt cũng bẻ gây xương sườn nàng toàn bộ tay cứ như vậy đột n g ộ t m à tàn nhẫn đâm vào trương thành lồng ngực ấm áp huyết dịch nháy mắt tuôn ra thâm ư ớ t tay của nàng cũng nhuộm đỏ trương thành trước ngực mạng lớn và áo nàng nắm rất chặt có thể cảm nhận được trái tim tại lòng bàn tay hữu lực rung động cùng kia gần như cực hạn điên cùng đập tần suất kịch liệt đau nhức không còn lá chết lặng l ô n g ngực bị xò xuyên trái tim bị nắm lấy khủng bố đau đớn như là bạo tạc lôi đỉnh nháy mắt càn quét trương thành toàn thân hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn con ngươi co vào đến cực hạ trên trán nổi gân xanh thân thể không bị khống chế run l y bầy m à máu của hắn đầu lần nữa giảm mạnh chỉ còn lại tràn ngập nguy hiểm một đoạn nhỏ hiện tại hối hận ngôi mặt góp đến thêm gần cơ hồ cùng trương thành c h ó t m ú i chạm nhau nàng thở ra khí hơi thở mang theo nhàn nhà thuộc về trương thành huyết dịch ngai ngái vị trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cùng một loại gần như tàn nhận chờ mong còn kịp ta có thể đem tay rút ra thậm chí có thể thả để ngươi trở lại ngươi dân gian g tiếp tục ngươi hai mươi ba tuổi nhân sinh nhưng là ánh mắt của nàng liếc qua không trung thẩm kiểu kiểu thanh âm băng lãnh ngươi nhỏ thanh mai liền nhất định phải vĩnh viễn lưu tại nơi này làm ngươi phụ lòng cùng nhát gan đại giới cùng trừng phạt đây là lựa chọn cuối cùng chứng thành muốn mạng của ngươi vẫn là phải tự do của nàng nói cho ta chứng thành thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà có rút mồ hôi lạnh hôn hợp có huyết thủy thẩm tấu quần áo hắn hẽ miệm miệm lớn thở hào hển mỗi một lần hô hấp đều liên lụy trong lồng ngực con kia băng lãnh tay mang đến một vòng mới duệ đau nhức nhưng hắn gắt gao cắn chặt gi mấy giây sau hắn miễn cưỡng ngưng tụ lại cơ hồ tan ra ánh mắt một lần nữa tập trung tại ngôi trên mặt ánh mắt của hắn bởi vì đau đớn mà lộ ra mơ hồ nhưng đáy mắt chỗ sâu kia phần quyết tuyệt lại càng thêm rõ ràng hắn dùng hết khí lực đứt quãng lại dị thường rõ ràng nói ra hồi ước hướng ngày xưa đủ loại ta ta cả đời này dù mặc dù ngắn t ạ m lại lại không oán cũng không hối hận thoại âm rơi xuống hắn phảng phất dùng hết tất cả khí lực chậm rãi nhắm mắt lại không còn nhìn nàng cũng không còn đi nhìn không trúng treo lấy thẩm kiểu kiểu hắn chỉ là lẳng chờ đợi cuối cùng thẩm phán đó là một loại triệt để từ bỏ chống lại. đem đối hết thể giao phó h tại giao p ư ơ nửa g người ngạt giữa người Trương trọng gian tiếng cùng ngôi lòng bướng tư thái. Trầm khiến người ngạt thở trầm tại giữa hai người lan tràn. Chỉ có trương thành Thô thở dốc, cùng trái tim tại ngôi lòng bàn tay đớt thanh. khiến hai Chỉ bình nhảy lại rốc, mặc, mặc có yếu lan nan bàn lên n ngày ngôi thanh âm nhẹ giống một mảnh l ô n g vũ ngươi nhưng còn có lời muốn nói trương thành mi mắt chấn động một cái nhưng không có mở ra hắn lắc đầu dính máu cánh ngôi có chút khép mở phun ra mấy cái gần như khi âm chữ không nói nữa nói xin nhanh đậu thủ ngôi không có lại nói tiếp nàng chỉ là nhìn chăm chú t r ư ơ n g thành hai mắt nhắm chặt kia lông mi thật dài bên trên dính lấy huyết trâu cùng mồ hôi lạnh trắng bệnh như tờ giấy gương mặt bởi vì thống khổ mà có chút run r u dày nhưng khoe miệng của hắn lại nhấp thành một đầu quật cường t h ẳ n g tắp gương mặt này cùng vài ngàn năm trước mang sơn phía trên người thanh niên kia khuôn mặt trùng điệp lại giao thoa sau một khắc ngôi trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra một cái vô cùng sán l ạ thậm chí mang theo vài phần thoải mái cùng giải thoát tiêu dung nụ cười kia đẹp đến mức kinh tâm động khách phản phất băng phong ngàn năm cánh đồng tuyết bỗng nhiên dâng lên ấm áp h ố nhật kia liền đi ch t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy cái cổ mặt bên truyền đến một trận bén nhọn đâm nói lập tức một c ô mánh liệt tê liệt cảm giác cùng hắc cám giống như nước thủy triều phân lên nháy mắt nuốt hết hắn tất cả ý thức hắn thậm chí chưa kịp làm ra cái gì phản ứng trước mắt liền triệt để tối đen thân thể mềm mềm hướng về phía trước n g ã xuống dự tính bên trong ngực bị bóp nát trái tim kịch liệt đau nhức vẫn chưa chuyển đến tại hắn ý thức tiêu tán cuối cùng một cái trước mắt tựa hồ rơi vào một cái mềm mại mà mang theo quen thuộc thanh hương ôm ấp ngôi tại thân thể của hắn khuynh đảo nháy mắt liền dối ra hai tay ôm tiếp được hắn nàng động tác tiếp lấy nàng chậm rãi ngồi ngay đó điều chỉnh một chút tư thế để hôn mê bất tỉnh lại toàn thân đẫm máu trương thành lấy một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thái gối lên nàng n ở nàng ấm áp trên đùi nàng cúi đầu nhìn chăm chú hắn mất đi huyết sắc gương mặt ánh mắt phức tạp khó hiểu có lưu lại n ộ khí có chưa tán đau lòng có thoải mái lành chịu càng nhiều hơn chính là một loại thâm t r ầ m cơ hồ muốn tràn đầy ra ôn nhu cơ luyến sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trương thành như c ũ rộng mở trong lồng n ự c rút ra mình tay theo tay của nàng rời đi tia giữ tận xuyên thùng vết thương bên giới huy sinh trưởng lấp đầy đ ứ c gây xương sườn tự động trở lại vị trí cũ tiếp tục xé rách sợi cơ nhục như là có được sinh mệnh như sợi tơ xe lẫn làn da cũng cấp tốc bao trùm lên đi mấy hơi thở ở giữa k i a đủ để trí mạng khủng bố vết thương liền cũng đã hợp như lúc ban đầu chỉ để lại một mảnh hơi có vẻ tái n h ậ n tân sinh làn da cùng chúng quanh chưa khô vết máu chứng minh vừa rồi phát sinh hết thệ cũng không phải là ảo giác mà t r ư ơ n g thành trong lồng ngực viên t i ê một trận bị chăm chú nắm lấy trái tim giờ phút này ngay tại vững vàng mà hữu lực n ả y lên hô hấp của hắn cũng dần dần trở nên bình ổn kéo dài chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ biết rất rõ ràng ngươi tại nam ta cũng đang tính kế phản ứng của ta ngôi dối da trắng thuần ngón tay cực kỳ nhu hòa mơn t r ấ n t r ư ơ n g thành l ạ n h bớt gương mặt vì hắn hất r a dính tại cái chán vết máu cùng t á i phát thanh âm thấp đủ cho gần như thì thầm mang theo phàn nàn nhưng lại mềm đến không có một tia lựa đạo nhưng ta vẫn như cũng không nhận tâm đối ngươi hạ tối hậu n g a n thủ thậm chí ngay cả để ngươi nhiều đau một hồi đều không lỡ nàng trên miệng nói như vậy hoan trách nhưng khỏe miệng kia bôi làm sao cũng không che giấu được ý cười lại như là gợn sóng lặng yên tràn ra cuối cùng hóa thành một cái mang theo lệ quang vô cùng tươi đẹp tiếu dung nàng túi người đem gương m cảm thụ được hắn dần dần tăng trở lại nhiệt độ cơ thể thấp giọng thì thảo phảng phất đang nói cho mình nghe lại phảng phất đang nói cho trong hôn mê hắn nghe b ị thiên vị đều không có sợ hãi ai bảo ngươi là trương thành đâu ta hết lần này tới lần khác liền ăn ngươi một bộ này nhưng sau một khắc trên mặt nàng tiếu dung đ ố n g nhiên thu liễm một chút tiếp lấy nàng n g n m đầu ánh mắt không còn lưu lại tại trương thành trên mặt mà là trở nên sắp bén tiếp lấy nhìn về phía trương thành trước người cách đó không xa trên đất trống thanh âm của nàng cũng khôi phục bình thường thanh lãnh cùng chắc chắn mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên tấu nhưng bây giờ còn có một vấn đề cần giải quyết nàng dưng một chút ánh mắt băng、lánh. đ ừ n g giả bộ n g ư ơ i một mực g i ấ u ở trương thành trên thân giả vờ giả vị tận tàng khí t ứ c có lẽ có thể lừa qua người khác nhưng lừa gạt không được ta ra đi theo nàng thoại âm rơi xuống trương thành trước người ước chừng hơn hai mét không khí bỗng nhiên nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng kia gợn sóng cấp tốc mở rộng và mèo một đạo cao lớn mặc đỏ trắng áo cới ư hư h à o thân ảnh như là từ nước sâu bên trong chậm rãi trồi lên dần dần trở nên rõ ràng lương thực áo cới ư như lửa áo cới ư như tuyết tái nhậm tuyệt mỹ dung nhan lỗ trống mà tinh hồng hai con người chính là bạch hàng chỉ nàng lặng lặng đồng b ì n ở nơi đó vẫy không gió mà bay q u anh thân lượn lờ lấy nhàn nhà tâm lãnh ngọn lửa màu xanh p h ầ n sáng ánh mắt của nàng đầu tiên là cực kỳ ôn nhu đạo qua trong hôn mê trương thành gương mặt sau đó mới chậm rãi nâng lên đón lấy ngôi băng lãnh giỏ xét ánh mắt không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát hiện bạch hằng chỉ thanh â m không linh mờ mịt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài nàng đôi mắt cục xuống lần nữa nhìn về phía trương thành lúc tia phần ôn nhu cơ hồ muốn hóa thành thực chất rõ ràng ngươi có thể chứa làm không biết rõ tình hình để đây hết thể cứ như vậy tiếp tục đi dạng này không tốt sao ta chỉ là nghĩ một mực đợi tại phu quân bên người thôi chỉ thế thôi phu quân ngôi cười nhạo một tiếng. nhẹ nhàng đem trương thành thân thể an trí tại mềm mại trên đồng cỏ phản phất sợ quấy nhiều hắn ngủ say sau đó chậm dại đứng người lên nàng hoạt động một chút thủ đoạn cổ phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm rõ ràng là lợi dụng trương thành giúp ngươi hấp thu dị thường tăng thực lực lên tại thực lực nhỏ yếu lúc chỉ có thể giống ký sinh trùng một dạng giả vờ giả vị trốn ở trên người hắn phụ thuộc hiện tại ngược lại nói đến như thế đường hoàng thình thâm nghĩa trọng ngôi nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp trào phúng cùng băng lánh sắt ý tiêu dung đang cùng hắn trở về trước đó loại sự tình này ta cũng không thể làm như không thấy đâu nhưng ư g i loại này tiềm ẩn ý đồ không rõ uy hiếp ta không thể làm gì khác hơn là đi đầu bài trừ đi người làm không được bạch hằng chỉ chậm rãi nâng lên tấm kia thê mỹ tuyệt luôn mặt thanh âm bình tĩnh như trước lại nhiều hơn một phần khó mà dùng c h u y ể n chấp nhất ta cùng phu quân tính mệnh tương liên nhân quả dây dưa sớm đã là một thể chỉ cần phu quân bất tử ta liền vĩnh viễn tồn tại không cách nào bị triệt để xóa đi mà lại u y tân lương kia nguyên bản lỗ chống tinh hồng hai con người bỗng nhiên huyết quang đại thịnh như là hai ngọn nhóm lửa u minh đèn lồng một cố lạnh thấu xương âm hàn khí tức khủng bố nương theo lấy như có như không thê lương khóc thảm âm thanh, từ trên người nàng tràn ngập ra. t h a ngôi h âm của n n à đột nhiên cất cao, mang theo một cất theo thị nhiên mang loại biểu cao, c n g k h a chủ q u y ề nụ quyết tuyệt. Thật muốn nói đến, ta mới là phu quân tuyệt, muốn phu đến, thật ta tam thư mới nói là l cười lễ, c ớ i hỏi đàng hoàng, bái thiên địa, uống qua rượu hợp cần một cái kia.、Là、viết nhập gia thiên kiến ngôi hoàng, hợp nhập hắn phổ, chứng đàng đạ địa, được đến thiên địa Là uống cần nụ một tộc qua của rượu ư vợ. c trên mặt triệt để tràn ra nụ cười kêu bên trong nhưng không có mảy may nhiệt độ chỉ có l ạ n h thấu xương hàn bằng cùng chiến ý cao vút nhưng là ta t r ư ớ c biết hắn tại mấy ngàn năm trước chúng ta liền quen biết cái này dài d ằ n g d i ặ c thời gian ngươi lại lấy cái gì đến so nàng không cần phải nhiều lời nữa không khí quanh thân bắt đầu có chút v n m ẹ o dưới chân cỏ xanh không gió mà bay một cỗ nặng nề như núi lại bàng bạc như b i ể n khủng bố uy áp chậm dài phong thích cùng bạch hàng chỉ âm h à n quỷ khí va chạm nhau đè ép phát ra y mắng nổ đùng nhiều lời vô ích ngôi tiến lên trước một bước dưới chân mặt đất hơi chấn động một chút dựa theo chúng ta cái này tồn tại giải quyết phân tranh trực tiếp nhất quy củ đánh trước xong lại nói bên thắng mới có tư cách quyết định tất cả chuyện tiếp theo chương hai trăm chín mươi hai mới đối tượng hẹn họ hoàn tất chương hai trăm chín mươi hai mới đối tượng hẹn họ hoàn tất cái gì bê động tính chương thành tại trong hôn mê cảm giác mặt đất một mực tại ch sau một khắc hắn đột nhiên bừng tỉnh ngoa tạo địa chấn hắn v ộ i ý thức liền muốn xoay người mà lên nhưng ngay sau đó ưu ám đại não liền chuyển đến đến chế tin tức không đúng nơi này không phải d ư ơ n gian g nơi này là âm phủ an hồn hương bên ngoài lạc hồn hẻm núi một cái từ lịch sử đoạn n g ắ n phục khắc r a màng sơn huế y cảnh âm phủ cũng sẽ có địa chấn ý nghĩ này để hắn cấp tốc tỉnh táo lại hắn chống đỡ còn có chút như n h n g ra thân thể ngồi dậy lắc lắc vẫn như cũ có chút ưu ám đầu y đ ồ tập trung tinh thần s o n khi hắn ngầm đầu nhìn về phía chấn động cùng tiếng vang truyền đến phương hướng lúc hắn mới hiểu được vấn đề xa còn nghiêm trọng hơn phải、thêm. nguyên lai không phải địa chấn nhưng tựa hồ so địa chấn muốn m á n h liệt cũng càng c u ồ n bạo vô số lần chỉ thấy giữa không trung hai đạo mơ hồ đến cơ hồ chỉ còn tàn ảnh thân ảnh chính lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ cực hạn xuyên tới xuyên lui và chạm các nàng mỗi một lần di động đều nương theo lấy chói hai phảng phất vải vóc bị man lực xé rách d í t lên kia là không khí bị cực hạn tốc độ cùng lực lượng cưỡng ép g ặ n ra để ép thậm chí đánh xuyên thanh âm thỉnh thoảng hai thân ảnh đụng nhau trung tâm liền sẽ ẩm vang nổ tung từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy hơi mở màu ngà sữa âm bạo vòng mang theo hủy diện tính sóng xung kích hướng phía hưu va chạm kịch liệt tâm thanh năng lượng bạo tạc chầm đ ủ c ù n g lưỡi da o hoặc quyền phong vạch phá không khí d í t lên hôn tạp cùng một chỗ hình thành một bài cuồng bạo vô cùng chiến đấu bản giao hưởng mỗi một lần n ú i h o ạ anh đều để dưới chân mảnh này từ lịch sử phục khắc ra vốn nên vững chắc đại địa kịch liệt rung động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát t r ư ơ n g thành mở to hai mắt nhìn l i ề u mạng muốn nhìn rõ chiến đấu s o n phương nhưng tốc độ kia thực tế quá nhanh nhanh đến hắn chỉ có thể bắt được lóe lên một cái dồi biến mất đỏ trắng quang ảnh cùng một đạo khác mơ hồ phản phất hòa vào mây mù vùng núi mẫu xanh nhạt hình dáng tựa như là một cái bình thường người địa cầu ngửa đầu nhìn xem hai cái siêu x á i dạ tại không trung lấy tốc độ ánh sáng đánh l ộ t trừ rung động cùng m ở mịt hắn căn bản thấy không rõ cụ thể chiêu thức cùng chi tiết nhưng là không cần thấy rõ khuôn mặt hai đạo thân ảnh k i a phát tán ra độc nhất vô nhị bản nguyên khí tức chứng thành sớm đã quen thuộc đến k h ắ c vào c ố t ủ y một đạo nặng nề như núi bàng bạc như biển mang theo cổ lao sơn thần uy nghiêm cùng giờ phút này không che giấu chút nào lạnh thấu xương chiến ý là ngôi một đạo khác lạnh lẽo tận xương thê đoán như vực sâu nhưng lại sen lẫn một tia yếu ớt nhưng cứng cỏi thuộc vệ sinh chấp niệm cùng hơn nữa thoạt nhìn tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt thậm chí có thể nói bạch h à n g chỉ ở vào rõ ràng hạ phong t r ư ơ n g thành tâm nháy mắt nhấc lên hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa tiền căn hậu quả ánh mắt gắt gao khóa chặt không t r ú n g kia hai đạo không ngừng đàn sen tách rời lại lần nữa ngang nhiên đụng nhau thân ảnh đại nao cấp tốc vận chuyển tìm kiếm lấy tham gia thời cơ ngay tại lúc này một lần không có chút nào sức tưởng tượng chính diện đối cứng về sau cuồng bạo năng lượng súng kích đem hai thân ảnh đồng thời hướng về sau trấn khai mấy chục mét thậm chí ở giữa không trung lôi ra hai đạo rõ ràng không khí loạn lưu kích ngay tại cái này lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh nháy mắt song phương đều xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi không đủ một i â y ngưng trệ t r ư ơ n g thành bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội như là xúc thế đã lâu b á o săn hai chân đột nhiên phát lực cả người như là mũi tên nghĩa vô phản cố phóng tới giữa hai người kia phiến đất trống đồng thời hắn cao cao nâng lên hai tay dùng hết lực khí toàn thân giống to các ngươi không muốn lại đánh thanh âm tại năng lượng khuấy động trong dư âm có vẻ hơi yếu ớt nhưng kia phần vội vàng cùng tham gia quyết tâm lại rõ ràng chuyển ra ngoài đang muốn lại lần nữa vọt tới trước khởi xướng vòng tiếp theo công kích ngôi cùng bạch hàng chỉ động tác đồng thời cứng đờ các nàng hiển nhiên cũng không ngờ tới trương thành lại đột nhiên tỉnh lại càng không có nghĩ tới hắn sẽ như thế l ô mãng g ọ t thẳng tiến trong vòng chiến tâm hai thân ảnh tại không trung lạnh xinh xinh sát ngừng mang theo kình phong thổi đến trương thành tay áo bay phất phới tóc loại vũ mà các nàng vẫn sức chờ phát động công kích hoặc quyền hoặc trảo hoặc loại nào đó lực lượng vô hình giờ phút này đã thu thế không kịp khó khăn lắm dừng ở trương thành cái cổ hai bên không đủ ba tấc trong không khí sắc ý lạnh như băng cùng cuồng bạo dư âm năng lượng kích thích trương thành phần cổ lản g a nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà sinh tử một đường trương thành lại không để ý tới nghĩ mà sợ hắng ánh mắt cấp tốc đảo qua gần trong gang tức hai người rốt cục có thể thấy rõ các nàng giờ phút này trạng thái ngôi vẫn như c ũ là bộ kia không chút phí sức bộ dáng khí tức bình ổn hô hấp kéo dài trên người nàng bộ kia ngắn gọn hiện đại váy trang không nhiễm trần thế nhiều lắm là chỉ là tại kịch liệt vận động sau váy cùng ống tay h áo nhiễm một chút bay lên bụi đất mà nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt thậm chí không có gì vết mồ hôi chỉ là ánh mắt sắc bén như lao tập trung vào đối diện bạch thảm chỉ giờ phút này nàng có chút như đầu nhìn về phía đột nhiên xâm nhập trưng thành đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy hướng lên kích động một chút mà bạch hằng chỉ trạng thái liền muốn chật vật thê thảm nhiều nàng t i a thân mang tính tiêu chí đỏ trắng áo c ư ớ i giờ phút này nhiều chỗ tổn hại x é rách tay áo đồng bình ở giữa lộ ra phía dưới tái n h ự t không có huyết sắc da thịt có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy phảng phất bị cự lực xé rách miệng vết thương nàng trần trụi bên ngoài hai tay cùng tia tái n h ự t tuyệt mỹ trên gương mặt cũng chia v à i nước cờ đạo tinh m ị n vết rách cũng không phải là huyết dịch mà là từ trong vết thương không ngừng p h i ê tán ra màu xanh nhạt băng lãnh hòa diễm phảng phất trong cơ thể nàng lực lượng nào đó ngay tại chậm rãi trôi qua khí tức của nàng rõ ràng thấy trương thành không để ý sinh tử ngăn ở ở giữa ngôi trước tiên mở miệng thanh âm nghe không ra hỉ nộ lại mang theo một tia thấy rõ hết t h ể vi d i ệ u xem ra ngươi đối nàng sớm đã khôi phục bản thân ý thức chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc đâu mà bạch hằng chỉ tại trương thành xông tới nháy mắt trên mặt bộ kia vì chiến đấu mà ngưng tụ băng lãnh cùng giữ t ậ n liền cấp tốc như băng tuyết tan giã giờ phút này nghe tới ngôi tiếp lấy lại nên tiếp trương thành ánh mắt nàng cặp kia tinh hồng c ò n ngươi nháy mắt b ị kín một tầng hơi nước điểm đạm đáng yêu gương mặt sinh đẹp bên trên tràn ngập kinh hoàng ủy khuất cùng một tia bị đâm thủng bí mật thấp phỏng t h anh em không linh m à khiếp được mang theo làm cho người t h ư ờ n g t i ế p thanh em rung động phu quân ta ta không phải cố ý muốn giấu g i ế n ngươi ta chỉ là chỉ là sợ lời của nàng mập mờ lại đem kia phần sợ hai bị ném bỏ sợ hai không bị tiếp nhận tâm tình biểu lộ không bỏ sót ta biết t r ư ơ n g thành không chờ nàng nói xong liền thở dài hắn nhìn xem nàng ánh mắt phức tạp kỳ thật có đôi khi ta cũng không có chủ động ra lệnh hoặc dẫn đạo nhưng ngươi cũng đã căn cứ tình huống tự động bắt đầu hành động hoặc là làm ra một chút vượt qua bản năng phản ứng phán đoán lúc kia trong lòng ta liền đã ẩn ẩn có chút hoài nghi người khả năng đã sớm khôi phục bản thân ý thức chỉ là ra ngoài nguyên nhân nào đó một mực tại ngụy trang thành chưa hoàn toàn khôi phục chỉ dựa vào bản năng hoặc chỉ lệnh hành động trạng thái hắn dừng một chút ánh mắt trở nên sắc bén chút nhìn thẳng bạch hàng chỉ cặp kia lã chã trừ khóc đỏ mắt mà chân chính để ta xác định điểm này là leo lên bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối trước đó tao nộ cái kia quỷ dị quỷ đả tưởng cùng màu đỏ đưa thân đội ngũ loại kia tầm tầng h ả m bộ trực chỉ nội tâm sợ hãi cùng nhận biết với cảnh còn có cuối cùng cặp kia không hiệu xuất hiện lại biến mất màu đỏ dạy tê đây không phải là đi ngang qua dị thường có thể làm đến tinh tế trình độ là hoặc là nói muốn dùng loại kia phương thức cảnh cáo ta con đường phía trước nguy hiểm bạch h ằ n g chỉ ủy ủy khuất khuất mím chặt không có chút huyết sắc nào cánh ngôi lông mi thật dài rủ xuống tại tái nhợt mí mắt bên trên ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối nàng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là bộ kia làm sai sự tình lại không dám giải thích tiểu tức phụ bộ dáng đã đem đáp án rõ rành rành t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng cái bộ dáng này trong lòng đ i ể m kia bởi vì bị che giấu mà sinh ra không nhanh cũng tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó chính là một cô phức tạp cảm xúc hắn lần nữa thật sâu thở dài sau đó cất bước tiến đi đến bạch hàng chỉ trước mặt hắn vân tay nhẹ nhàng cầm nàng con tia tre kín nhỏ bé vết rách ngay tại phiêu tán thanh diễm lạnh buốt bàn tay hắn dùng lòng bàn tay cực kỳ nhu hòa mơn trấn những cái tia vết thương phảng phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thân khổ rất đau a hắn thấp giọng hỏi thanh âm trong mang theo chính mình cũng không có phát giác đau lòng câu nói này phảng phất mở ra cái nào đó miệng cống từng viên lớn đậm đặc như huyết trâu d ọ t nước mắt nháy mắt từ bạch hàng chỉ k i a tinh hồng trong hốc mắt lan xuống đây không phải là trong suốt nước mắt mà là chân chính trên ý nghĩa huyết lệ cái này huyết lệ dọc theo nàng tái nhựt hai gò má chứt xuống tại áo cưới bên trên nàng dùng sức l i ề u mạng lắc đầu tóc dài theo động tác phiêu tán huyết lệ vời da không thương một chút cũng không đau thanh âm của nàng mang theo dạy đặc giọng n h ẹ n nào lại cố gắng nghĩ gạt ra một cái t i ể u dung chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn chỉ cần phu quân không trách ta liền tốt ta thật thật chỉ là không nghĩ rời đi phu quân cũng không muốn nhìn thấy phu quân mạo hiểm ta làm sao có thể trách ngươi t r ư ơ n g thành ngữ khí mềm nhún ra thậm chí mang lên một tia nhàn nhạt, nhạt cười khổ ngươi là sợ ta gặp nguy hiểm cho nên mới muốn dùng loại kia phương thức ngăn cả ta hoặc là trí ít để tâm ta sinh cảnh giác đúng không Mặc ngầm có chút dù dọa phương pháp Hán đầu, nhìn người. đầu, xem bạch hằng chỉ, như nói nói, làm làm. Chỉ, chỉ từ ấ m m kia nước trong cổ họng phát ra một tiếng mang theo khóc âm trùng điệp trả lời huyết lệ chạy tràn càng hung nhưng tia tái nhợt trên mặt tách ra tiểu dung nhưng trong nháy mắt xua tan tất cả vẻ lo lắng cùng đau khổ trở nên vô cùng sáng tỏ thuật ú y tràn ngập mất mà được lại to lớn vui sướng nàng vui đến phát khóc kèm nén không được nữa tâm tình kích động tiếp lấy g i a n g hai cánh tay một tay lấy t r ư ơ n g thành dùng sức ôm vào trong ngực ôm chặt lấy phu quân t r ư ơ n g thành vội vàng không kịp chuẩn bị cả khuôn mặt đều bị vùi vào trước ngực nàng kia mặc dù băng lánh lại dị thường mềm mại dây núi bên trong nháy mắt đều hô hấp trì trệ nô thả vung tay tiểu bạch ta muốn bị nạt chết thở không nổi chương thành dùng cả tay chân gian nan đến vuốt bạch hàng chỉ cánh tay thanh âm giàu dĩ từ trong ngực nàng truyền ra bạch hàng chỉ lúc này mới chợi giống con thỏ con bị giật mình đột nhiên buông tay ra cánh tay liên tiếp lui về phía sau hai bước tiếp lấy chân tay luống cuống nhìn xem trương thành há mồm thở dốc r á n g vẻ k h ắ p khuôn mặt là bối rối cùng n y náy phu quân đều là lỗi của ta ta dùng quá sức ta ta chỉ là rất cao hứng đi đi không có việc gì đừng khóc t r ư ơ n g thành thật vất vả sắp xếp như ý khí k h o á t k h o á t tay ra hiệu mình không có việc gì hắn nhìn xem trên mặt nàng giang khắp nơi v ệ t nước mắt vô ý thức d ơ tay lên nghị thay nàng lao đi nhưng bàn tay đến một nửa hắn mới xấu hổ phát hiện bạch hàng chỉ thân cao cao hơn hắn ra không ít bạch hằng chỉ thấy thế lập tức cực kỳ phối hợp không người xuống đem tấm kia nước mắt loang lộ tuyệt mị khuôn mặt đưa đến trương thành trong tay một đôi tinh hồng mắt to ước súng nhìn qua hắn bên trong tất cả đều là tin cậy cùng không muốn xa rời trương thành lúc này mới có thể đưa tay dùng coi như sạch sẽ ống tay á o bên trong cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu lao đi trên mặt nàng huyết lệ xúc tú lạnh nuốt chân nhắn phản phất đang sát lau một kiện dễ ngọc vỡ khí hắn một bên sát một bên bất ê n b đắc dĩ lắc đầu cười khổ lúc đầu hảo hảo bầu không khí lại là, thụ thương lại là khóc đều không còn bạch hằng chỉ bị hắn mang theo p h à n nản ngự a khí chọc cho nín khóc m ỉ m cười lạnh b u ấ t thấu xương gương mặt quyến luyến tại hắn lòng bàn tay cọ sát như là hướng chủ nhân lũng nịu cỡ lớn ư quyển phát ra thỏa mãn nhỏ bé dọn m ũ i thực sự là trai tài gái sắc t ì n h thâm nghĩa c h ọ g đâu sau lưng ngôi kia nghe không ra tâm tình gì lại không hiểu mang theo vài phần hẹp gấp rút cùng ý lạnh thanh nhâm ung dung vang lên chân g thành thân thể cứng đở chậm dại xoay người chỉ thấy ngôi chẳng biết lúc nào đã chỉnh lý tốt hơi lộn sợi tóc cùng mép v y giờ phút này chính tư thái thanh thản bình tĩnh đứng ở nơi đó h u y ễ n cảnh bên trong trời chiều dư huy vì nàng quanh thân dắt lên một lớp viền vàng lại làm cho nét mặt của nàng có vẻ hơi mơ hồ không rõ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra loại kia kinh đ i ể n giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm biểu lộ ánh mắt tại chăm chú gắn bó trương thành cùng bạch hàng chỉ trên thân vừa đi vừa về l i ế p nhìn tiếp lấy môi đỏ khẽ mở phun ra câu chữ lại mang theo như l ư ớ i đao sắc bén kết quả trước có thanh mai trúc mã thẩm kiểu k i ể u sinh tử c ầ n nhờ sau có cái này vượt qua trăm năm túc thế nhân duyên cưới hỏi đàng hoàng quỷ tân lương tình sâu như biển trương thành a trương thành người cái này đả hoa kiếp chất lượng thật đúng là mười phần. nói ngươi một câu tội đáng chết và lần chỉ sợ đều xem như nhẹ nữa nha chân g thành biểu lộ nghiêm thu hồi đối mặt bạch hàng chỉ lúc ôn hòa hắn chuyển hướng ngôi ngữ khí nghiêm túc mà bằng thẳng cái này cũng không thể chỉ trách ta đi mà lại ta nói thật tối thiểu nhất từ ta cá thể này từ một thế này hai mươi ba năm ký ức cùng kinh lịch đến xem ta biết kiểu ca s á c thực so nhận biết ngươi sớm hơn về phần tiểu bạch hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người vẫn như cũ không người chính ý lại dựa vào bàn tay hắn bạch hàng chỉ tiếp tục nói ta cùng với nàng quen biết nếu như tính luôn trận kia vượt qua trăm năm ra mắt từ một loại nào đó tuyến nhân quả đã nói khả năng cũng trước khi biết ngươi lại là bộ kia quá khứ của ta là tương lai của ngươi thời không trò siết thuyết từ sao ngôi trên mặt biểu lộ vẫn như c ũ n h ì n không r a n ộ i tâm của nàng ý tưởng chân thật nàng bình tĩnh đến có chút khác thường nhưng đối ta mà nói sự thật chính là sớm tại mấy ngàn năm trước ta liền đã nhận biết ngươi phần này quen biết thời gian d à i độ cùng chiều sâu các nàng ai cũng so không được ta biết t r ư ơ n g thành trả lời mười phần thành khẩn không có chút nào né tránh thời gian sai vị cùng cảm giác khác biệt là giữa chúng ta tất cả vấn đề căn nguyên một trong nhưng trước đó ta đáp ứng ngươi sẽ không lại lừa ngươi hiện tại về sau cũng sẽ không ồ ngôi nghe được câu này đôi lông mày khẽ nhúc ních trên mặt rốt cục lộ ra một cái rõ ràng mang theo nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu ý vị tiểu dung nàng hướng phía trước đi hai bước rút ngắn cùng t r ư ơ n g thành khoảng cách tiếp lấy có chút ngựa đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn dùng một loại gần như khảo vấn ngựa khí nhẹ d i ọ n hỏi vậy ta hỏi ngươi ngươi thích nhất chính là ai t r ư ơ n g thành tốt ra ta thích ngươi hắn ngựa khí chắc chắn ánh mắt chân thành nhưng ngay sau đó tại ngôi ánh mắt hơi sáng lên sắt na hắn lại cực kỳ tự nhiên nhanh chóng bổ sung một câu còn có mọi người ngôi trên mặt vừa mới nổi lên một tia gợn sóng nháy mắt đông kết lập tức hóa đường nàng có chút meo mắt lại thanh âm bên trong nghe không ra là tức giận vẫn là bất đắc dĩ ta rõ ràng h ỏ i chính là thích nhất mà không phải thích t r ư ơ n g thành người đây là đang cùng ta chơi văn tự trò chơi sao t r ư ơ n g thành t r ừ n g mắt nhìn một mặt ta rất chân thành vẻ mặt vô tội nhưng đối với ta đến nói các ngươi đều là trọng yếu lại độc nhất vô nhị tồn tại rất khó phân ra một cái nhất chữ a đây không tính là l ừ a ngươi a ngôi trầm mặt thật lâu nàng chỉ là lẳng lặng nhìn xem t r ư ơ n g thành nhìn xem hắn tấm kia tràn ngập chân thành bằng phẳng thậm chí có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi mặt lại liếc qua bên cạnh mặc dù nghe không hiểu toàn bộ nhưng nghe đến chương thành nói thích cuối cùng nàng giơ tay lên bất đắc dĩ đỡ lấy chán của mình phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài được rồi nàng thả tay xuống trên mặt tầng kia tận lực duy trì băng lãnh cùng bén nhọn tựa hồ theo động tác này lặng yên hòa tan một chút ngựa khí cũng nhiễm lên một k i a chân chính bất đắc dĩ cùng n h â n mệnh dù sao ta cũng không phải thật lưu ý cái kia nhất chứ nàng chân chính để ý xưa nay không là cái gì duy nhất hoặc yêu nhất hư danh nàng để ý là trương thành đối mặt nàng lúc phải trăng thành khẩn có nguyện ý hay không nhìn thẳng vào nàng mấy ngàn năm chờ đợi cùng trả giá có nguyện ý hay không vì phần này nặng n ề nhân quả làm ra dù chỉ là trên miệng cùng tư thái bên trên thỏa hiệp cùng đáp lại chỉ cần hắn không có lựa gạn nguyện ý cho ra hứa hẹn nguyện ý biểu hiện ra quan tâm thái độ dù là phần này quan tâm cần phân cho người khác một chút nàng tự hồ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận không có cách ai bảo cái này muốn ăn đòn ra họa là trương thành đâu là cái kia mấy ngàn năm trước liền để nàng cảm thấy không giống bình thường mấy ngàn năm nay nhớ mãi không quên bây giờ trùng phùng vẫn như cũ có thể tùy tiện khiên động nàng tất cả cả m xúc chương thành chương thành ngày cảm bắt được giọng nói của nàng cùng thần thái mềm hóa mừng rỡ trong lòng hắn lập tức đạ xả tùy côn bên trên một cái bước xa ti không nói lời gì một phát bắt được ngôi hơi lạnh tay thật chặt nắm chặt nét mặt biểu lộ một cái sán lạn mang theo lấy lòng cùng chờ mong tiêu d u n g k i ế n g ngôi ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ về d ư n gian g chúng ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý về sau chúng ta có thể cùng một chỗ ngôi tùy ý hắn nắm lấy mình tay trên mặt không có gì biểu tình biến hóa chỉ là có chút hất cằm lên liếc xéo lấy hắn từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra hai chữ c ầ u ta t r ư ơ n g thành cơ h ồ không có chút gì do dự hắn lập tức biết nghe lời phải ngựa khí khật thiết cậu ngươi cùng ta trở về đi ngôi ta cần ngươi ngôi trở mặt một lát nhìn xem t r ư ơ n g thành bộ kia không có tiết tháo chút nào nói cầu liền cầu ánh mắt sáng l o n g lánh nhìn mình chằm chằm bộ dáng nàng đấy lòng cuối cùng điểm kia bởi vì bạch h ằ n g chỉ xuất hiện mà sinh ra khó chịu cùng khó chịu cũng kỳ dị tiêu tán hơn phân nửa gia hòa này luôn luôn có thể sử dụng vô s ỉ nhất phương thức đặt thành hữu hiệu nhất kết quả đông nhiên nàng nhoẻn miệng cười nụ cười kia không còn mang theo bất luận cái gì giọng niệm ai nghiền ngẫm hoặc băng lãnh mà lại như là gió xuân thổi qua băng phong mặt hồ đẹp đến mức kinh tâm động k h á c ngươi đều như thế cậu ta nàng khe khẽ thởi tiếp lấy trở tay nắm chặt t r ư ơ n g thành tay vậy ta còn có thể làm sao đâu đành phải cố mà làm đáp ứng ngươi cái này tiểu hôn đ à n thôi ta t r ư ơ n g thành lập tức gieo h ò lên tiếng nhưng mà gieo h ò qua đi hắn lập tức cảm giác được sau lưng chuyển đến một đạo mãnh liệt đến không cách nào coi nhẹ hôn hợp có khát vọng bất an cùng nhàn nhạt đau thương ánh mắt hắn quay đầu lại chỉ thấy bạch hàng chỉ vẫn như cũ đồng bền tại mấy bước bên ngoài nàng không có tới gần chỉ là trông mong nhìn qua bên này cặp k i a tinh hồng con ngươi không hề chớp mắt khóa tại chương thành cùng ngôi dao ác trên tay hàm răng nhẹ nhàng cắn tái nhuận ô i dưới Chuyệt mỹ mang trên mặt một loại bị bài trừ bên ngoài cô đơn cùng cẩn thận từng ly từng tí phản p h ấ t một con sợ hai bị lần nữa vứt bỏ cơ lớn quyển n à n g thấp giọng thi thảo thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được lại rõ ràng chuyển vào trương thành trong thai khả năng hiện tại ta lưu lại không phải lúc trương thành trong lòng mềm lún hắn tay trái chăm chú nắm ngôi tay không có bông ra sau đó hướng phía bạch hằng chỉ đưa tay phải ra vây vây trên mặt lộ ra một cái ấm áp mà kiên định tiểu dung không tiểu bạch hiện tại chính là thời điểm hắn dừng một chút tại ngôi giống như cười mà không phải cười cùng bạch hằng chỉ mở mịt lại ánh mắt mong chờ ánh nhi nỡ ngực dùng một loại gần như tuyên hữu cáo lẽ thẳng khí hùng ngữ khí lơn tiếng nói ra các ngươi đều lá tát cánh bạch hằng chỉ đầu tiên là s ứ n g sở lập tức to lớn kinh hỉ giống như pháo hoa ở trong mắt nàng nổ tung tia nguyên bản ảm đạm đi tinh hồng con ngươi nháy mắt sáng đến kinh người nàng mắt tái nhợt gò má thậm chí hiện lên một tia cơ hồ nhìn không thấy đại biểu kích động nhàn nhạt đỏ ửng phu quân nàng phát ra một tiếng mang theo khóc g m g e o họ rốt cuộc kìm nén không được thân hình hóa thành một đạo đỏ tráng lư quang nháy mắt trôi g i t đến trương thành bên người sau đó trương thành tay phải. chân、so、từng từng n thành, thành đột nhiên lớn quay đầu thanh âm bởi vì kích động mà đột nhiên rất cao ngươi tìm tới bọn hắn rồi ở đâu bọn hắn thế nào rồi ngôi nhìn xem hắn bộ kia vội vàng bộ dáng n g ư ờ i khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng đặc ý t r ư ơ n g thành nháy mắt hiểu rõ ra một cỗ to lớn dòng nước cấm cùng cảm kích s ô n g lên đầu để hắn cái mũi đều có chút mọi n h ừ ta hiểu kỳ thật ngươi đến âm phủ ngay từ đầu mục đích chủ yếu chính là vì giúp ta tìm bọn hắn đúng hay không ngôi ta ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng thuần túy là vì bắt hắn hoặc là trả thù không cần ngươi cảm tạ ngôi ngắt lời hắn giọng nói của nàng lạnh nhạt nhưng hai gò má lại lạng yên nổi lên hai bôi khả nghi cực kỳ nhạt đỏ ửng ngươi à n có chút quay mặt chỗ h thúc thúc mặt quay k á là sân thần vốn chính là sơn môn thôn thế hệ tế tự thần minh theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như bọn hắn tín ngưỡng đối tượng cha mẹ ta linh hồn nhìn thấy ngươi chẳng lẽ còn có thể không đồng ý chờ một chút ngươi sẽ không phải là dùng cái gì sơn thần uy nghiêm hoặc là cái gì k h á c phương pháp yêu cầu bọn hắn nhất định phải tán thành ngươi đi ngôi cười mà không nói chỉ là quay đầu trở lại đối chương thành hoạt bắt c h ố p c h ố p cặp kia phảng phất tẩn c h ứ a n g ô i sao đôi mắt đẹp khỏe m ô i câu lên một cái rảo hoạt độ cong ngươi đoán c h ơ n g thành hắn liền biết lấy ngôi tính cách cùng thực lực tăng thêm sơn thần thân phận đối mặt hai cái nhân loại bình thường vong hồn cái này tán thành quá trình chỉ sợ tràn ngập không thể đối kháng hắn hiện tại đã bắt đầu thay mình cha mẹ linh hồn cảm thấy áp lực như núi đ ó lấy hắn ép buộc mình từ phụ mẫu bị trộm nhà trong d u n g động lấy lại tinh thần nhớ tới bên ngoài còn có một cặp cục diện rồi dám vội văn nói kia đã hiểu lầm đều giải trừ có phải là có thể để cho bên ngoài an hồn hương những cái kia các đại tỷ đừng đánh rồi sau đó chúng ta dọn dẹp một chút về dương gian đi dương gian hiện tại khẳng định loạn thành một ư ơ b ầ y nhân loại cùng dị thường quan hệ trong đó những cái kia mất đi bản thân ý thức điên cùng dị thường xử lý còn có trật tự xã hội khôi phục một đống lớn sự tình chờ lấy đâu ừ n đây đều là chờ gấp giải quyết vấn đề ngôi nhẹ gật đầu khôi phục tỉnh táo phân tích trạ thái về sau chờ trở lại dương gian lại triệu tập t ư ơ n g q u a n người c h ậ m giai thương nghị xử lý cũng không m u ộ n bất quá bây giờ còn có một chuyện cuối cùng cần lập tức giải quyết nàng nói d ơ ngón tay lên chỉ chỉ vẫn như cũng bị giam cầm ở giữa không trung hiện hình chữ thập lơ lửng mà lại hôn mê bất tỉnh thẩm tiêu kiểu cùng bao vây lấy nàng tầng kia h ổ phách c h ạ m vật c h ế t thẩm tiêu kiểu làm sao a chân g thành nhất thời không có kịp phản ứng cái gì làm sao người đem tiểu ca buông ra giải khai giam cầm chẳng phải được rồi nàng chỉ là hôn mê người sẽ không có chuyện gì a không phải thả hay là không thả vấn đề ngôi lắc đầu biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc là thẩm t i ề u kiểu t h ể nội thu nhận cái kia dị thường xảy ra chút nhi tình trạng cái này ngươi hẳn là cũng có phát g i á ca ừ n ta biết kiểu ca dùng không ra thu nhận dị thường năng lực cảm giác giống như là nửa thu nhận trạng thái t r ư ơ n g thành gật đầu lông mày cũng n h u lại nhưng cái này có vấn đề gì ngôi trầm giọng nói không phải dung hợp không hoàn toàn là dung hợp quá độ lại phương hướng xảy ra vấn đề thẩm tiểu k i ề u bản thân ý thức đã bắt đầu cùng nàng thể nội thu nhận cái kia ra mắt chuyện lạ dị thường tiến hành không thể n ị c h dung hợp nàng liếc xeo trương thành một chút ánh mắt ý vị thăng trường ngươi chính là lợi dụng ra mắt chuyện lạ loại kia có thể kết nối khác biệt thời gian tuyến lại dẫn dắt đặc biệt nhân quả năng lực mới trở lại mấy ngàn năm trước nhìn thấy ta đúng không còn có cái này bạch hàng chỉ nàng l i ế c q u a yên tĩnh đợi tại trương thành bên người bạch hàng chỉ nàng là trăm năm trước chết đi người sau khi chết hoa thân quý nước cùng lao h ệ thụ yêu dung hợp thời gian điểm cũng đối được nếu như không phải mượn nhờ ra mắt chuyện lạ lực lượng ngươi chỉ sợ rất khó tại thời gian chính xác điểm cùng nàng sinh ra như thế sâu nhân quả dây dưa n ữ khí của nàng mười phần chắc chắn hiển nhiên sớm đã thấy rõ trong đó còn thiếu chứng thành biết không đạt được thế là thản nhiên gật đầu thừa nhận đúng là như thế này tiếp đột lấy hắn cái này bố cục vượt qua thời gian liên quan đến nhiều người chỉ vì đạt thành trùng phùng cái này một cái mục đích phần này tâm cơ cùng chấp nghiệm để trương thành cảm thấy một trận hàn ý nhưng lại không hiểu có chút chua xuất cảm động ngươi cảm thấy thế nào ngôi không trả lời thẳng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái ánh mắt kia p h ả n phất đang nói hiện tại mới nghĩ rõ ràng t r ư ơ n g thành cười ngượng ngùng hai tiếng không dám nhận lời này gốc dạng hắn lập tức cứng nhắc nói sang chuyện khác ngựa khí một lần nữa trở nên vội vàng vậy bây giờ nên làm cái gì nếu như k i ể u ca cùng ra mắt chuyện lạ triệt để dung hợp sẽ phát sinh cái gì nàng lại biến thành mới dị thường vẫn làm mất đi bản thân ngươi khi đó suy luận công vụ khanh cùng họa bị quỷ dung hợp sự tình mạch suy nghĩ cơ bản chính xác hẳn là chưa quên đi ngôi cho ra một cái quen thuộc nhắc nhở t r ư ơ n g thành sắc mặt đông nhiên biến đổi thất thanh nói t i ể u cao ý thức có khả năng bị ra mắt chuyện lạ bản năng hoặc lưu lại ý thức thôn vệ hết t h ư ợ n h ư họa bị quỷ lúc trước khả năng làm như thế đúng thế ngôi khẳng định suy đoán của hắn quá trình dung hợp một khi bắt đầu liền khó mà cưỡng ép gián đoạn hoặc lịch chuyển cho nên hiện tại biện pháp giải quyết không phải ngăn cản dung hợp mà là dẫn đạo dung hợp phương hướng cũng chính là để thẩm t i ể u kiểu bản thân ý thức tại quá trình dung hợp bên trong chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo cuối cùng bao trùm ra mắt chuyện lạ dị thường bản chất dạng này nàng không chỉ có thể thu hoạch được cường đại dị thường năng lực trở thành chân chính trên ý nghĩa cấp s dị thường còn có thể trình độ lớn nhất giữ lại nàng làm thẩm kiểu kiểu toàn bộ ký ức nhân cách cùng bản thân nàng nhìn xem chân thành nói ra cụ thể thao tác phương án phương pháp rất đơn giản ngươi tiến vào cái kia kén bên trong n ắ m chặt thẩm kiểu kiểu tay sau đó chủ động sử dụng ra mắt chuyện lạ lực lượng nàng tiến một bước giải thích nguyên lý dạng này ra mắt chuyện lạ lực lượng sẽ bị đại lượng tiêu hao đồng thời n ó lực chú ý cùng dung hợp khuyên hướng cũng sẽ bị ngươi bên này hấp dẫn tới nhân cơ hội này t h ầ m k i ề u k i ề u bị tính nhắm vào cường hóa huấn luyện qua cứng cỏi bản thân ý thức liền có thể n h ấ t cử vượt trên dị thường bản năng hoàn thành chủ đạo mấy tháng này đối nàng tiến hành những cái kia huấn luyện mục đích chủ yếu chính là cường hóa nàng cá nhân ý thức cô đ ộ n g độ cùng sức chống cự t r ư ơ n g thành n g h e được liên tục gật đầu nhưng vẫn có n g h i hoặc hiện tại ngay ở chỗ này đúng hiện tại lập tức ngôn ngữ khí chém đinh chặt sát mang theo không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách nếu như chậm thêm bên trên một ngày thậm chí mấy giờ dung hợp cân bằng liền có thể bị triệt để đánh vỡ đến lúc đó liền thật hết cách xoay chuyển chương thành ngay vậy đã không còn bất cứ chút do dự nào hắn bung ô ra nắm chặt ngôi cùng bạch hàng chỉ tay đối với các nàng nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định ta minh bạch giao cho ta hắn quay người không chút do dự phóng tới cái sách tay kia lấy thẩm tiểu kiểu kén đi tới gần hắn vươn tay thăm dò tính nhấn về phía tầng kia h ổ phách chạm vật chất tiếp lấy bàn tay của hắn không trở ngại chút nào xuyên tấu h qua hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó rất nhanh đầu ngón tay chạm đến một con hơi lạnh mềm mại tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay yếu ớt sinh mệnh nhị đập cùng một tia cực kỳ nhỏ thuộc về dị thường băng lãnh sao động hắn nâng lên một cái tay khác từ thiếp thân trong túi lấy ra viên k i a m ộ t mực tùy thân mang theo phong độ thông bảo hắn hít sâu một hơi đem toàn bộ tinh thần tập trung ở cùng thẩm kiểu k i ể u giao át trên tay cùng lòng bàn tay đồng tiền kia bên trong trong lòng mặc niệm hắn dẫn động ra mắt chuyện l ạ chi lực sau một khắc hắn cảm thấy một cố cường đại hấp lực từ lòng bàn tay đồng tiền cùng thẩm k i ể u k i ể u trong tay đồng thời chuyển đến trước mắt hắc cám bỗng nhiên xoay tròn phóng đại ý thức như là bị đầu nhập vào chạy xiết thời gian vòng xoáy phi tốc hạ xuống rời xa khi trương thành lần nữa khôi phục ý thức chậm rãi mở hai mắt ra lúc hắn phát hiện mình gian phòng bày biện là điển hình cổ đại phong cách khắc hoa cửa gỗ bàn gỗ từ đàn ghế dựa bác cổ trên kệ trưng bày một chút đồ sứ vật trang trí trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn n h ạ t hỗn hợp chất gỗ độ dùng trong nhà cổ xưa thư tịch cùng loại nào đó mơ hồ mùi khét lẹ n phức tạp khí tức nhưng mà gian phòng bên ngoài lại là ẩ m ĩ khắp trốn hỗn loạn tiếng la g i ế t binh khí va chạm tiếng leng keng lộn xộn chạy tiếng bước chân t h ê lương cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết còn có vật liệu gỗ thiêu đốt phát ra đ ô n đốc bạo hưởng cùng quần quận sông nhiệt chính xuyên tấu qua cửa sổ khe hở không ngừ thậm chí có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ chiếu dọi tiến đến nhảy lên màu v à o quýt á n h lửa nơi này tựa hầu ngay tại phát sinh một trận thảm liệt diệt môn đồ sắt cùng p h o n g hỏa t r ư ơ n g thành trong lòng run lên vô ý thức liền nghĩ vọt tới bên cửa sổ hoặc cạnh cửa xem xét tình huống nhưng ngay tại hắn vừa mới xây dịch bước chân dự định tới gần gian phòng kia phiến đóng chặt khắc hoa cửa gỗ lúc sau lưng dựa vào tường một cái cự đại tủ quần áo đ ỗ n g nhiên phát ra cực kỳ nhỏ kẹt k ẹ tâm thanh cửa tủ lạc yên không một tiếng động mở một đường nhỏ ngay sau đó một con lạnh bớt nhỏ bé lại dị thường hữu lượt tay đ bất ngờ không đề phòng t r ư ơ n g thành bị cái tay kia đột nhiên lôi qua cửa tủ cấp tốc khép mở t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đã bị kéo vào chật hẹp tủ treo quần áo nội bộ x u ý t đừng lên tiếng một cái non nớt thanh thúy lại mang theo cực lực kiềm chế hoảng sợ cùng run dậy tiểu nữ h à i thanh â m tại cơ hồ dán lô thai hắn rất gần trô v ă n g lên t r ư ơ n g thành trong bóng đêm miễn cưỡng thích thứ một chút mượn cửa tủ khe hở xuyên vào yếu ớt ánh lửa túi đầu nhìn lại hắn đối mặt một đôi trong bóng đêm lộ g a dị thường sáng lời lại tròn căng mắt to tia trong mắt đựng đầy sợi bất lực còn có một tia thân cao vẫn chưa tới t r ư ơ n g thành n g ư ợ c tiểu nữ hải nàng mặc một thân tài năng không s a n h nhưng kiểu dáng đơn giản cổ đại váy áo tóc trải thành hai cái nhỏ b ù i tóc trên mặt vô cùng bẩn dính lấy nước mắt cùng cho bụi nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngũ quan tính xảo t r ư ơ n g thành nhìn xem t r ư ơ n g này khuôn mặt nhỏ càng xem càng cảm thấy có loại không hiểu lại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc thật giống như ở nơi nào gặp qua nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao bên ngoài tiếng la g i ế t tiệp cận hắn đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc đồng dạng hạ g i n g dùng khí âm thanh hỏi thăm ngươi là ai trốn ở chỗ này làm cái gì tiểu nữ hải chấp chấp cặp kia bởi vì sợ h lông mi thật dài giống chấn kinh cánh bướm rung động nàng hướng trương thành càng tới gần chút cơ hồ muốn rút vào trong ngực hắn tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của hắn dùng càng nhỏ hơn cơ hồ bé không thể nghe thanh âm trả lời ta ta gọi ngọc hoàng thẩm ngọc hoàng nàng dừng một chút tựa hồ đối với trương thành xuất hiện cũng cảm thấy cực độ hoang mang cùng một tia trở mong tiếp lấy rụt rè hỏi lại ngươi ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên ngoài đều là người xấu ngươi là là trên trời tiên nhân tới cứu ta sao trương thành đột nhiên giật mình n g ọ hoàng cái này không phải liền là an hồn hương nhân viên quản lý trong ba bá chủ cái kia quỷ tiên sao khó trách nàng lúc ấy nhìn phản ứng của mình như vậy kỳ quái mà lại mười phần như quen thuộc nguyên lai、like、lần này đối tượng hẹn họ là nàng hơn nữa còn là con số nàng Xong, loạn loạn loạn chương 291, hầu ngôn ngữ. Chương 291, hầu ngôn ngữ. Xuân thu hầu ngôn ngữ. Không phải, gần nhất mới tam quốc nhà dánh nhìn nhiều, khủ khủ. quyển sách này dự tính ban đầu rất đơn giản, chính là quyển cần quốc sách sách trước hầu hầu thu hầu phải, khu khu. thật 291, 291, đầu suy là tam rất Kỳ mới dự bởi vậy ta liền tuyển cái ra mắt đề tài dù sao cá nhân ta kinh lịch phong phú nha nhưng phổ thông ra mắt không có ý gì mà lại hiện tại ra mắt cùng mấy năm trước đã khác biệt ta gặp qua kỳ hoa cũng không ít liền càng không muốn viết ra cho nên ta quyết định viết một chút hiện thực căn bản không tồn tại cái chủng loại kia nữ hải nhi sau đó liền tuyển vạn ác đô thị dị năng hoặc là đô thị linh dị kỳ thật ta nhiều năm trước cuốn thứ hai sách chính là đô thị dị năng kết quả cuối cùng là bốn trăm linh bốn cái kia vốn là ta viết thích nhất một bản đáng tiếc ta không cam tâm sau đó lại làm ngay từ đầu ổn bên trong hướng tốt cất giữ liên tục tăng lên truy đọc cũng liên tục tăng lên thẳng đến một đoạn kịch bản đoạn này kịch bản bản thân không có vấn đề vấn đề là bị phong nơi này muốn cảm tạ ta tốt biên tập phát triển người khác thật cự tốt ta t r ư ơ n g thiết bị phong tuần lục l ă n g thần một điểm gọi hắn hắn đều có thể nhanh hai điểm đi tiểu đêm đi nhà xí thời điểm đi mở máy tính giúp ta giải quyết vấn đề nhưng trong này bắt đầu ta liền bị cảnh cáo đô thị quá nghiêm ngặt quá tuyến về sau ta liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nhưng cẩn thận từng ly từng tí kết quả mọi người cũng hiểu chính là bình thản như nước nói khó nghe chút nhi chính là không có gì chập trùng bình thường quả nhiên truy đọc trực tiếp bắt đầu h à n h sau đó đến tiếp sau đề cử không còn ta liền r ứ t khoát lên cung đến nơi đây kỳ thật có người khuyên qua ta từ bỏ được rồi ta chính là cảm thấy khó chịu ta nghĩ tiếp tục viết mà mọi người cũng nhìn thấy cũng không sợ mọi người trò cười quyển sách này thành tích chỉ có ta quyển sách trước một phần m ư ờ i nhưng ta viết số lượng từ lại so sánh với quyển sách số lượng từ càng nhiều bởi vì ta xác thực thích cô sự này cũng xác thực không cam tâm nhưng đáng tiếc trời không toại lòng người đến tiếp sau c ả n tay rất nhiều nơi này cũng phải cấp phất trần nói lời xin lỗi rõ ràng ta bản này bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến thành tích rất bình thường nhưng hắn cũng vẫn như c ũ mười phần nhiệt tình có gì cần đều sẽ giúp ta giải quyết phong rơi t r ư ơ n g tiết nhiều nhất một ngày liền giải phong mà không phải nhìn ta bản này thành tích liền hờ hứng lạnh lẽo mà lại phong t r ư ơ n g tiết thường xuyên nửa đêm phong sau đó phong vài ngày trước cho nên làm hắn thường xuyên đêm h ô m khuya khoắt sau khi tan việc giúp ta giải quyết vấn đề thật xin lỗi hắn kỳ thật hắn cũng hỏi qua ta còn muốn hay không tiếp tục viết ta nói ta nhất định phải tiếp tục viết thậm chí ta còn bản thân trêu t r ọ c nói quyển sách này là ta thành tích kém cỏi nhất một bản kết quả nói không chừng có thể biến thành ta số lượng từ nhiều nhất một bản một cái khác tác giả bằng hữu cùng ta nói chuyển phím nói, một câu nói. kém như vậy thành tích ngươi cũng viết xuống dưới xem ra ngươi là thật lắng động hạ vốn cất cánh mặc dù biết hắn là an ổ i ta nhưng trong lòng ta vẫn là ưu ấm điều kiện tiên quyết là hắn thành tích rõ ràng rất tốt lại mỗi ngày than thở nói mình nào đáng chết đáng chết nói trở lại nhưng dù là dạng này đằng sau cẳng tay cũng càng ngày càng nhiều thậm chí có một lần bị phong nguyên nhân liền rất làm trước k i a ta từng có rất làm bị phong lý do một bản vui vẻ phồn bính sách cũng viết đến gần một triệu chữ thành tích còn tại dâng lên sau đó trực tiếp cho tà phong lý do là nữ chính tuổi còn nhỏ nhân vật chính đạo tâm tán quan bất chính ta nói ta là giá không cổ đại huyền h u y ễ n bối cảnh nữ chính mười bảy có vấn đề gì nhưng chính là không được ta nói rất nhiều đề tài nữ chính tuổi tác cũng không lớn a về sau ta mới náo minh bạch nguyên lai là không thể nói cụ thể tuổi tác muốn mơ hồ hóa cổ đại cũng không được nhưng một cái khác đạo tâm tam quan bất chính lý do liền rất nói nhảm ta cái kia thiết lập là tất cả người tập võ đều có chính mình đạo tâm thì như đạo tâm là kiếm bảng rộng nhẫn kiếm cái gì có thể có bổ trợ còn có áp chế hiệu quả sau đó ta nhân vật chính đạo tâm là đen dài thẳng bởi vì cổ đại trừ hòa thượng cùng bộ phận hình đồ bên ngoài tất cả mọi người là tóc dài cho nên nhân vật chính đạo tâm có thể khắt chế rất nhiều người mà lại ta xác thực thích đen dài thẳng cái này ta là thật muốn không rõ nguyên bản ta coi là kia đã rất không hợp thói thường thẳng đến lần này nói với ta cái rất không hợp thói thường nguyên nhân cụ thể không thể nói dù sao có thể liên quan nói ta toàn liên quan ta đều ngộ chính ta cũng không biết ta như thế không hợp thói thường kết quả điều này sẽ đưa đến kia nguyên một t i ê n đến tiếp sau cố sự ta toàn xóa đồng thời đằng sau bó tay bó chân càng bó tay bó chân cố sự liền càng nhàm chán tăng thêm ta mặc dù viết rất hạp đi nhưng thành tích xác thực không được đoàn người đều biết ta có may tiền này thậm chí bao trùm không được vay chớ nói chi là sinh sống ta tuổi tác còn có há m ồ m quản g cha mẹ đòi tiền thật ta lúc ấy thật muốn đập đầu chết kỳ thật ba mươi vạn chữ trước đó liền muốn ta kết thúc nhưng ta chính là nghĩ lại kiên trì lại dây r ù a một chút tối thiểu nhất cho dù là mở ra kết cục ta cũng không nghĩ đại cương độ t cho nên cuối cùng chỉ có thể dạng này về phần xếp mới ta có ý tưởng nhưng không xác định muốn hay không viết khả năng ngày mai liền phát khả năng về sau mở áo l ó p phát cũng có thể là trực tiếp đội nghề đi viết màn kịch ngắn hoặc là đi bằng hữu nơi đó làm công rất xin lỗi mọi người cũng có lỗi với chúng ta tâm h u ế t nhưng không có cách người cũng nên cùng hiện thực thỏa hiệp về phần cái kia sách mới ý nghĩ biên tập cũng hỏi qua ta ta nói không có gì ý nghĩ nếu không bản sao xuyên qua tam quốc cái gì gọi là đây là mới tam quốc được rồi tuyệt đối có thể l ự a tùy tiện có thể l ự a biên tập nói nhìn sách này tên ta đều nghĩ chút đi vào nhưng ngươi xác định muốn viết ta nói cái kia dứt khoát vẫn là viết tự chuyện được rồi hắn nói cái gì tự chuyện ta nói ra mắt hắn cười nói ngươi còn muốn viết ra mắt hiện tại thời đại khác biệt ta nói ta biết ta lại không phải viết cái gì ảo tưởng ra mắt ta nói lần này không làm cái gì hư nếu như ta thật muốn viết trực tiếp đem ta hiện thực gặp được ra mắt kỳ hoa người cùng kỳ hoa sự tình viết ra được rồi cũng không cần đoàn người suy nghĩ có thể nhìn vui lên liền đặc giá cái gì siêu phạm cái gì loạn thất bát tao cái này vậy cái kia cái này đều không cần liền cho mọi người nhìn xem ra mắt có thể gặp được nhiều không hợp t ố i thường sự tình cùng người tối thiểu nhất có thể để cho đoàn người vui á vui á. biên tập không nói cái gì chỉ nói phương diện này ngươi rất q u y ề n uy chính ngươi quyết định ta hiện tại đại não đều làm n ộ n g ta cái gì đều không suy nghĩ cái gì đều không muốn làm chỉ muốn hào hào ở tại trên giường nằm một ngày nhưng chẳng mấy chốc sẽ quyết định ta tương lai làm cái gì dù sao sinh hoạt áp lực luôn luôn tồn tại chỉ là ta không quá muốn nói dù sao đây là áp lực của ta không cần thiết truyền lại cho mọi người đoàn người đọc tiểu thuyết chỉ là đồ vui lên vung lòng một chút cái này l i ề n đủ cho nên nếu có duyên chúng ta giang hồ gặp lại đi lần nữa quỷ lệ giờ đầu cái mông đã nâng lên đoàn người thỏa thích quất roi đi